Anh hai lúa. Xin lỗi nha, ông MC không có thấy tôi đánh mục hàng số 1 dài quá chờ dài luôn, xin lỗi hai lúa nha. Tôi nói chút xíu thôi. Ờ, thật sự thật ra đó, là tôi uh, xin lỗi hai lúa nha. <cười> cha hai lúa chắc cũng bị đụng rồi, bị đụng đầu với tôi rồi xin lỗi hai lúa một lần nữa, xin lỗi hai lúa ba lần nha. Sự thật á là tôi tôi, tôi tôi tôi tôi muốn ngồi nghe, tôi muốn ngồi nghe, anh em nói chuyện thôi, xin lỗi hai lúa nha. Tức <cười> chút dầu vô nè. À, tôi muốn nghe thôi ha, tại vì cái đề tài này đó hả ờ can cải nhiều lắm. <cười> nên nên nên tôi nhưng mà khi mà tôi thấy cái tên Phương tại thì tôi muốn là dưới tài, dưới tài. Tại vì tôi có hẹn với phô rồi à là là, là phô trận bắn nữa trước mà tôi phải trận ngỡ sao thành ra tôi tôi tôi tôi. tôi <cười> thành ra tôi tôi tôi giờ thôi chứ sự thật thì à nói về cái đề tài nãy giờ chúng ta nói đó thì uh, chấm cộng đọc uh, uh, hay mất báoo động thì rồi tôi thì già cả rồi <cười> tôi thì già cả rồi uh, tôi chỉ um, giúp quý vị giống như là tôi tôi ch trận ở sau tiếp vô thôi chứ còn thật ra thì uh, tôi không có còn sức gì Thì à, để làm Và hơn nữa thì già rồi à, Cái à, sức không có Cái tài học không có Sức khỏe không có Nên tôi chỉ vô diễn đàn này à, Để nghe quý vị nói chuyện thôi à, Để à, lấy kinh nghiệm của quý vị thôi Thì à, trả mít lại cho diễn đàn nha Thời gian um, còn lại á, Cho hai lúa nói hết á. Cảm ơn tất cả mọi người Trả mít nha xin lỗi Một lần nữa xin lỗi hai lúa à Xin lỗi chị lê minh dân tộc nha Nếu mà Mark Tại vì nhiều tech chat nó nhảy tưng tưng tưng tưng Trước cái ông kính là Mình không nhìn thấy rõ Nhưng mà dù gì đi chăng nữa cũng là lỗi tại mình Xin lỗi anh hai lúa luôn Nhưng mà không có chi phải chi, chị lên chị giật cái mic Rồi chị nói cái gì chị, chị giật mic xong chị xin lỗi Xong chị trả mic trở lại <cười> Xin mời anh hai lúa nha Xin mời anh hai lúa có ở trước máy không Vâng xin mời anh Ok, cảm ơn anh Max và cảm ơn chị Liên minh dân tộc. Hồi nãy thật ra thì cũng hai lúa rất là vui khi mà mình thoát được coi như là không bị đụng đầu chị, nhưng mà thiệt ra thì cái đầu sẹp lép rồi, chị nhìn cái hình kìa. Hai lúa vừa đánh cái hình lên thấy cái đầu sẹp không? Cái là bị tán cái quá luôn? Không biết nào. chị nặng cái nhẹ mà hai lúa đụng cái này thấy cái đầu sẹp rồi kìa. Ok, hai lúa xin đi vào cái đề tài hồi nãy ngồi nghe cũng rất nhiều cái ý kiến, thật ra thì hai lúa để ý có một điểm thế này. Khi mà phân tích thì chúng ta hay bị lẫn quẩn và có thể là bị lộn ở hai cái đề tài, tức là phải nhìn nó hai góc cạnh của vấn đề. Nhưng mà riêng anh Kindo thì Halo xin góp ý với anh chỗ này, tức là à, Khi mà anh đưa ra những cái dẫn chứng về NATO nào là khối Warsaw và tất cả những cái đó đó thì thật ra thì nó không có liên quan gì tới cái chuyện mà về cuộc cách mạng ở bên trong hết. Nhưng mà anh thì lại thích dẫn chứng những cái chuyện đó và hồi nãy giờ Halo cũng nghe lời anh rất là khuyên anh khuyên Halo nên đọc sách. Hay Lúa ráng cà cứu quá chuyện mà không thấy sách nào mà chỉ về nó có liên quan tới cuộc đấu tranh của Việt Nam trong nước cả. Cho nên Hà Lúa với đánh cái câu là yêu cầu anh Kindo đó nói rõ về cái giải pháp tại vì sau khi phản biện thì mình nên đưa một cái giải pháp. Thì bây giờ trước hết thì Hà Lúa khẳng định bên anh, anh Kindo và cũng như trong ý Đảng ở một điều thế này. Tức là anh Kindo đưa ra cái lý thuyết nghe thì nó rất là kêu ở cái chỗ là phương pháp tương đối và phương pháp tuyệt đối. Thì tôi xin thưa với anh rằng đấu tranh không có cái tương đối, đấu tranh phải là tuyệt đối. Cho dù là bằng giải pháp nào. Anh có đấu tranh bất động cũng phải là tuyệt đối để mà thành công và đấu tranh bằng bạo động cũng phải tuyệt đối, đó là cái mà chúng ta phải chấp khẳng định trước là không có cái tương đối trong này. Cho nên khi anh đưa ra tương đối và tuyệt đối thì nghe có vẻ lý thuyết quá mà nó không thực tế. Thì bây giờ hãy luôn trở lại cái đề tài thế này. Tức là tại sao mà hay luôn nói chúng ta bị nhầm lẫn? Nhầm lẫn ở cái chỗ ngay cả anh tiểu đoàn 2 châu điên cũng bị nhầm lẫn và ngay cả anh triệu hy nhân cũng bị nhầm lẫn và không những là các anh đó đã nhầm lẫn mà hai luôn để ý rằng rất nhiều quý vị nhầm lẫn ở cái chỗ thế này. Tức là chúng ta nêu lên cái lòng căm thù chúng ta nêu lên cái sự quyết tâm lật đổ một chế độ, đó là cái điều tiên quyết là cái mục tiêu. Nhưng mà cái điều chúng ta bàn là cái phương pháp nào? Cái điều chúng ta làm là phương pháp nào? Yuri nói là không có tuyệt đối là sai. Đấu tranh mà không tuyệt đối thì đấu tranh tương đối là đấu tranh làm cái gì? Đấu tranh là phải tuyệt đối đạt được mục đích. Nếu mà anh chạy marathon anh đi thi anh muốn thi thể thao mà anh không có tuyệt đối để phải thắng mặc dù có thể anh thua, nhưng mà anh phải đặt quyết tâm là anh phải tuyệt đối thắng. Đó mới là đấu tranh. Còn nếu đấu tranh mà tương đối thì đấu tranh là cái gì? Về nhà ngủ. Cho nên là cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra là tiêu diệt hoặc là giải thể cộng sản, đó là cái mục tiêu. Và trong cái lòng căm thù như quý vị đã dẫn chứng, nào là cộng sản nó ác, nào là cộng sản nó khốn nạn, nào là cộng sản đủ thứ tội tình, chúng ta biết điều đó. Ở đây nó nói là cái gì? Nó nói lên cái mục tiêu chúng ta muốn hạ cộng sản xuống. Và chúng ta muốn rằng tất cả coi như là là các mọi cái dân tộc thế giới đều muốn triệt tiêu cộng sản khỏi trái đất hết. Nhưng mà bây giờ nói trong cái bối cảnh Việt Nam thì chúng ta phải có cái biện pháp nào, cái giải pháp nào? cái giải pháp cho người Việt. Thì bây giờ chính cái giải pháp cho người Việt thì chúng ta mới thấy rằng riêng cái nhìn của hai lúa không phải là Tại vì anh anh Kinh đô nãy anh lên nó quạc hai lúa quá hớp luôn, anh còn quên hai lúa về đọc sách nữa, thành ra hai lúa mới nói cái điều thế này. Chúng ta dẫn chứng những cái gương của các nước khác để làm một cái gọi là cái tinh thần của họ, chúng ta lấy cái tinh thần của họ chứ không phải là chúng ta lấy cái kiểu của họ. Ví dụ lấy cái tinh thần là tinh thần gì? Tinh thần bất bạo động để hóa giải cái sự bạo động bởi vì nếu mà nói đến cộng sản, nếu nói tất cả mọi chế độ độc tài Thì cái phương tiện để họ duy trì quyền lực là bạo động Thì như vậy trong cái sở trường của họ là bạo động Thì chúng ta không dạy gì lấy cái sở đoán Bởi vì bạo động không phải là cái khả năng của chúng ta Nhưng mà chúng ta đối đầu một cách vô ích Cho nên cái chuyện mà đối đầu mà không dùng đúng sở trường của mình là mình thất bại Chưa kể nữa là nếu mà nói rằng là Dẫn chứng những cái bài học bất bạo động chung quanh thế giới Thì nó sai với Việt Nam Nếu mà nói điều này thì là càng sai nữa Là bởi vì lý do tại sao? Tại vì chính anh dẫn chứng nào là NATO, anh dẫn chứng nào là anh dẫn chứng Libya, các nước đó đâu phải Việt Nam. Thấy không? Tính là nếu anh dẫn chứng vậy là sai thêm. Nó thấy xa vấn đề lắm. Hai lúa muốn nói thế này. Chúng ta lấy cái tinh thần bất bạo động để làm cái phương tiện. Bây giờ, nếu bây giờ giả sử hai lúa nói là bây giờ mời quý vị ra ngoài đường có mấy thằng bên kia kia, nó đánh lộn. Bây giờ quý vị mỗi người dắt cái cây đánh lộn. Hai lúa tin rằng kêu quanh xóm không ai dám đi cả. Bởi vì nó đến sự mà đổ máu, tự nhiên người ta có sự e ngại Nhưng bây giờ nói rằng chúng ta xuống đường để ra đường kia kìa để biểu tình để mà kêu gọi cái nhà đó nó nó cả chớn nó phá nó đổ rác ngay đường nhà mình. Và lúc tin rằng người ta sẽ đi. Như vậy thì chúng ta nói rằng là chọn cái phương pháp chứ không phải là đây là nói về cái mục đích. Cái mục tiêu là tiêu diệt cộng sản. Nhưng mà tiêu diệt bằng cái phương pháp nào thì chúng ta mới nói rằng phương pháp là phương pháp bất bạo động, mục tiêu là tiêu diệt cộng sản, cho nên không thể nhầm lẫn hai cái điều này để cuối cùng chúng ta lý luận ngược rồi tạo ra những cái nhưng mà cho dầu chúng ta khác nhau về cái quan điểm đó. Nhưng mà ta vẫn phải thảo luận Tại vì khi thảo luận thì nó mới rõ nghĩa hơn thôi nhưng Không phải là nhằm cái mục đích để mà mà đả kích một ai trong này Nhưng mà Hãy Lúa muốn rằng là chúng ta phải nhìn rõ vấn đề Giống như anh Trương Huy Nhân anh dẫn chứng cái chuyện tội ác Cộng sản trong nước hay Lúa đồng ý hoàn toàn hay Lúa cũng là nạn nhân Cộng sản, hay Lúa biết điều đó rất rõ Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái mục tiêu chúng ta là gì? Mục tiêu là hạ Cộng sản xuống Nhưng mà bây giờ nói về cái giải pháp là làm sao? Cái giải pháp làm sao để cho có được rất nhiều người cùng hưởng ứng là một Cái giải pháp làm sao để mà cái cuộc biểu tình, cuộc lật đổ này, nó không phải trở thành một cái cuộc mà Cộng sản, nó có thể có cái lợi điểm hơn mình. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy qua những cuộc biểu tình vừa rồi, người dân đã hạn chế tối đa cái khả năng là không cho Cộng sản, nó có cái cớ để dùng vũ lực, mặc dù nó vẫn dùng vũ lực. Nhưng mà nó còn đỡ hơn là nếu giả sử như một cái số người biểu tình ở đó mà lấy gậy gọc hay lửa đốt xe, thì alo tin rằng cái cuộc đàn áp đổ máu và chưa kể nữa nó lại có cớ, nó có cớ một cách thẳng hồi thì cuối cùng chúng ta nói cái gì? Thế giới nói cái gì? Chúng ta không thể nói rằng người dân biểu tình bất bộ động mà chính quyền đàn áp, mà lúc đó cộng sản nó nói rằng cứ nhìn đi họ phá hoại cho nên chúng tôi bắt. Thì từ những cái điều này chúng ta mới thấy được rằng trên cái chuyện mà trong cái giai đoạn này, nếu mà nhìn lại tất cả những bài học mà chúng ta cho rằng các quốc gia khác có cái bối cảnh và hoàn cảnh khác Việt Nam điều đó đúng. Nhưng mà hãy nhìn rằng Tất cả các quốc gia cộng sản đã từng sụp đổ, không có một quốc gia nào, một thể chế cộng sản bị sụp vì bạo động cả. Nhớ điều đó, không có một quốc gia cộng sản nào, tức là không thể dẫn chính được. Tất cả mà quốc gia cộng sản bị sụp đổ đều do bởi cái cuộc biểu tình bất bạo động và chính cái sự mà thối nát từ bên trong của nó sụp đổ cộng với cái người dân đứng lên. Hai cái điều đó là hai điều rõ ràng nhất từ các nước như là Nam Tư, Cho đến kênhiệp khắc Ba Lan cho đến Hungary bungary cho đến Liên Xô cho đến tất cả các quốc gia cộng sản thì như vậy chúng ta thấy rằng Việt Nam khác nhiều quốc gia khác nhưng mà nó có điểm giống giống cái gì giống ở chỗ là cộng sản giống cái thứ hai là gì là một cái thể chế độc tài đảng trị giống cái nữa là cái nước cộng sản nào thì không dùng bạo lực hết thì như vậy chúng ta đối đầu bằng bạo lực là cái phương pháp không thể nói được trong lúc này là bởi vì nó không có thích hợp nó không có khả năng bây giờ nói về cái chuyện mà hồi nãy giờ chúng ta dẫn chứng từ chuyện mà nó là cái đấu tranh Hãy lúa thấy rằng là chúng ta hại bà một lát á giống như Đại Anh Chủ đồng Hai Trâu Điên Ảnh đã nhấn mạnh về cái chuyện Việt gian Việt Cộng là phải giết nó Như nữa, tất nhiên là bây giờ chúng ta thấy vì nó chưa giết thì nghe nó vẻ giả mang quá Thì đối với Hãy lúa nói thế này Đối với Cộng sản chúng ta phải tiêu diệt nó Đó là cái tâm huyết của chúng ta Đó là cái mục tiêu của chúng ta Không ai chối bỏ điều này Mà phải tuyệt đối là phải tiêu diệt Nhưng mà còn cái là làm sao để tiêu diệt nó Thì là vấn đề khác Như vậy thì tất cả những cái chúng ta đơn giản Bây giờ chúng ta nói là có một cái ruộng lúa hay lúa làm lúa cho này, lúa nói chuyện này dễ hơn. Giả sử cái ruộng lúa của hai lúa đi, bị cỏ mọc đầy hết. Hai lúa có cái quyết tâm tiêu diệt cỏ, có quyết tâm tiêu diệt cỏ để cho lúa nó sống. Nhưng bây giờ tiêu diệt bằng cách nào? Thì phải có phải rằng có phải là tiêu diệt bằng cách lấy lửa đốt hết cái ruộng lúa hay là chúng ta phải tiêu diệt bằng cách là phải chọn lựa làm sao để giết cái cỏ mà cái lúa nó còn sống. Thì như vậy mới là cái tiêu diệt. Thì như vậy thì chúng ta cần phải bàn về cái giải pháp. Ở đây cái giải pháp không có cái nào gọi là tuyệt đối gọi là chúng ta gọi là 100% thành công nhưng mà chúng ta chọn cái giải pháp nào khả dĩ thực hiện được tại Việt Nam. Bây giờ nói rằng là cộng sản nó đã lợi dụng rất nhiều chiêu. Riêng đó chứ cái tổ chức của cái Đảng Việt Tân là chúng ta đã nghe nói rất nhiều. Cộng sản nó cho nó cái mũ lại mũ gì? Mũ khủng bố. Và chính nó là tổ chức như một thao dược ở tại miền Bắc để tấn công chống lại khủng bố Việt Tân, ví dụ như vậy. Hoặc là tất cả những cái gì mà có liên quan tới người Việt mà gọi là chống cộng, nó đều cho là khủng bố thì khi mà nó dùng cái mũ khủng bố nó chụp lên đầu người ta là bắt đầu nó có hành động ngay lập tức. Cho nên là ngay cả cái chuyện những cái chuyện mà cháy nhà ở Việt Nam, cháy cái cái bị ở Hà Nội, nó cũng cho rằng cái tổ chức khủng bố. Quý vị phải nhìn rằng đây là một cái động thái mới của Cộng sản Việt Nam để trấn an trước cái luồng dư luận mà khi tập cận binh sắp sửa qua Việt Nam và cũng để trấn an trước để nó có cớ để đàn áp tất cả những cuộc biểu tình và bạo loạn sắp sửa nổi ra. Nó biết rằng cái biến cố tập cận binh qua Việt Nam sẽ mang một cái nỗi nhục cho Việt Nam và nó biết rằng người dân Việt Nam không chấp nhận cái điều này và công nhân cơ hội này có thể sẽ có những cuộc biểu tình và công nhân cơ hội này cũng có thể sẽ có những biểu ngữ giăng lên để chống tập cận mình. Đó là cái mà cộng sản nó tung ra một cái tin rằng là trong nước Việt Nam đang có khủng bố. Thì như vậy bất cứ một hành động nào nhằm để ngăn ngừa khủng bố thì nó đều có dàn dựng ra nào là cảnh sát trật tự nào tất cả mọi cái đến nhằm cái mục đích để làm gì? Cái chính của nó nó biết rằng không có khủng bố, không có người Việt bạo động, không có cái bạo lực của người Việt Nam mà chỉ có cái nó phải dùng cái đòn gọi là tiên hạ thủ vi cường, tức là đánh trước thì thắng. Có nghĩa là nó đánh phủ đầu người dân chứ không phải là nó nó có chuyện đó có thật. Cho nên đối với cộng sản, thứ nhất nó có cái lợi thế của nó là gì? Là vũ lực. Nó có vũ lực, nó sẵn sàng dùng bạo lực, nó bất chấp mọi cái. Thì tại sao chúng ta lại đối đầu bằng bạo lực với cộng sản trong khi chúng ta không có khả năng đó? Như vậy, nếu mà nói rằng là ai trong cả chúng ta cũng đều sợ cái chết, thật sự mà nói như vậy. Nhưng mà nếu nói rằng chúng ta dẫn như cái gương Giống như tấm gương của lịch sử trong các anh hùng dân tộc Việt Nam, từ Quang Trung Nguyễn Huệ cho tới các cái vị vua mà trong Việt Nam kể cả hai bà trưng, họ đều sẵn sàng đổ máu để hy sinh. Chúng ta thấy điều đó chứ. Chúng ta nghe những câu là hoa tự do phải trả bằng máu, chúng ta cũng nghe những câu này. Nhưng mà chúng ta không áp dụng được cái phương pháp đó trong cái bối cảnh hiện nay ở cái chỗ tại sao? Tại vì lúc đó là cái cuộc chiến, lúc đó là một cái tổ chức, họ có một cái tổ chức và có cuộc chiến và cái giá phải trả là cái giá của sự chiến đấu. Còn bây giờ, nếu mà nói rằng chúng ta có cái cái lực lượng nào không, chúng ta có vũ khí không để mà bào động, chúng ta không có vũ khí, chúng ta không có vũ khí, không có tổ chức, không có một cái lực lượng thực tế nào cả, và trong tay thì chỉ có là tay không không phải là cuộc tranh cãi đâu mà nó sai không phải vẻ lúa tranh cãi von kinh đô thôi. <cười> Tại anh kinh đô lên ảnh quay, ông lên lúc la hay lúa trọng biểu lúa dọc sách thì hai lúa mới nói thôi nhưng mà nhân cái ý của anh kinh đô thì lúa dẫn chứng để thấy thôi. Tại bên không đồng ý với kinh đô cái chỗ là đấu tranh theo phương pháp tương đối là cái gì? Đấu tranh tuyệt đối là cái gì? Không có cái chuyện phương pháp tương đối tuyệt đối mà hay lúa đó là mục tiêu phải là tuyệt đối. Và cái phương pháp thì làm sao để nó có vẻ là nó thích hợp được với đại đa số, đó mới là phương pháp. Cho nên trong cái chuyện mà trở lại cái điều mà chúng ta nói rằng khi mà quay qua cái vấn đề mà đấu tranh này, tức là chúng ta phải thấy được rằng là trong cái bối cảnh của Việt Nam, nhìn những cái tấm gương đấu tranh thì tôi phải lúa tin rằng những cái người lính Việt Nam Cộng hòa đó, những người đã nằm xuống trong cái cuộc chiến chống lại cộng sản xâm lược bất Việt, họ là những người không cần đọc những cái câu mà hoa tự do phải trả bằng máu, họ cũng chẳng cần nêu cái gương của Ngô Quyền Nguyễn Huệ, nhưng mà họ sẵn sàng chết một cách anh dũng. Thì như vậy, tại vì trong cái cuộc chiến là như vậy. Cho nên chúng ta không thể lấy cái tinh thần của một người chiến sĩ cầm súng Để mà ép cho một cái người nông dân mà không biết một cái gì cả Tức là họ chỉ có thể bằng những cái hành động Bọc phát do cái sự bực tức Do cái sự giận dữ nào đó Nếu mà kết hợp được nhiều cái sự bọc phát đó Thì có thể tạo ra sức mạnh Nhưng mà đã nói rằng đối với Cộng sản Là một cái đám đại ba đầu Nó biết dùng những cái chiêu thức Tức là dương đông kích Tây Nó biết dùng những cái chiêu thức chúng ta gọi là tiên hạ thủ vi cường Nó biết trước khi Tập Cận, Tập Cận Bình qua Việt Nam Nó đã tung tin rằng Trong nước Việt Nam đang có khủng bố Nó đã tung cái tin nó ra rồi nó làm để làm gì? Để chuẩn bị cho những cái cuộc đàn áp sắp tới. Nó chuẩn bị như vậy, nó chuẩn bị đàn áp tất cả những nhà đấu tranh dân chủ, cho những cái tiếng nói yêu nước, cho những cuộc biểu tình cho giàu lớn hay nhỏ. Đây là những cái giải pháp của cộng sản nó đang làm. Còn bây giờ nếu mà nói như vậy xong thì Hà Lúa bây giờ xin trình bày rằng tại sao cái chuyện mà bất bạo động đối với Hà Lúa, riêng cá nhà Hà Lúa chắc không hẳn là đúng, nhưng mà Hà Lúa tại sao chọn cái giải pháp bất bạo động thì nó đúng. Thứ nhất, như đàn Lúa đã trình bày phần đầu tức là bởi vì chúng ta không có cái sở trường về bạo động thì chúng ta không thể nào mà đưa cái sở đoán để đấu với cái sở trường bởi vì cộng sản nó hoàn toàn bạo động là cái môn mồi, nó muốn chúng ta bạo động nữa. thật sự nó còn khích lệ chúng ta bạo động. Nếu chúng ta còn nhớ lời của cha Lý, Linh mục Nguyễn Văn Lý đã rất sáng suốt khi nói rằng đi biểu tình nhớ tránh không bao giờ dùng tất cả những cái vật có thể công an nó gài bẫy bằng cách bên đường chúng ta biểu tình nó bỏ cây bỏ gậy sẵn đó để cho chúng ta trong cái lúc mà hỗn loạn đó, thì chụp cái cây cái gậy thì nó sẽ làm cái cớ rằng những người thanh niên bữa tình đang dùng vũ khí. Thì nội cái câu, cái suy nghĩ của cha lý, thì chúng ta không đủ hiểu được rằng, cái âm mưu mà để cho chúng ta trở thành bạo động, là một cái bẫy mà Cộng sản nó rất là muốn. Cộng sản nó rất muốn chúng ta bạo động, bởi vì nó biết chúng ta bạo động là chúng ta chỉ có tự kết liễu mình sớm. Chính cái sự bạo động mà khi chúng ta không có thực lực là cái sự tự kết liễu mình. Còn nếu mà nói là những cuộc đảo chánh thì nó khác. Tức là chúng ta phải nhớ cái cuộc cách mạng nó khác Cái cuộc đảo tránh nó khác Hai cái vấn đề này chúng ta phải thấy hai cái chữ này khác nhau Khi mà đảo tránh Là phải có một cái thực lực Ít nhất phải có một cái lực lượng rõ ràng Ngay cả lực lượng về quân đội Cái cuộc đảo tránh hay là cái cuộc, tất cả những cuộc đã xảy ra trên thế giới này Đối với mọi quốc gia Kể cả cái chuyện mà Libya như hồi nãy chúng ta đã có nhắc đến Libya là một nước Họ bắt đầu xuống đường bằng cuộc biểu tình bất bạo động Sau khi Biểu tình bất bạo động Thì họ mới được cái sự trợ giúp của quốc tế và NATO Và thật ra thì ở bên Libya Họ có cái lực lượng, có cái tổ chức Có cái tổ chức lưu vong của chính phủ Libya Họ có những cái tổ chức đó và được hỗ trợ đà hoàn Và sau khi nó biến động từ từ Nó chuyển sang cái dạng bạo động Và chính những cái chuyện đó và nhờ sự hỗ trợ quốc tế Còn cái chuyện như dẫn chứng từ cái chuyện Syria chẳng hạn Hiện giờ người ta cũng bảo biểu tình bất bạo động Và chính cái sự bất bạo động đó Cái giá phải trả của nó chắc chắn chúng ta cần thấy Đấu tranh có bạo động hay là bất bạo động thì cái giá của nó vẫn phải có cái giá máu. Bởi vì cái chế độ độc tài nó không bao giờ đứng im để cho người ta biểu tình rồi nó tự động kéo cờ đi xuống đâu. Điều đó không bao giờ có. Kể cả từ Anh Nam Tư, kể cả từ bên Ba Lan cũng đã có những cái cuộc mà đàn áp đẫm máu của ngay cả Liên Xô và người Ba Lan và tất cả các quốc gia khác. Kể cả người Ấn Độ cũng đã thành công và kể cả Anh Nam Phi người ta thành công. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái nào cũng có cái giá phải trả cả nhưng mà cái giá nào thì rẻ hơn. Và cái giá nào, cái phương pháp nào thì chúng ta có thể làm cho đại đa số người ta hưởng ứng và chấp nhận. Nhưng mà chính ra thì chúng ta cần nhất là cái gì? Cái vận động vấn đề cái chính trị của thế giới, cái dư luận của quốc tế ủng hộ. Cái điều đó mới là cần. Còn nếu mà một người sắp một cái cây đi đốt cái nhà giống như cái nhà đang cháy ở Hà Nội đó, mà Cộng sản bây giờ nó nói rằng là do người Việt Nam, do những cái tên khủng bố nó đốt. Giả sử đó là sự thật. Nếu chúng ta nhìn một cách gọi là thiển cận, chúng ta sẽ thấy vui. Chúng ta đã công nhận Việt Nam bây giờ trì quá, dám đốt nhà, nó, nó biểu tình nó đốt nhà luôn. Chúng ta cảm thấy vui, nhưng mà thật ra cái điều đó nó bất lợi. Nó bất lợi ở cái chỗ thì là tại vì Cộng sản nó lấy cái cớ đó từ đây về sau mà ai biểu tình nó, nó coi chừng nó đốt nhà. Thì bắt nó trước đi trước khi nó đốt. Như vậy chúng ta vô tình tuyên dương cái công trạng đốt nhà đó để cho rằng là cái chuyện cái thành quả của mình. Trong khi thật ra đốt một cái nhà nó không có cái giá trị gì hết trong cái chuyện này. Mà chính cái chuyện mà đánh sập được cái chế độ cộng sản Thật ra chúng ta hãy nhìn cái gương rằng Đảng Cộng sản không thể nào sập Nếu mà có bạo Tại vì điều đã xảy ra rất nhiều trong lịch sử của các nước Cộng sản Đã xảy ra rất nhiều Từ các nước như Liên Xô cho đến các nước Đông Âu Và cho tới bây giờ Chúng ta thấy là không có cái chuyện mà bạo động lên được với Cộng sản Là bởi sao? Là bởi vì Nó ở cái thế thượng phong, nó dùng vũ khí Và nó bất chấp cái chuyện mà gọi là cái, cái nhân đạo Cái tình người, nó không có lắng nghe người dân Nhưng mà tại sao chúng ta gọi là bất bạo động Thì nó có cái tác động bởi vì cái sự bất bạo động đó Nó liên kết được cái tinh hần của người dân Và nó chứng minh được cái sự thật Về cái tội ác của Cộng sản Khi chúng ta thấy trong nước ngay bây giờ Rất nhiều người, kể cả những người Cộng sản Họ bắt đầu họ bất mãn ở cái thái độ Khi mà thấy tại sao những người dân đi biểu tình Để kêu gọi yêu nước Mà Cộng sản lại bắt bớ người ta Chúng ta đã bắt đầu thấy những cái tiếng lên tiếng kêu này Và chúng ta cũng thấy được Và ngay chúng ta có quyền vận động với thế giới rằng Hãy nhìn xem đất nước tôi kìa Những người dân của tôi bằng tay không Đi biểu tình xuống đường để mà kêu gọi yêu nước Mà chính quyền còn bắt bớ nữa. Như vậy thì chính quyền đó có tôn trọng nhân quyền hay không? Như vậy chúng ta mới có cái lý do để mà khẳng định cái điều đó. Là một cái thể chế vô nhân, bất nghĩa và tàn ác với người dân. Còn nếu ngược lại chúng ta có cái bạo động thì họ sẽ nói là chiếu theo cái luật của Việt Nam. Dùng vũ lực ở ngoài đường đối với nhân viên công lực thì họ bắt. Thì cái chuyện chắc chắn là không có lý do để nói. Nhưng mà nếu rằng đây là một cuộc đối đầu vấn đề quân sự. Đây là một cuộc đối đầu có tổ chức, có một lực lượng hùng hậu thật sự như những cái cuộc kháng chiến, những cuộc phục quốc mà chúng ta đã có trong Việt Nam Thì hai lúa nói thật rằng, đối với hai lúa cái chuyện đó, chuyện không có đáng nói bởi vì chính bản thân hay lúa đã từng tham gia những chuyện đó cho nên khi trong cái đó là cái sự đối đầu bằng chiến đấu, còn cái đối đầu chiến đấu đó thì chắc chắn là chúng ta chấp nhận cái giá phải trả, nhưng mà trong cái hoàn cảnh này, thì với cái sự mà nhồi sọ, cái sự tuyên truyền cộng sản và tất cả những cái phương tiện mà nó đang có trong tay, thì chúng ta phải chọn một cách nào đó, thứ nhất Là hạn chế cái sự thiệt hại cho những cái người đấu tranh cái thứ hai nữa là phải có cái hiệu quả tác động lớn để vấn đề mà chính trị thế giới thì lúc đó cái sự hỗ trợ này mới mong rằng là làm cho cái cộng sản vừa cái thái độ mà cái tàn hát cộng sản nó chứng minh thêm một điểm nữa cái sự vô nhân của nó thì như vậy thì có rất nhiều người trong nước họ bắt đầu họ đứng nghiêng về phía những người đấu tranh còn nếu mà chúng ta không kéo được số người mà trong nước đứng với chúng ta đó thì chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta la hét cả ngày mà cộng sản nó té, điều đó chắc chắn rồi. Như vậy thì cái phương pháp nào để cho những người trong nước đứng lên được? Thứ nhất là chúng ta nói lên cái sự thật về cái mặt trái của cái Đảng Cộng sản ngày hôm nay. Chúng ta đang đấu tranh bằng cách phương pháp trong chiến tranh chính trị này là một trong những cái phương pháp được áp dụng cho cái công cuộc đấu tranh bất bạo động. Chúng ta sử dụng cái phương pháp mà internet này để làm cái phương tiện thì cũng là một trong những cái kỹ thuật cho bất bạo động. Chúng ta kêu gọi giải thích cho những cái người trẻ trong nước hiểu về sự thật về Hồ Chí Minh cũng là một trong những cái phương cách do cái công cụ của đấu tranh bất bạo động. Cho nên phải nhớ rằng cái đấu tranh bất bạo động là cái phương pháp, còn cái tiêu diệt cộng sản bằng mọi giá đó là cái mục tiêu. Cho nên bằng mọi giá thì chúng ta chọn cái giá nào chúng ta có thể trả được. Thì như vậy thì xét ra rằng Hãy lúc thấy được cái giá phải trả và cái phương pháp để chúng ta trả và để kêu gọi được nhiều người dân ủng hộ và để tạo được cái tiếng vang trên vấn đề thế giới và áp lực của thế giới thì chỉ có cách là bất bạo động. Bởi vì khi mà đưa cái bất bạo động ra là chúng ta đã dùng ngay cái yếu của chúng ta để đối đầu với cái mạnh của Cộng sản. Đó là cái mà Hãy Lúa nói như vậy. Cho nên là anh Kinh Đô nãy anh phân tích cũng khá dài, nhưng Hãy Lúa nói rằng là Hãy Lúa chưa được nghe cái biện pháp mà anh nói để cho Việt Nam. Tại vì nó là đấu tranh tương đối với tuyệt đối thì Hãy Lúa không hiểu. Rồi cũng như anh dẫn chứng về cái chuyện NATO với là Paxhova, Hãy Lúa muốn nghe điều này lại. Nó có liên quan gì tới vấn đề mà cái phương pháp đấu tranh ở trong nước, đó là điều mà Hãy Lúa rất là muốn nghe. Ok, xin cảm ơn anh Mark và cảm ơn Dạ cảm ơn hai lúa Anh Mark Anh Em bắt rồi Em bắt rồi Thì Minh Vân cũng cầm cái mic rồi à, Anh Anh Anh Anh có nói Minh Vân là đi thẳng lên luôn Sau khi anh hai lúa nói Nhưng mà giờ anh cũng trở lại rồi Minh Vân cũng cầm cái mic Minh Vân cảm ơn uh, Quý anh chị Và các bạn trong diễn đàn Minh Vân xin kính chào tất cả Quý anh chị nha Cảm ơn hai lúa mình như là Minh Vân bị xui Lúc nào đưa tay lên Cũng nằm ở dưới Không hai lúa hết trơn á Nhưng mà không biết Kinh Đô còn ở đó không Kinh Đô? Lần đầu tiên mà cô thấy Kinh Đô giận dữ vậy đó. Lần đầu tiên nha, cô nghe cái tiếng Kinh Đô mà cô cô tưởng tượng là ở bên đó chắc là Kinh Đô mặt mày đã chết hết không? Cô đã nói với Kinh Đô rồi là không có cái gì là tuyệt đối hết. Mình thì bây giờ đang đang là đấu tranh bất bạo động Thì cái, cái cái cái đường lối đấu tranh bất bạo động hiện tại bây giờ vẫn có rất là nhiều người hưởng ứng Vậy mà nó cũng bắt nó bỏ tù tùm lum kia kinh đô Rồi đến một khi nào đó mà bạo động ví dụ như ở cái nước nào đó cô quên rồi đó Đó thì họ bắt bắt bạo động hoài không được thì thế giới nhảy vô giúp đỡ Thì cũng trở thành bạo động nhưng mà cái đó nó cũng mình cũng phải tránh à Như cộng bây giờ đó Thấy vừa qua mấy nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước không Đi xuống đường để nói mà cầm cái nón không Nó cũng giật, cũng xé, nó cũng bắt bỏ tù Mà bây giờ nếu mà mình bạo động Mình cầm con dao, mình cầm cái gì Làm sao mà làm, nói theo ý muốn Thì ai cũng muốn như, như Kinh Đô Kinh Đô nói là um, Nó bắt một nhà đấu tranh dân chủ của mình Thì mình phải đốt cái nhà của nó <cười> nói thì dễ lắm nhưng mà mình làm đâu phải là dễ đâu đôi lúc đó mình đôi lúc mình là mình mình nói vậy rồi kia bà con thấy mất hồn những người mà họ họ muốn tham gia để mà họ xuống đường là biểu tình đó mà mình, mình mình mình làm dữ quá cái họ sợ họ thuộc lui cho nên là là những cái gì mà nói vừa qua thì anh hai lúa cũng đã nói xong rồi thì Cô không muốn nói thêm nữa, nhưng mà cái mà bây giờ nè, hiện tại bây giờ mà chúng ta cần trên mọi phương diện, bất kỳ lúc nào mà chúng ta cũng cần phải nói đó. Thì hồi nãy Đại Rất có nói chuyện là bây giờ cái dịp mà Kim Jong-in, ông già độc tài của Bắc Hàn mà chết đó. Thì mình sẵn mình nói luôn, thì hôm nay đó, từ bữa mà khi mà cái tin được ra đó bây giờ là mình thấy những cái Youtube phải không? mà còn khóc quá trời mà những người bạn những người bạn của mình á như vừa qua 2 ngày hôm qua anh ta khỏe cũng có nói mấy người Mỹ. Còn ở Na Uy này cũng vậy nữa, ở Na Uy họ cứ gặp mình hỏi tại sao mà ở nước mày có vậy hay không mà tại sao mà ở Bắc Hàn mà người dân người ta thương tiếc cái ông ông ông cái ông lãnh tụ của họ dữ hả khắp cả nước thì à thì cái đó đó quý anh chị em khi mà được người bạn của mình ở bản xứ mà hỏi đó thì mình Vân nghĩ là nên giải thích cho họ. Hồi sáng là mình văn cái đứa cháu nó gọi điện thoại nó cũng cho biết là trong hãng của nó đó. Các mấy người cũng hỏi rồi nó nói á, nó cũng nó công nhận cái cái cô cái cô này thì không có không có tham gia nấu tranh mà không bao giờ cầm mic ta nói với chính trị, họp nấu tranh gì hết nhưng mà trả lời với họ thiệt ai hỏi lại em mày có biết á, là thế cái thời đại bây giờ là thời thời đại nào mà ở Bắc Hàn đó là họ không được cầm là điện không có được dùng điện thoại cầm tay chỉ có những người cán bộ mới được dùng những cái điện thoại cầm tay thôi còn tất cả là không được rồi internet không được dùng thì những cái hình ảnh đó tại sao được đưa ra bên ngoài còn những hình ảnh khác mày có thấy những cái hình ảnh mà những người mà hay được tin ông Kim Jong Un chết á, họ họ mừng có được đưa ra không? Và những người đó nó cũng giải thích luôn là à, khi mà ở đất nước Việt Nam có tổ tao đó, khi mà ông Hồ Chí Minh chết đó, thì cũng người dân cũng khóc như vậy đó. Tại vì mày biết tại sao mà họ khóc, họ phải khóc dù rằng không phải là thờ Thật sự họ thương tiếc nhưng mà họ vẫn phải khóc nếu mà không khóc đó thì sau đó sẽ bị đuổi diệt sẽ bị kiểm điểm sẽ được không có những cái uh, những cái phiếu được những cái tem phiếu để mua thức ăn thì uh, mày thử nghĩ họ như thế nào thì họ họ họ ngẩn ngẩn một hồi thì họ mới nói là à uh, ngẩn ngơ một hồi rồi họ nói cái đó cũng có lý à Nhưng mà tại sao họ làm như vậy Thì à, Mình cũng trả lời với người ta là Nếu mà những cái đất nước đó Mà không phải những cái tên độc tài đó Thì công dân của người ta đã giàu có rồi Nhưng mà mày cũng đã tới Việt Nam Mày cũng đã tới Bắc Hàn Thì mày thấy những cái tin đó đều là Đều là, là xạo hết Thì sẵn cái dịp này đó quý anh chị em Sẵn dịp này đó Thì mình gặp bạn bè Mình nói mình cũng phải Mình phải nói cho họ biết Những cái đất nước mà độc tài như Việt Nam mình á Thì sẽ không có được cái gì hết Sẽ bị làm bất kỳ làm cái gì Một cái buổi biểu tình cũng bị bắt vào tù à, Hoặc là nói lên, viết lên một cái tờ báo Hoặc là làm cái blog Hoặc là bất kỳ, bất kỳ làm cái điều gì cũng đều bị tù hết Hay mà làm không có theo cái đường lối của đảng là họ Của nhà độc tài là họ bắt bỏ tù hoặc là họ đánh cho đến chết thôi thì những cái đó là những cái bây giờ mà mình theo như Minh vong thì bất kỳ ở một cái một nơi nào một lúc nào mà có thể nhớ cho người bạn xứ hoặc bạn bè của mình hoặc là người Việt Nam mà chưa hiểu thì mình cũng nên đề đem những cái đó ra để đưa cho họ biết nói cho họ biết để cho họ thấy chứ cái người cái người ở Tây Phương quý anh chị họ thiệt thà lắm Họ không họ không ngờ ý là họ xuống đường, làm chính phủ làm không đúng thì họ xuống đường họ đòi cái quyền lợi của họ. Gì mấy anh chị nè. <cười> dạ mình mong nói chút là sao liền không có để cho bà con ngác đâu quý anh chị. sẵn đưa tay phải nói thôi chứ không có dám nói nhiều ha anh MC. Thì xin thưa với quý anh chị là chúng ta đấu tranh không không có phải chỉ một con đường đó chúng ta đi mà bất bất kỳ một cái, cái cái cái gì mà chúng ta cảm thấy là nó có lợi cho công cuộc đấu tranh thì chúng ta phải nói dù cái chuyện đó nó xảy ra ở tại Bắc Hà hoặc là ở tại trung cộng những cái tin nào mà mình cảm thấy bất lợi cho những cái nhà độc tài là chúng ta đều phải đưa ra mà những cái nhà độc tài với, Việt, với Cộng sản Việt Nam nó đều giống nhau hết thưa quý anh chị mình vừa nói cho họ biết cái đất nước đó và mình nói luôn cho đất nước Việt Nam mình cũng giống như vậy đó thì họ sẽ hiểu lần lần lần lần lần thì thì khi mà có chuyện gì đó thì những người đó họ sẽ đứng bên cạnh mình dù rằng một chữ ký hoặc là họ cùng với mình để mà xuống đường Thì đó là những cái ý kiến của Minh vâng mình vâng Vân cảm ơn quý anh chị và các bạn rất là nhiều Và Minh cũng nói thêm là Chúng ta ở đây, anh chị em mình ở đây Chỉ là chia sẻ Mình coi thử cái đường lối nào đúng Phá lời cho công cuộc đấu tranh Chứ không phải chúng ta nói để rồi giận hơn Nhưng mà lần đầu tiên sinh học cái Kinh Đô Bao nhiêu năm lần này Mới thấy là Kinh Đô quá giận Giận đến nỗi mà, mà, mà <cười> Nghe cái giọng biết Biết luôn đó thì chắc là Kinh Đô giận dữ lắm Mong là À, cô cháu mình ở trên này Hoặc là anh chị em Tất cả mọi người chúng ta Ở trên diễn đàn này Chúng ta um, Cũng như là một gia đình Chúng ta thương yêu nhau Chúng ta chia sẻ những cái gì Dù rằng những cái ý kiến Của anh chị em đưa ra Mình thấy cái đó nó không có sai Nó sai nó không có đúng Nhưng mà uh, Chúng ta khéo léo để nhắc nhở với nhau Chứ đừng có giận hờn nhau Để rồi nó um, Đem lại những cái nó, nó bất hò Nó không có vui Mà Việt Nam mình nó khổ là nếu mà bất hòa mà không vui rồi đó là tìm cách là, là là là tìm cách là không ủng hộ không ủng hộ cái dùừ người đó họ đang làm đúng cũng không ủng hộ nữa mà cái điều này nó đã xảy ra nhan nhãn ở ngoài đời cũng như ở trên diễn đàn bao thoát hai anh mà làm hơn tôi là nhất định là tôi phải phá anh cho được tại tôi làm không không có lại anh cái điều đó thì mình không có muốn là anh chị em chúng ta ở trong cái diễn đàn này nó trở nên là như vậy cho nên là Mình vẫn cảm ơn quý anh chị nha, nói cũng hơi lâu, bây giờ xin gửi cái mic lại cho anh Masana nha. À mến mến Masana lại cầm mic. À cảm ơn chị Minh Vân nha. Trời ơi. <cười> à hello chị Minh Vân. À, vâng, à ăn Hai Lúa với anh Kindo là chỉ có trao đổi thôi à nhưng mà cái đào tôi biết là hai người này rất là có nhiều cái uh, năng khiếu và người nào cũng có một cái lý lẽ nhưng mà cái lý lẽ của hai người dù có khác biệt cũng vẫn là giúp cho những người ở bên quốc nội phải không các anh chị đó là sự th sự thật nó là như vậy biến sinh hoạt mà trao đổi trao một cái tinh thần uh, À, thân thương đó là một điều rất là tốt và mà, mới tức thì ăn lê văn Hồng phước hình như ăn có một cái thông báo gì phỏng ăn lê văn Hồng phước xin phép các anh chị một chút để hỏi anh lê văn Hồng phước có cần cái gì thông báo không a lô ăn ăn ăn đắ cho mình một cái tách chat vâng ăn có muốn thì mình cho ăn một một phút của mình nè ăn lên ăn ăn thông báo nhé vâng xin xin mời anh À xin cảm ơn anh mas và của Minh, Minh Văn rất là nhiều và thứ quý vị thì như chúng tôi post lên đó thì um, diễn đàn người dân Việt Nam với hiện tình nước trong thời gian dài <cười> sau không có sinh hoạt thì thứ sáu tuần này sẽ mở một cuộc hội luận về tổng kết tình hình trong và ngoài nước năm 2011 và định phương hướng mới cho năm 2012 Gồm có rất nhiều diễn giả trong và ngoài nước Chẳng hạn như là lực sư Nguyễn Văn Đài Lực sư Lê Thị Công Nhân Và anh Nguyễn Bắc Truyển Và giáo sư Nguyễn Canh Và anh Trần Minh Xuân, anh Lê Minh Nguyên Và anh Lê Minh Martin Thinh Truyết Và rất, rất, rất, rất nhiều chuyên gia khác nữa Thì nếu thưa quý vị Nếu quý vị không có chương trình gì đặc biệt vào ngày thứ 6 đó, Thì mong quý vị truyền âm chương trình này Để cho Cái chương trình nó được sôi so động hơn Và diễn đàn bên kia sẽ nhận tất cả những câu hỏi mà quý vị muốn trao đổi với các diễn giả Các diễn giả mỗi người sẽ phát biểu khoảng 15 đến 20 phút Và sau đó thì sẽ thâu nhận và sẽ trả lời những câu hỏi ngắn gọn Để coi như là cho các trách trả hỏi Và chúng tôi mong rằng coi như là quý vị sẽ cho truyền âm cái buổi hội lực ngày thứ sáu tuần tới Tôi thành thật cảm ơn cô Minh Vân và anh Masuna và anh xin cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn anh Lê Văn Hồng Phúc nha. Lát nữa ăn ăn cho uh, text đánh cái text lại cho mọi người, xin xin xin cảm ơn anh. À, bây giờ xin mời anh Ngọc hồi. À hồi dưới ông Ngọc hồi này cũng chết. Okay, mời anh Ngọc hồi, ông Ngọc hồi có chiếc máy không vậy? Hello, anh Ngọc Hồ vì trong lúc chờ đợi em Ngọc Hồi dơ tay đó thì uh, xin uh, tôi đặt còn hai câu hỏi nữa để sửa hỏi các anh chị là một cái câu hỏi là các anh chị đó uh, lại Tuy nhiên là nếu mà mình có thể giải thể được Đảng cộng sản đấy thì uh, xin hỏi các anh chị rằng là can chị có nghĩ rằng là người dân Việt Nam bởi chính họ họ bàn tay của họ họ có thể giải thể được Đảng cộng sản mà không cần đến sự tiếp sức của uh, uh, ngoại quốc hay không À, người người dân Việt Nam họ có khả năng nào để mà tự họ đứng dậy giải thể đảng Cộng sản hay không? Và cái điểm thứ hai, cái câu hỏi thứ hai mình muốn hỏi để các anh chị sửa soạn mà suy nghĩ à, là nếu trong trường hợp mà giải thể được đảng Cộng sản thì trong trường hợp đó à, người Việt Nam sẽ phải làm như thế nào để mà có thể à Giải quyết được những cái dị biệt để mà đưa quốc gia đến một cái chỗ Bình An à, Hòa Bình Bình An à, Xin à, gửi trả cái mic lại cho anh Ngọc Hồi nha Ok, cảm ơn à, anh um, Machina Không biết là cái âm thanh của tôi có đến được với diễn đàn không ạ Hello Dạ, cảm ơn rất là nhiều, con May Phước là cái... Um, cái máy mới này cái máy kia đang đi sửa thành ra nó là cái máy này nó quờ quạng đêm qua tới giờ nó là cái cái tim nó đánh cả, cả thùng cả thùng cả thùng nó nó chả có làm ăn gì được hết trơn. <cười> à mà Ngọc Khôi cũng xin kính chào quý ông bà, anh bạn chị em ở trên diễn đàn Phỏng vấn hiện tình của Việt Nam. Khỏe của <cười> máy toàn là máy lượm không đó ông ơi, máy tôi toàn máy lượm không đó chứ đó khỏe của cái gì ra ngoài nghĩa là ra ngoài là, xác đó mà nó là cái đó cứ chôm xong rồi về nó là ông ông này cắm cầm bà kia thành ra mấy nó mới quờ quạng như vậy. <cười> Thôi bây giờ để quay lại cái này trước khi chia sẻ cái um, tôi muốn uh, nói ít về cái câu hỏi của cái ông Masena mới vừa đưa lên ạ dân tộc của mình á, người dân Việt Nam đang đứng lên để đối đầu lại với cái Đảng Cộng sản Việt Nam này đó. Chúng ta cần đồng minh. Chúng ta cần đồng minh, nhưng không có nghĩa là phải có đồng minh chúng ta mới đấu tranh. Ha. Không phải là chúng ta phải có đồng minh rồi chúng ta mới đấu tranh, chúng ta cần có đồng minh. Đồng minh để mà họ hỗ trợ với chúng ta. Và ngã lại, <cười> khi mà cái cái chuyện của đất nước Việt Nam mà giải quyết xong thì có lợi cho những cái nước lân bang luôn. bởi vì nó là cái là cuộc làm ăn buôn bán nó cũng dễ dàng hơn, nó thoải mái hơn, đúng không mà. Hồi đó rất là ngày hôm nay đó, nó nhớ lại tôi lặp lại là dân tộc chúng ta đấu tranh cần có đồng minh nhưng không có nghĩa là mình cần phải có đồng minh chúng ta mới đấu tranh. Đồng ý chưa ạ? Rồi Bây giờ quay lại tới cái cái từ mà nó là bất bạo động thì không được. À nào là cái là mình phải ăn miếng cả miếng, đúng không ạ? Thật ra mà nói đó thì tôi tôi tôi thấy gần như là nó là mình chỉ có là nghe hai chữ bất bạo động và bạo động rồi lúc đó là chúng ta phải bình cái bạo động như thế này, bất bạo động là không được. Tôi muốn hỏi những quý vị nào mà đang là phản đối mà không chấp nhận cái cái cuộc đấu tranh bất bạo động. Quý vị cho tôi biết rằng là, là theo quý vị đã hiểu được cái đấu tranh bất bạo động nó như thế nào. Trong đó có cái gì? Ngồi đây để mà chờ hai đàng cao Đúng không? Mình phải hiểu rõ nó là cái gì thì lúc đó mình mới phản đối. Những cái việc làm của chúng ta ngày hôm nay Đây, chọc thủng cái cái vấn đề thông tin chúng ta chuyển lửa về trong nước chúng ta kêu gọi đừng du nhập về nó là nó là buôn bán với Đảng cộng sản Việt Nam chúng ta kêu gọi bất hợp tác với Đảng cộng sản Việt Nam chúng ta nó là nó là làm nghĩa là không có gửi tiền về Việt Nam chúng ta nó là làm những cái việc đó nó nằm ở trong cây cái, cái từ là bất bạo động đúng không ạ người ta go tất cả đó người ta cho nó cái đặt cái tên nó là bất bạo động bây giờ tôi muốn hỏi là những ai mà phản đối đó Tôi đặt lại câu hỏi là những ai mà phản đối đã làm những cái việc làm mà nghĩa là cái này nhỏ như là những người người mà kêu gọi đó chưa đã làm đúng chưa tôi muốn nói làm đúng chưa đó tôi nhấn mạnh thêm chữ nữa là đúng chưa đó nếu mình làm đúng toàn dân đứng lên. Thì lúc đó chúng ta nó phương pháp này không đúng, không hợp, không thành công. Những cái chuyện mà ở bên các nước lân bang, thí dụ như là cái chuyện mà của ông Kinh Đôn nói là ở CIA đó chết 5000 người. Nghe thấy dữ giờ tợ quá hả, đau quá hả. Cuộc chiếm mình 21 năm đối đầu bằng Vũ Trang đó. Chết cả hàng mấy triệu người Năm ngàn người này chọn Có nghĩa lý gì đâu Đúng không ạ Mà giải quyết được vấn đề Thì nên chọn này không ạ Cuộc đấu tranh nào cũng có đổ máu cả Cũng phải có hy sinh Thế thì chúng ta chọn con đường nào Bây giờ tôi muốn hỏi Mình kêu gọi Ba triệu người ở hải ngoại này Đừng đi du lịch về Việt Nam Chúng ta được kêu gọi được bao nhiêu phần trăm chúng ta kêu gọi đừng buôn bán với Đảng Cộng sản Việt Nam hay là Đảng Cộng sản cầu đó, chúng ta kêu gọi được bao nhiêu phần trăm, thực hiện được bao nhiêu phần trăm rồi. Mình nhìn thấy rõ được điều này chưa? Kêu thầy thích quản độ kêu ở nhà đừng đi ra họp chợ, đừng đi tới trường học để mà nói là đóng cái đóng cái cái cái, cái nền khoa đi, nói là đừng có tới tới cơ sở làm ăn nữa, đừng họp chợ đó. Chúng ta thực hiện được bao nhiêu lần rồi? Hay chưa có lần nào? Nếu chúng ta chưa thực hiện được, chúng ta không có quyền Ở đây tôi muốn nói ở đây chúng ta không có quyền phê phán là cái này nó không thành công Bây giờ quay lại trở lại nói chuyện ăn miếng trả miếng Tôi muốn nhìn, tôi muốn nghe những cái chuyện mà là ở trong nước Chẳng hạn như đại quý minh nó đạp vô mặt cái người đứng xuống đường để mà đòi lại hoàng xa trường xa đó Thì những ai ở băng đêm nó có chùm bao bố, có giết đại quý minh chưa hay là quý minh còn sống hả? Trả lời tôi đi Thực hiện chưa Ông tiểu đoàn hai châu Điên Ăn miếng trả miếng mà Mình có quyền ban đêm Lấy dao thọt nó được mà Làm chưa Làm được chưa Tốn bao nhiêu tiền Cần chi phí bao nhiêu Tôi nghèo lắm Tôi gửi cho Tôi phụ Thằng Nguyễn Ba Thanh đó ở tại, ở tại Đà Nẵng đó Nó còn sống sờ sờ đó khiếm đi ban đêm nó đi nó ôm gái chân dài mà nó say nó đâu thì đâu, đâu đi còn cũng không nổi luôn đó làm đi quý vị khi mà làm đó ở đây á ngày hôm nay mình nhìn thấy gần như là toàn dân chúng ta ủng hộ chọn một cái con đường đấu tranh bất bộ động nhưng nếu quý vị là những người sống ở nước ngoài mình biết được thế nào là dân chủ, mình có quyền chọn con đường của mình. Nhưng mà đừng có ôm vô nói là dân tộc tôi chọn con đường bạo động. Chúng ta hãy tổ chức một cái tên, một cái lập một, một cái tổ chức, lấy một cái tên nào đó đi song song rồi với cái giết đi, giết người nào cũng được hết trơn Chụm bao bố người nào cũng được hết trơn. Mình nhìn thấy là 21 năm dân mình chết bao nhiêu, đất nước mình bị tàn phá bao nhiêu. Rồi so với cái chuyện mà, mà dài ba ngàn người trong cái cuộc xuống đường để mà nó lại dựt sập một cái chế độ cộng sản hay là, là một chế độ độc tài đó. Mình thấy so sánh nó cái sự chênh lệch nó cái sự thiệt hại nó bao nhiêu ạ. chênh lệch quá đi chứ. Tại sao chúng ta không chọn cái con đường mà nó là, là ít hao tốn hơn. Trong khi đó đất nước của họ nó là không cần phải nó là phải về, phải nó là build, rebuild lại nó là thành phố không có cần gì cả. Đúng không ạ? mà nghĩa là như như hồi nãy anh anh anh, anh hai lúa ảnh cũng nói và cũng như ngày hôm qua tôi cũng cũng nói đó. Như cái chuyện Thái Hà thôi. Thằng công an nó cởi cái áo ra. Nó ngụy trang nó là đứa đám khôn đồ. Bây giờ nó là vô đập phá ở trong cái nhà thờ Thái Hà. Nếu giáo dân công giáo và tất cả các cha trong đó phản đối lại đánh đập lại thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tối bảo quyền sẽ gửi tới một lực lượng công an rất lớn để dằn thép cái cuộc nghĩa là ấu đá này và chiếm nguyên cả cái property cái tài sản của giáo hội công giáo ở đó, nói là nghĩa là không thể được bây giờ phải giao chính quyền để mà nghĩa là nó lại quản lý, bởi vì ở đây nghĩa là nếu còn để cho thái hòa quản lý thì sẽ có những cuộc nổi loạn cái tiếp mất trắng tài thấy chưa quý vị có nghề nhìn có anhịnh có có nghĩ đến cái điều đó chưa chấm tay rõ ràng nếu mà là để cho ông cha phượng này mà ngồi nữa thì sẽ có một cuộc đổ máu nữa bọn cầm quyền chúng tôi không muốn có cuộc đổ máu nữa bây giờ để cho chúng tôi quản lý thế thì xong game ô đúng không ạ ngày hôm nay mình ngồi mình hỏi lại mình coi những cái lời kêu gọi xuống đường À, những cái lời kêu gọi mà là tất cả toàn dân là hãy đóng cửa trường học đi, đừng có đi đi học nữa để mà phản đối, đừng có đi bỏ phiếu cho đảng Cộng sản khi mà tụi nó tổ chức. Để có một cái nhà tù khổng lồ, 89 hay 90 triệu người dân ngồi ở trong cái nhà tù vì không đi bỏ phiếu, chúng ta thực hiện được chưa? Nói tóm lại, cho đến ngày hôm nay, chúng ta trên con đường kêu gọi, chứ chúng ta chưa có thực hiện được cái, cái, cái, cái gì cả. Thì tại sao chúng ta phải phản đối ạ? Tôi hỏi thật, anh Kinh Đô, anh thực hiện được bao nhiêu phần trăm rồi? Anh kêu gọi được bao nhiêu phần trăm xuống đường rồi? Bao nhiêu người đã ủng hộ mà trong cái chuyện mà nói là nói là không đi về Việt Nam, mình kêu gọi chưa được, mình làm việc chưa hết mức, mình không có quyền. Khi nào mà mình làm rồi mà nói là bây giờ nó kêu 100 người mà 100 người xuống đường, ngồi lại một chỗ mà nói là ở đó nói là trụ ở đó cả tháng này qua tháng kia mà vẫn không không xong. Đó. Lúc đó ok chuyển qua mục tiêu khác, cái phương án mới, dễ quá mà đâu có chuyện gì đâu, đúng không ạ? Ở nhà có dao mát sẵn mà, búa cũng có sẵn mà đâu có chị cần gì đâu. Nhưng mà tại sao chúng ta ngày hôm nay chúng ta không chọn con đường này? Hàn đang là mình đừng có đừng đừng có miên man nữa, mình phải hiểu được, đừng có so sánh giữa cái bạo động và bất bạo động để mình nó ờ nó là bạo động, nó là cái là mình phải action, còn bất bạo động là không phải là action mà ngồi đó để chờ không có không có phải như vậy. Ở nhà ở trong nước đang kêu gọi đứng lên để mà đấu tranh bất bạo động chứ không phải ngồi đó để mà bất bạo động. Đúng không ạ? Bây giờ cái này quý vị những người mà phản đối đó quý vị hiểu thế nào là bất bạo động trong đó cái cái plan mà cái, cái cái cái cái cái kế hoạch của họ đó đưa ra họ nói cái gì và quý vị đã nghe và học được cái gì, quý vị chia sẻ cho tôi tôi muốn học hỏi quý vị đã hiểu được hai chữ bất bạo động đó. Trong đó ờ uh, form A2G á họ muốn cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, cái gì đó. Quý vị nên là chia sẻ giùm đi. Tôi muốn nghe nè. À đàn á là uh, giống như là cái ông ông cái ông gì đó, ông tư cầu muối đó tôi nói thiệt ổng cũng có 4 căn nhà ổng cho thuê đó, quý vị. Ổng có 4 căn nhà cho thuê. Tôi á uh, thì tôi không có. Nhưng mà nói là tôi sẵn sàng hùng làm trong mở một cái account Nếu mà nói là người nào mà là tổ chức Mà nói là bạo động Mà nói là vô chùm bao bố Hoặc là là lấy dao thoạt người này thoạt người kia đó Mua vé máy bay về bên đó là tổ chức đi rình rình đi Nó ví dụ như giết được thằng nào đó, Thông báo cho tôi, tôi ký xét tôi đưa tôi trả tiền Tôi nói thiệt Làm đi Đúng như anh hay rúa anh nói đó Bây giờ để từ giờ phút này nếu mà quý vị xuống đường Quý vị đó là đó là biểu tình, nó nói coi chừng biểu tình nó sẽ đốt nhà nữa. Giải tán ngay tức khắc. Quý vị nghĩ sao ạ? Anh hay lúa anh nói đó. Mà tôi cũng nhìn thấy như vậy luôn đó. Hẳn đó là những cái việc làm mình không thể thực hiện được, đừng nói. Nói làm cho mọi người quan mang. Ai lại không tức? Tôi nói thiệt ra tôi thấy tôi nghe tôi thấy cái thằng mà là cái thằng mà gặp lại quý minh mà nó đạp cái vô, vô mặt cái người biểu tình. Tôi thấy cái thằng công an nó tới để mà nó giật cái nón lá của chị của chị Bùi Thị Minh Hằng á. Tôi nói thiệt máu tôi nó sôi lên mà tôi nó đứng trước mặt tôi đó hả là có cái gì là tôi đập cái đó. Tôi nói thiệt. Nóng lắm. Nhưng mà mình không thể thực hiện được. Mình không thể thực hiện được Bây giờ mình nghĩ coi Cái cô Bùi Thị Minh Hằng chỉ có cầm Cái biểu ngữ thôi Hai năm tù Không cần phải đưa ra tòa Không cần xét xử gì cả Nhưng nếu mà nó là tối đêm đó Mà chị chị Bùi Thị Minh Hằng cầm con dao Lâm le lâm le tới đâu đó là Đòi đâm thằng công an nào đó Thì chị Bùi Thị Minh Hằng có phải hai năm tù không ạ hay là bị bắn ạ Nói cho nghe đi. Bằng ngày thứ khác. Hẳn là tôi tôi tôi hy vọng rằng là mình mình phải hiểu được, mình phải hiểu được để mà mình, mình chia sẻ cái cái công việc của ngày hôm nay chúng ta đang trên con đường Cái trách nhiệm của những người ra đi vào ở trong một cái diễn đàn, cái mục đích của chúng ta là gì? Là đặt thủng, đánh thủng cái mạng lưới bưng bích của đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một trong những trụ cột mà để bảo vệ cái đảng Cộng sản. Bên cạnh đó, kêu gọi những người dân thấy những thằng công an nào mà nó đàn áp người dân, nó bốc lột người dân, chúng ta chụp cái hình nó để phóng lên mạng. Nói chia thẻ cho những người bộ đội, họ biết được cái bản thân của họ đã hy sinh, quan uổng để cho cái lũ công an ở nhà, nó sống, nó là dương giả ở trong những cái quán ba ở trong những cái vũ trường, nó ôm chân dài trong khi đó thì nó là những người bộ đội chỉ có cái ba lô rách ở ngoài chiến trường. Để làm suy yếu đi cái cái cột trụ thứ hai đó là cái đảng là cái đám công an Bất kỳ một cái gì mình cũng phải đưa lên Người ta bưng bích mình phải banh ra Cái điểm yếu của tảng Cộng sản ngày hôm nay là nó sợ sự thật Nó sợ cái tội tình của nó đang bán nước dân biển Chúng ta phải banh ra để cho người dân thấy được Một khi người dân thấy người dân không có đồng tình Người dân không ủng hộ người dân bất hợp tác Thì thằng Cộng sản nó chết ngay thôi chúng ta thực hiện đi chúng ta thể hiện đó là làm sao mà tẩy chai cho bằng được những người ở hai ngoại có mục đích là có có cái cái cái trách nhiệm là tẩy chay hết tất cả những hàng quả của đảng cộng sản Việt Nam không đi du lịch về Việt Nam không giao du gì hết không gửi tiền gửi bạc gì hết trơn á quý vị không có thấy được những cái tấm hình mà nó là những cái lăn cẩm của đồng hòa của của cái đám mà nó là chết bu ngay bây giờ chưa tôi dồm thấy tôi hết hồn không có cái lăn tẩm nào mà cái thời vua chúa của chúng ta mà bằng lăng tẩm của chúng nó bây giờ hết. Nó chưa chết. Cái việc làm mà chúng ta ở trong người dân trong nước họ đang kêu gọi mà ở trong ở trong nước họ thấy con đường đúng mà họ rất là nói là phải nói rằng là là là là tin tưởng ở vào cái năm tới này. Trong khi đó mình ở ngoài mà mình mình cứ cứ cứ cứ lây quay lây quay cái chuyện này, mình thực thi đi, ở trong đó người ta kêu gọi mình, người ta kêu gọi mình ủng hộ mình, nên ủng hộ mình làm cho hết sức mình đi quý vị ơi. Tôi nói thiệt, hôm Nó nay là ngày hôm nay là mình phải xét lại mình, coi những cái việc làm của mình ngày hôm nay có đáp ứng được giữa trong nước chưa, có những gì người ta đòi hỏi mình làm đúng chưa, mình làm hết mình chưa. Có những người hỏi tại sao cái business của tôi Nói tôi cũng ra cũng service Cũng làm này nọ tùm lum tà la Nhưng mà cái hàng của tôi bị ế Thật ra có làm nhưng mà làm không đúng Làm không chưa hết mức Chẳng hạn như ở bên CIA đó Họ làm Họ chỉ là học lớn thôi Học là một chuyện mà thực hiện Mà để làm ra cho nó đúng Làm một chuyện khác cảm ơn bạn bạn chị em rất nhiều. Tôi gửi lại cái mai nha. À, tôi thì nó là tôi không có có hay, tôi không có tài giống như là ông Hai Lúa này, mặc dầu ổng chăn trâu nhưng mà nó là ổng nói ổng nói hay mà tôi thì tôi tôi không có chăn trâu mà tôi còn dở hơn cái thằng chăn trâu nữa. Thành ra là tôi không có chia sẻ được cái là nó ngọn ngành giống như anh Hai Lúa. Nhưng mà thật sự mà nói thì đây là cái tâm lòng của tôi, tôi muốn uh, focus vô một vài điểm để cho thấy và cũng như là tôi đặt những câu hỏi cho quý vị nào mà đã đã phản đối, đã không có đồng tình và nói thì nên, là nên về để mà suy xét lại hỏi chính bản thân mình, mình đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm những người dân ở trong nước họ đã đòi hỏi, họ đã yêu cầu chúng ta làm. Cảm ơn quý bạn chị em rất nhiều, gửi lại cảm ơn cho anh Messina nha. Ok, camera đang ngọc hỏi. À không có gì để nóng. <cười> Hôm ngày không biết là ăn có bị uh, high blood pressure hay khi nào mà anh bị high blood pressure lấy kim chích mấy cái đầu ngón tay á. không biết là ăn Levan Hồng Phước có ở đây không ạ? Ăn Levan Hồng Phước ơi. Ăn Levan Hồng Phước, anh có ở đây không? Anh xin cho mình một cái text chat trên diễn đàn cái. Ừm có thấy cái cái cái nick ảnh còn nhưng mà nhiều khi linh hồn nó đi chỗ khác thì chịu mình vậy. Ăn <cười> lên phước có còn hay chứ mấy con không có hả? Ok để lát nữa nếu mà anh có vô thì mấy anh chị gọi cho mình biết. À, à, vâng đúng đó, à, cái vấn đề đặt ra là mình nghĩ rằng là trong cái sinh hoạt nào cũng vậy khôn thì sống lại thì chết phòng anh chị. Đối với người da trắng là như vậy. Ờ Cái vấn đề mình mình bắt đầu thì bao giờ cũng như là một cái sự thỏa thuận giữa quốc tế là, là mọi sự sinh hoạt phải bất bạo động. Nhưng mà cái sự sinh hoạt khôn ngoan bất bạo động đó là nếu mà mình muốn à, mời gọi à, à, chính phủ Cộng sản Việt Nam sử dụng bạo động với mình thì đó là cái sự thất bại của Đảng Cộng sản Việt Nam. À, bởi vậy cho nên à, cái cái cái cái thế giới bên ngoài khi họ nhìn vào à, cái, cái cái cái cái tình hình của một cái xã hội mà khi mà chính phủ sử dụng tới bạo động hoặc là những cái hình thức trá hình đó thì lúc đó là cái lúc tốt nhất à, xin mời ăn Kindo lên cầm mic ăn Kindo có ở trước máy không vậy ăn Kindo hello ăn Kindo vâng xin mời ăn cầm mic nha Vâng là, rất cảm ơn anh Masena và cho Kindo xin kính chào giảng đàn và quý lại một lần nữa. Thì nãy giờ thì Kindo cũng nghe những cái uh, lý luận về những cái phương pháp đấu tranh bất bạo động. Và Kindo cũng đưa ra những cái dẫn chứng của mình để mà chứng minh cho quý vị thấy là nó cũng đòi hỏi có sự bạo động trong một cái cuộc cách mạng. Cái câu hỏi của anh áo trắng hai lúa ở đây đó về cái phương pháp ứng xử tuyệt đối và tương đối thì kinh đô có dẫn chứng rất là rõ ràng. Thứ nhất là cái phương pháp của NATO là từ tuyệt đối rồi nó đi đến cái phương pháp tương đối, nghĩa là tuyệt đối trước kia là nếu một cái hỏa tuyển ở bên khối va sau mà bắn qua bên khối NATO, thì khối NATO sẽ không trả đũa bằng một cái hỏa tuyển hoặc là trả đòn một cái hỏa tuyển sẽ trừ diệt hết tất cả cái khối cộng sản. Cái đó là cái phương pháp thưa anh phương pháp ứng xử và đối phó chứ không phải là cái cái mục đích đó anh nói đấu tranh là phải phải định nghĩa cái mục đích tuyệt đối chúng đó hoàn toàn đồng ý hoàn toàn đồng ý nhưng mà có lẽ là anh hơi ngộ nhận về cái vấn đề mà cái cái cái cái cái cách thức ứng xử mà nó đã chuyển dạng từ cái tuyệt đối nó qua cái tương đối và từ từ nó mới đi đến cái cái cái cái diễn biến hòa bình vâng thưa anh, nhưng chúng ta chỉ nhìn về cái cái anh nói anh hỏi kinh đô đó, là có một quốc gia nào cộng sản đó mà khi mà lật đổ nó có cần cái lực lượng quân sự à, bạo lực hay không. Dạ thưa anh, như anh đã dẫn chứng, cái lực lượng quân sự đó nó đã có sẵn và thực hiện mà hiện hình trong cái cuộc chiến tranh lạnh kéo dài bao nhiêu năm. Và từ đó đó nó đã thể hiện lên Cái tiềm lực đối kháng về cái vụ uh, vũ trang uh, vũ lực rồi. đó Đúng không? Nếu mà không có cái cuộc chiến tranh lạnh đối phó bằng nguyên tử gọi là hung hồn như vậy thì chắc chắn cái khối châu Âu này nếu mà họ chỉ dùng bằng cái, cái phương pháp bất bạo động thôi đó thì chắc chắn châu Âu đã bị khối cộng sản nuốt, trực, nuốt trắng rồi. Đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta đừng có nhìn những cái diễn biến mà từ, từ cái khối đông Âu hay khối cộng sản mà nó sụp đổ. Chúng ta phải đặt cái câu hỏi trở lại một lần nữa. Cộng sản đã làm bao nhiêu cuộc cách mạng? Mà mỗi cuộc cách mạng mà Cộng sản thực hiện đó. Thế ví dụ như Cuba đã kết thúc cuộc cách mạng với với cái lực lượng trở về của phi đời Cascos. Bao, bao nhiêu người thưa anh hay lúa? Trên dưới 300 người, chết bốn mươi mấy người. Mà họ hoàn tất được được một cuộc cách mạng. Chúng ta đòi hỏi ở đây, không phải là đòi hỏi một cuộc Biểu tình thưa anh hay lúa Và thưa quý vị Chúng ta đòi hỏi ở đây là một cuộc đấu tranh Một cuộc cách mạng Bởi vì chúng ta không Không ngộ nhận về cái vấn đề Và cái vai trò đấu tranh này Người dân bình thường có thể ra Dân ra những cái biểu ngữ Đòi hỏi nhà cầm quyền Trả lại cái quyền lợi ABC gì đó Hay là lên án nhà cầm quyền Vi phạm gì đó Nhưng cái người cách mạng Không có đòi hỏi Người làm cách mạng, cái mục đích của người làm cách mạng là gì? Là trừ diệt và lật đổ cái chính thể mà nó đang hiện hành ngày hôm nay. Bởi chúng ta phải dùng cái phương pháp khác. Làm cách mạng không cần nhiều người, thưa anh, hay luôn. Có thể là anh vận động quần chúng để làm cách mạng. Nhưng mà theo cái sự hiểu biết của kinh đô đó, là làm cách mạng không cần nhiều người. Không cần, thưa anh. Anh hãy nhìn đi. Tại sao chúng ta cứ ủy quyền mà dựt sụp cái một cái chế độ cho Cộng sản không vậy? Tất nhiên là trước giờ đó, Cộng sản nó muốn tước cái chính quyền Nga, nó dùng bạo lực. Nó muốn tước chính quyền bên Trung Quốc, nó dùng bạo lực. Nó muốn tước chính quyền bên Việt Nam, nó dùng bạo lực. Nó muốn tước chính quyền ở tại ở tại Cuba, nó dùng bạo lực. Mà tại sao chúng ta không cho phép chúng ta có cái quyền đó thưa anh? chẳng lẽ chúng ta không không không có quyền để mà thực hiện một cuộc cách mạng bằng bạo lực hay sao? Và trong một cái diễn đàn như diễn đàn này, kinh đô nghĩ đó. Chúng ta cố gắng để mà khai thác hết tất cả những tiềm lực nhận thức để mà vận động toàn diện toàn dân chứ không phải là Chúng ta chỉ nói Ừ chúng ta theo cái con đường bất bạo động Rồi chúng ta chỉ ủng hộ cái con đường bất bạo động mà thôi Ai mà đi đi theo, đi theo uh, sinh hoạt Không không đúng những cái phương pháp Và chủ lực của chúng ta Thì chúng ta cho nó là Thiếu cái niềm hy vọng Kinh Đô không nghĩ là thế Kinh Đô nghĩ một cuộc đấu tranh á, bất bạo động Nó cũng có một cái lý do của nó Và nó cũng có cái hiệu lực của nó Bởi Kinh Đô rất là ủng hộ Mà một cuộc đấu tranh bằng bạo động, bằng vũ lực Nó cũng có cái phương pháp của nó Mà ở đây đó, là cái câu hỏi đó, là phải bạc trả bằng cái giá nào, Kinh Đô sẽ đi vào cái câu hỏi của anh, anh hay luôn. Bây giờ chúng ta hãy nhìn rõ ràng cái hiện tại đi. Ai đang nắm quyền trên đất nước Việt Nam? Ai đang điều khiển và thu gom cái nguồn lực kinh tế và tài chính của Việt Nam hiện nay? Ai đang điều hành đất nước Việt Nam? Có phải là cộng sản không? Mà nếu là như vậy, thì có phải là thời gian đang tạo thêm cái nguồn lợi cho Cộng sản hay không? Và tạo thêm cái sự bất lợi cho chúng ta hay không? Nếu mà có một cái phương tiện nào đó, chúng ta giải quyết nó nhanh chóng hơn, thì cái tiềm lực của Cộng sản có phải là bị hạn chế và còn bị giảm đi nữa và tạo cái thuận lợi thêm cho chúng ta hay không? Đó. Nếu mà chúng ta giới hạn thời gian lại được, thì... Cái hại của chúng ta nó sẽ cũng giảm đi Và cái cái hại đến với Cộng sản nó càng được tăng trưởng lên Tại vì Kinh Đô thấy đó là hai cái phương pháp nó đều có lý do Một bên là vận động quần chúng để làm cách mạng Còn một bên khác đó là vận động những con người can đảm hy sinh để làm cách mạng Và Kinh Đô cũng đi vào cái câu hỏi của anh Ngọc Hồi nè Anh hỏi đó Kinh Đô đã làm được gì chưa? Thưa anh Ngọc Hồ, trước công cộng thì Kinh Đô phải nói với anh một điều. Cũng như anh, anh làm rất là nhiều điều. Nhưng mà anh cũng đâu có công khai trước công cộng. Chúng ta nói ở đây là để mà tìm cái sự thông cảm cho những người mà người ta sử dụng cái phương pháp khác biệt như là mình. Chứ không thể nào mà chúng ta sinh hoạt bất bạo động, rồi người nào khác sinh hoạt khác hơn mình, rồi mình hỏi người ta, đó anh làm gì chưa? Và thưa anh Ngọc Hồi Nếu mà chúng ta như vậy Sinh hoạt như vậy Không khác nào chúng ta vạch lưng lên cho Cộng sản nó thấy Chỉ vì cái phương pháp chúng ta nó khác biệt thôi Mà chúng ta khoe công khoe sức Hay là phải dẫn chứng bằng những cái phương cái cái, cái, cái cái sự thực hiện cụ thể của chúng ta hiện tại hay trong quá khứ Nó hoàn toàn nó bất lợi thưa anh Ngọc Hồi Chúng ta là một diễn đàn lớn Diễn đàn mở rộng cho mọi thành phần đều vào sinh hoạt được Thì chúng ta phải mở rộng hết tất cả Để mà khuyến khích mọi phương pháp Miếng làm sao Cái mẫu số của chúng ta là mẫu số chung Là giật sụp cái chế độ này Không tôi không hiểu sai anh Ngọc Hồi Hồi nãy anh có đặt cái câu hỏi Rõ ràng đến với tôi nhanh anh Ngọc Hồi Anh hỏi tôi có vận động bạn Tôi không về Việt Nam chưa Thưa anh thằng bạn của tôi Ba thằng bạn Đều là bác sĩ Đều là kỹ sư Không thằng nào về Việt Nam hết Không thằng nào gửi tiền về Mà từ trước tới giờ nó qua bên Đức này 30 năm rồi nó không về một lần tôi còn về một lần tôi còn thăm ông già tôi khi mà trả tự do nó chưa bao giờ về và hơn nữa đó là những cái đứa mà bên Việt Nam mà chúng tôi sinh hoạt chung đó, tôi nó nói một câu rất là rõ ràng các anh cứ gửi tiền về để mà chúng em có vũ khí để mặt mà mà, mà mà đối xử và đối phó v với, với, với, với, với cái lực lượng công an hành động đó Anh đã từng thấy những cái hình ảnh mà đánh công an mà bỏ bỏ xe chạy rồi chứ gì? đã từng Mấy năm trước đã từng đưa lên mạng rồi thưa anh anh Ngọc Hồi. Họ thực hiện rồi. Bởi vì chúng ta cũng phải nên tế nhị về cái phương pháp sinh hoạt của chúng ta thưa anh Ngọc Hồi và anh Hai Lúa. Chúng ta không thể nào dùng cái phương pháp của chúng ta đi so sánh với những cái phương pháp của những hội đoàn hay tập thể bạn cũng đang song song đấu tranh. Mà chúng ta cho rằng là nó thiếu cái cái hậu quả, cái, cái hiệu lực. Không phải là thế. Khi mà chúng ta sinh hoạt trong một cái diễn đàn lớn, một cái diễn đàn công cộng, chúng ta phải có trách nhiệm vận động hết tất cả những tiềm lực, áp dụng hết tất cả những cái phương tiện, miếng làm sao cái mẫu số chúng ta nó không khác nhau là được rồi. Đúng không? Là tại vì đó, cái mục đích của chúng ta lên đây là gì? Là, là vận động. Và bẻ gãy hết tất cả những luận điệu tuyên truyền của Cộng sản. Ví dụ trong những ngày qua, anh cũng thấy đó, chúng ta đấu tranh bất bạo động, nhưng mà nó rất là có cái cái, cái hiệu lực mạnh. Ví dụ như anh Chiêm Quốc Quốc gọi cho cái thằng con của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đó, đó một cái câu chứa thề của nó thôi, là mất hết tất cả những cái giá trị về cá nhân của nó. Người ta đã thấy được rất là, là rõ ràng về cái bản mặt Cộng sản. không ăn ra khơi tại vì hồi nãy Ngọc hồi hỏi hỏi Đức Đức Kinh Đô thì Kinh Đô phải trả lời Đức danh đối với anh Ngọc hồi. Đó. Kinh Đô mới ủng hộ. Nhưng mà cũng có nhiều cái Kinh Đô ủng hộ mà anh Ngọc hồi không biết. Tại sao anh cứ khẳng định rằng là cái phương pháp của anh là đúng vì đúng Kinh Đô mới ủng hộ. Nếu mà Phương pháp của anh không đúng Kinh Đô ngồi đây làm gì thưa anh Ngọc ơi Nó vô vị vô giá trị lắm Nhưng mà cũng có những cái phương pháp Nó cũng nó cũng đem lại Cái cái kết quả cũng rất là tốt Cho cái công cuộc này Mà chúng ta không tiện Lên tiếng ở nơi đây Như là Kinh Đô đã nói Phương pháp một là chúng ta vận động quần chúng Nó cũng rất là quan trọng Nếu mà chúng ta dựt sụp được Một cái chính thể Mà không có được người dân ủng hộ Thì làm sao mà chúng ta phát triển được xã hội. Và làm sao chúng ta đứng vững được trong cái, một cái chính thể đó. Kinh Đô hoàn toàn đồng ý. Nghĩa là chúng ta phải cần có những con người thật là can đảm. Để họ đảm lãnh những cái trách nhiệm mà chính chúng ta không đủ khả năng. Hay là cái phương tiện và điều kiện chúng ta không có. Và ngày nay cũng có những con người đó đó anh, anh Ngọc Hồi. Trong lúc Kinh Đô và anh đang đang đang, đang tranh luận trên này. Thì cũng có những con người họ âm thầm Họ thực hiện những cái nhu cầu của người dân như chúng ta Chứ mà còn bây giờ đó Bây giờ mà chúng ta Chúng ta ngộ nhận một điều Là vận động quần chúng Và vận động những cái con người thật là đặc biệt Để làm những cái cuộc cách mạng Nó tương tự như là Tụi Cộng sản nó làm ở bên ở bên Cuba anh thấy không Nó không cần nhiều người Nó không cần vận động quần trúc Chúng ta thì khác họ Chúng ta không muốn tước chính quyền Rồi để danh quyền lực của chúng ta Rồi lại thực hiện một cái con đường độc tài toàn trị Bởi vì chúng ta vận động quần chúng Ý thức được cái giá trị về đời sống của họ Những cái giá trị cần có tự do, nhân chủ, dân chủ, nhân phẩm Vân vân Chúng ta cần lắm thưa anh Thì bởi vậy chúng ta cần hết tất cả những cái tiềm lực đó Cái quan trọng hơn nữa cái quan trọng hơn nữa là gì chúng ta phải tự cho chúng ta cái quyền không thể nào mà chúng ta nói chỉ có cộng sản đó mất rước chính quyền nó dùng bạo lực còn chúng ta dùng những cái phương pháp ôn hòa không đó chúng ta nhìn đi không có một cái chế độ nào mà khi cộng cộng sản được bầu lên cả Kinh đô chưa thấy một cái chế độ Một quốc gia nào mà, mà mà Cộng sản họ được bầu lên Họ toàn là là dùng bạo lực Để tước, tước đi cái chính quyền đó Mà tại sao ngày hôm nay Chúng ta lại không cho chúng ta cái quyền đó Thưa anh thưa quý vị, Chúng ta phải tự cho chúng ta cái quyền đó Để chúng ta ủng hộ những cái con người Mà họ can đảm họ hy sinh làm những cái việc đó Nếu mà chúng Chúng ta làm được cái cái cái Cái, cái Cái trách nhiệm là dân vận như là những ngày ngày hôm nay uh, nhiều đảng phái đang làm và trong đó có đảng Việt Tân tích cực cũng rất là nhiều. đó Thì cái, cái làn sóng dân chủ nó càng ngày càng mạnh ra. đó Nhưng mà chúng ta cũng biết được. Nếu mà Cộng sản nó, nó biết á, những người mà ra đường là những người đấu tranh để muốn vận động quần chúng làm cách mạng thì nó tóm đầu mấy người đó là xong, cứ ra nó tóm đầu thôi. Thì cái sự nguy hại nó cũng không khác, không kém gì hơn là những người mà người ta đấu tranh, gọi là âm thầm, âm thầm bằng vũ lực cả. Đó. Kinh Đô nghĩ cái nào nó cũng có cái nguy cơ của nó hết. Bởi vì Kinh Đô thấy cái sự dị biệt nó nằm ở nơi này nè, là vận động để một cuộc tổng nội dạy hay là vận động... Để làm một cái cuộc cách mạng bằng vũ lực để mà giới hạn cái thời gian nó lại vậy thôi chứ còn mà kinh đô nghĩ đó chúng ta mở diễn đàn ra mà chúng ta chỉ vận động đấu tranh theo một phương pháp thì kinh đô nghĩ đó nó từ từ nó sẽ bị hạn chế cái tầm nhìn và nó bị hạn chế Cái, cái chu vi sinh hoạt của diễn đàn và rất là có thể bị hiểu lầm. đó Mà dù dù có hiểu lầm đi nữa, Kinh Đô cũng ủng hộ diễn đàn. Là tại vì Kinh Đô biết đấu tranh bất bạo động nó cũng đem lại rất là nhiều cái điều lợi ích và cái hiệu quả rất là mạnh chứ không phải là không. Nhưng mà cũng có những cái phương pháp đấu tranh mà họ đang dùng bạo động. Họ cũng đạt được rất là nhiều cái thành quả rất là... Phát triển rất là mạnh Chứ không phải là ít đâu Nhưng mà họ không có Không có Không, không có phổ biến mạnh lên được thôi Vâng thì Kinh Đô muốn Nói với anh, anh Anh Anh Hài Lúa Cũng như với anh Ngọc Hồ là như vậy Chứ không phải là Kinh Đô chỉ chủ trương ủng hộ Bạo động Hay là phản đối lại bất bạo động Tại chúng ta là một diễn đàn Chúng ta phải mở rộng ra Mở rộng thật là nhiều phương pháp ra Miễn làm sao Miễn làm sao Cái mẫu số chung là được rồi Đó và sau này cái người khả năng cho họ sẽ họ sẽ họ sẽ, họ, sẽ, họ sẽ đưa đất nước đi xa hơn thì chúng ta càng vui mừng hơn thôi. Đó, nhưng mà như thế nào đi nữa đất nước khi mà được dân chủ hóa rồi thì chắc chắn cái bài toán nào đó nó cũng sẽ được quy tụ lại và chúng ta không cộng trừ nhân chia ở cái này lợi cái kia ờ, không lợi nhưng mà cái sự hy sinh trong cái tinh thần cái đó mới là cái quan trọng. Chứ bây giờ người đấu tranh bất bạo động à, người đấu tranh bạo động á, họ nói họ ủng hộ bạo động đó, như anh Ngọc Thôi hỏi đó, đó, cái thằng công an nó đập vô mặt đó, tại sao không ra đập nó đi. Đúng cái câu hỏi rất là rất là, là lý thú. Đến ngày nay chưa thằng nào giết thằng đó hết. Nhưng mà cũng có những người người ta đấu tranh bất bạo động như chị Bùi Thị Minh Thằng á, chỉ không có vũ khí gì cả mà chỉ dám hiên ngang đứng giữa đường để mà biểu tình chống lại uh, uh, chống lại cái sự nhu nhược của cộng sản trước cái áp lực của Trung Quốc thì kinh đô thấy nó cũng rất là rất là rất là đáng mà mà, mà để mà mình mình kính trọng và kính quý những cái nỗ lực đó. đó. Kinh đô chỉ yêu cầu chúng ta là một diễn đàn thì chúng ta phải khai trưởng và mở rộng tất cả những cái cái phương pháp ra để mọi người đều được tham gia được Chúng ta đừng có đừng có vội đừng có vội đừng có vội mặt mặt mà mà, mà mà phán xét rồi, gọi là Ừ cái hậu quả của củaảo động nó đã nó, nó nó sẽ nó sẽ đưa ra cái bất lợi này còn cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái bất bạo động thì nó có lợi ABCD và những cái phương pháp nối tiếp không anh anh hài lúa không nên như vậy không nên anh tại vì. trong cái đấu tranh nó có rất là nhiều cái phương pháp và cái phương pháp nào đó nó cũng tùy thuộc vào cái cơ hội mà người ta đang có thì ai có cái cơ hội gì họ thực hiện cái điều đó thì chúng ta vui rồi thưa anh. Nó cái đó là cái cái cái cái nhận định của kinh đô, còn anh hỏi về cái phương pháp đó. thì kinh đô đã đã phân tích rồi, cái phương pháp của đức bảo động là vận động quần chúng. Còn cái phương pháp mà dùng dùng bạo lực á Là vận động những con người đánh vào những cái chủ thở, sở và than chốt của Cộng sản. Tại vì nó nắm rất là nhiều quyền lực, nó nắm rất là nhiều tài chính nó nắm rất là nhiều cái cái vị trí trong xã hội. Và đang có những người họ thực hiện cái phương pháp đó đó, thừa, thừa anh Hải Lúa. Chứ không phải là không đâu. Kinh Đô biết luôn. Ok, Kinh Đô cảm ơn diễn đàn. Xin trả lại cái mai cho anh Maxina. Uh, xin lỗi mas cho tôi lên luôn nha tại vì tôi cũng không có thời gian đó à, không biết là quý ông bạn anh chị em ở trên diễn đàn có nghe được thôi không ạ Hello ok cảm ơn anh uh, mas tôi muốn lên để mà tôi nói chuyện với kinh đô nó như thế này và tôi nói rất từ từ và tôi hy vọng rằng nếu mà kinh đô có cái phần audio cái mà record á record luôn Để về nghe lại những cái câu mà tôi hỏi Ở đây tôi không phải là tôi hỏi Tôi thách thức là Kinh Đô Tôi trách Kinh Đô đã làm cái gì chưa Đúng không ạ Tôi không Tôi không có ý cái đó Tôi mới nói là hiểu ý sai Chúng ta đã làm Làm đến mức chưa Làm đủ chưa Anh gọi ba người bạn của anh không về Việt Nam Anh nghĩ là đó là là đã hoàn tất công tác Ở đây là ba bốn triệu người ở hải ngoại Làm sao mà chúng ta kêu gọi đồng thanh để đừng đi về Việt Nam đây là quần chúng thể hiện cho bằng được cái chuyện này chúng ta cần có vài trăm ngàn người xuống đường để ngồi lại ít nhất là một tháng anh kêu gọi được chưa Anh làm được chưa bao nhiêu phần trăm rồi tôi cũng vậy tôi cũng chưa làm được đồng ý không ạ Khi nào mà mình thực hiện được cái điều đó mình đã có cái cái cái cái chuyện mà nó xảy ra Mà nó không có kết quả Lúc đó mình hãy cách Ai dám nói là bất bạo động là không đánh thẳng vào các cột trụ Mà chỉ có bạo động mới đánh thẳng vào các cột trụ Anh nhìn như thế nào vào qua những cái sự việc ngày hôm nay Chúng ta đang làm, chúng ta đang đánh vào những cái cột trụ đấy đấy Chứ làm sao có cái chuyện mận hay là Phải là đặt bơm hay là bắn nó Thì mới là đánh vô vô vô cột trụ Đồng ý không à Tôi nói có chậm không à co nhận không? Anh có anh có anh có thâu lại không để mà về nghe lại không? Tôi lặp lại một lần nữa. Ở đây tôi không có thách thức anh, tôi không có trách anh lần nào là tôi coi thường anh là anh không có làm. Anh đã làm. Anh làm chưa đủ, cũng giống như tôi tôi làm chưa đủ. Chúng ta chưa làm đủ. Nếu chúng ta làm đủ tức là chúng ta làm sao mà là thấy được tất cả 3 4 triệu người ở hải ngoại không về Việt Nam kia? Cái thứ hai, ở trong nước phải có ít nhất 500.000 người ngồi ở tại Sài Gòn, ngồi một tháng không đi đâu hết, ăn ỉa tại chỗ. Anh làm được chưa? Tunisia nó làm đấy. Làm được chưa? Chưa có. Nói tóm lại, chúng ta kêu gọi những công việc làm, chúng ta kêu gọi, chúng ta tưởng như là chúng ta đã hết sức rồi, nhưng mà thật ra chưa đi đến đâu hết. Anh có đồng ý với tôi điều này chưa? Chúng ta đã làm Chứ không phải là chúng ta không làm Nhưng mà chúng ta tưởng rằng chúng ta đã làm hết mức rồi Không thành công Nhưng mà thật ra mình kiểm lại Chúng ta Những cái việc làm của chúng ta Nó mới như là, nó là một cái gió thoảng qua thôi Chưa đi đến đâu hết Bởi vì chưa có một cuộc xuống đường nào Mà nó ngồi lại cả mười mấy 20 mươi ngày Mà năm sáu, năm, sáu trăm ngàn người Tôi đồng ý với anh là anh công nhận là là à, anh cũng xác nhận là bất bạo động là sẽ thành công. Nhưng mà nói là anh trong cái đó anh cũng cũng khuyến khích là nên làm thêm một cái phần nữa. Mà khi cái phần đó đó là cái cơ hội để cho mà cái thằng cộng sản nó nó chà trộn vào trong đó nó mượn cái cớ đó để mà nó dập tắt. Như anh hay lúc ảnh ảnh chia sẻ cũng như tôi đương cử ra cái chuyện mà nói là của Thái Hà. Đồng ý không? À? hà mà chúng ta tuyệt đối làm sao để mà tránh khỏi cái cái cái cái cái cái phần đó. Cũng như tại sao chớ ở, ở ở ở thấy hà hỏi nè. Tất cả những ai là công giáo, là công giáo là tín hữu thì ngồi xuống. Thì mọi người ngồi xuống thì ra năm ba thằng công an nó đứng đứng. Phân rõ, rõ ràng. Đâu có cần phải đánh nhau đâu. Giờ thấy thằng này là thằng thằng địa cộng, thằng này là thằng công an, rõ ràng. Đâu đấu các cha hay lắm chứ. Thành năng ở đây đó, tôi tôi tôi đây là tôi, tôi muốn chạy lên mà nó lại tại vì tôi không có thời gian. Tôi tôi phải đi ra ngoài bây giờ đó. Năng tôi cũng xin lỗi quý ông bạn chị em để mà tôi muốn clear cho cái cái cái mai của của Kinh Đô. Tôi không có tôi không có vũ trương tôi không có sỉ bán, tôi không có chê trách là Kinh Đô không làm. Cũng như tôi cũng vậy chúng ta đã làm, đang làm nhưng mà chúng ta làm chưa đến mức anh kinh đô à. Nói chỉ vậy thôi nha, chứ tôi không có chỉ trách anh đâu. Tôi không có chơi trách anh là không làm, rồi phải sao anh không làm mà anh nói, anh làm đi, tôi không có ý đó. nhá. Ok, gửi lại cái mai cảm ơn, ơn grandpa cũng xin lỗi quý ông bạn chị em rất nhiều. Gửi lại cái mai cho anh Dạ, yeah, anh Marcela, anh bật một chút xíu rồi, anh Trung uh, Quốc Quốc lên uh, Vâng, thì Trung uh, Quốc Quốc cũng mới ngay được khúc sau này thôi uh, Thì Trung Quốc Quốc uh, thấy rằng là nó có một cái sự hiểu lầm đáng tiếc uh, Giữa anh Ngọc Hồi và anh uh, Kinh Đô uh, Thành ra Trung Quốc Quốc uh, muốn lên uh, nói cho nó rõ cái vấn đề như thế này Cái vấn đề ở đây đó không phải là chúng ta đấu tranh bất bỏ động mà chúng ta phỉ bán và uh, chúng ta không đồng ý với những hành động anh hùng. Thiếu Quốc đã nói lúc chiều nay rồi mà chắc Kinh Đô không có trong diễn đàn anh Ngọc Hội cũng không có. Cái vấn đề đó nó nằm ở cái chỗ đó là chúng hiện giờ tại sao chúng ta đi theo cái đường hướng cổ võ cho cái cuộc đấu tranh bất bỏ động. Vì chúng ta rút kinh nghiệm ở tất cả những các quốc gia trên toàn thế giới, họ đã tiến hành cái phương pháp này và họ đã thành công. Thì khi mà họ đã tiến hành cái phương pháp này mà họ thành công đó, thì và thêm vào đó cái lực lượng của đồng bào quốc nội, họ cũng đã đang áp dụng cái phương pháp đấu tranh bất bạo động. Như chúng ta thấy trong suốt 12 cuộc bữa tình, hoàn toàn không có bạo động. Và đôi lúc chiều quốc có cái cảm nghĩ rằng chúng ta ngồi sai cái vị trí của chúng ta. Khi mà chúng ta đã khẳng định rằng diễn đàn của chúng ta đó chỉ là một cái diễn đàn để đưa tiếng nói, truyền thông tin và nơi là để cho những giọng nói bất ngại thực quốc lội nói lên cái giọng nói của mình trong cái công cuộc đấu tranh đòi thủy do dân chủ cho đất nước Việt Nam. Thì chúng ta lại nhảy vào cái nhiệm vụ gần như là chúng ta muốn thôi thúc với đồng bào quốc đội hoặc bạo động, hoặc bắt bạo động. Nhưng thưa quý vị, sở dĩ diễn đàn chúng ta đồng ý làm cái phương pháp đấu tranh bất bạo động, đồng ý quảng bá cái chủ trương đấu tranh bất bạo động. Vì đây là một cái phương pháp mà hiện giờ đồng bào quốc hội chúng ta đang làm. Và chúng ta đứng ở trên phương người diện, những người đồng bào ở tại hải ngoại thì chúng ta có nhiệm vụ và bốn phần phải hỗ trợ họ. Đó là cái việc làm của chúng ta. À, ông hai lúa, đâu có tình nguyện, đâu có người yêu cầu. Hay lúa. À, rồi, em được ba phút. À, nhưng mà có giơ tay, tại nó sẵn nói luôn. Nói chút nữa, khỏi nói chị Eli. Thành ra những cương vị Còn lúc nãy đó Kinh Đô có nói đó Rằng là so sánh giữa chiến tranh lạnh Giữa khối Tây Âu và Đông Âu Và thời chiến tranh lạnh á Cái đó là Kinh Đô so sánh không chính xác Thế này Nó không chính xác chỗ này Khi chúng ta nói cái cuộc đấu tranh bất bào động Là chúng ta nói Giữa thành phần bị trị Và thành phần cai trị Như trong đất nước Việt Nam chúng ta thành phần bị trị là nhân dân Việt Nam, thành phần cai trị là Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng như tại các quốc gia Đông Âu thì thành phần cai trị thời đó là Đảng Cộng sản của các nước Đông Âu và thành phần bị trị là những người dân của các xứ Đông Âu. Và như tại Libya thì thành phần bị trị là dân Libya và thành phần cai trị là gia đình Gaddafi. Đó. Còn trong khi nếu mà so sánh xã... Uh, Kinh Đô nói so sánh Cái lực lượng NATO Đối với đồng Âu hồi đó đó Thì khối NATO đâu có bao giờ bị trị Đó là sự đối đầu Giữa hai khối Trong cái cuộc chiến tranh lạnh mà thôi Không có so sánh giữa cái sự bị trị và cai trị Trong một quốc gia Thành ra không thể nói đó là một cái cuộc đấu tranh Bảo động chống bảo động được không Cái vấn đề nó rõ ràng Là chúng ta đứng ở hai cái vế Vế bị trị và vế cai trị thì khi mà chúng ta sử dụng cái phương pháp đấu tranh bất bạo động chúng ta đứng ở cái hoặc là tạo động á tức là chúng ta phải đứng ở trên cái vai vế là cái cái, cái khối bị trị đó thành ra cái cái so sánh của kinh đô lúc nãy nó sai ở chỗ đó rồi bị lố 30 giây nha thì Eli đừng có tố cáo nữa nha. Ba, đúng là nói chưa hết ý đâu. Nhưng mà thôi được rồi, để nhường cho những người khác lên nói. Đó. Thành ra Trung Quốc nghĩ rằng đây là một cái chuyện hiểu lầm Và để tránh như vậy đó Trung Quốc thấy rằng trong những lần sinh hoạt tới Chúng ta tránh nên nêu cá nhân này ra nói Chúng ta có thể nói cái quan điểm cá nhân của chúng ta Nhưng mà chúng ta không nên lôi cá nhân này ra Rồi chúng ta nói rằng anh uh, làm như vậy Nó dễ gây hiểu lầm vô cùng lắm Nó dễ gây hiểu lầm lắm Thành ra chúng ta cố gắng chia sẻ với cái quan điểm cá nhân Của mỗi cá nhân thì sẽ không không có chuyện gì xảy ra hết Vâng kính quốc cảm ơn tất cả quý vị xin mời Yuri à, lấy cầm mic nha, Yuri. Dạ, Yuri kính chào ông bà, cô bác anh chị em trên diễn đàn. Rồi. Yuri nói về đề tài cũng bất báo động, dưới động nữa. <cười> Yuri kể um, cái câu chuyện của Yuri hồi nhỏ. <cười> Nhớ lúc uh, khoảng uh, hình như lớp uh, lớp uh, 5, lớp 6 vậy đó Thì uh, ở sớm chơi đó Sớm Yuri hồi đó uh, nó cũng uh, thành phần bất hảo rồi nhiều lắm <cười> Lớn nhỏ rồi chơi ở sớm đó Cũng uh, giang hồ rồi dữ lắm <cười> Thì trong đó đó cái nhóm Yuri chơi uh, lứa tuổi coi cỡ Yuri á Có mấy thằng nó cũng lấu cá lắm tối ngày nó kiếm chuyện nó, nó ăn hiếp vô đi hoài à nó chơi nó chơi ăn gian bắn bi nó chơi ăn gian đánh bài cào gì đó cũng chơi ăn gian mình rồi nó nó nó không chung tiền cho mình nó thua nó không chung đó rồi à, à, nó, nó nó buồn buồn cái nó, nó nó gõ đầu nó ký đầu mình nó đánh mình Đó ở trong cái nhóm đó đó. Chơi cũng khoảng gần cả chục thằng vậy đó. Con thằng nó tối ngày nó ăn hiếp Yuri hoài à. Nó ăn hiếp nó, nó nó nó nó nó ký đầu hoài ha. Kiếm chuyện ha, mình chơi đâu mình đi tránh xa nó cũng lại kiếm chuyện nó đánh mình. Đó, nó cũng cỡ trang lứa tuổi mình. Thì ở nhà gia đình của Yuri á Thì mẹ Yuri thì nói Thôi mày đừng có đi tránh xa tụi nó Thì nó đánh mày Mày đi lại mày mét má nó Ông già nó Nhà nó Mét con nó, Thì con đi lại Nhà nó mét nó Thì hoặc về mét mẹ Mẹ đi lại Mẹ mét gia đình nó Thì Yuri cũng làm như vậy Cũng nhiều lần rồi Đó Mình cũng đấu tranh hòa bình mà Mình cũng ôn hòa mà Cũng rất là nhiều lần Đó Mình không có dùng bạo đả bạo lực với nó. Mình tối ngày cứ cũng đi do mát. Rồi cũng rồi nó cũng đánh mình tiếp. Đó, gia đình mình qua mát, rồi nó cũng ra nó cũng đánh mình tiếp. Đó. Cái bữa đó Yuri thấy thấy tức quá rồi giận rồi, không chịu được nữa được rồi. Lâu lắm rồi, Yuri giận quá rồi bữa đó Yuri nó không còn nào khác thôi bữa đó tự nhiên uri nổi khùng lên nó đi ngang ngang qua nhà yuri tự vì nó nó nhà của nó muốn đi, muốn đi về nhà nó chơi nó đi về nó đi ra đi vô rồi phải ngang ở nhà của vôuri hảuri cành nó đi ngang nhà vôuri bữa đó vôuri không còn sợ nó nữa yuri ra uri ôm nó vôuri giật nó yuri đánh nó đánh nó bữa quá trời Vì ôm nó, vì giật nó Đánh nó quá trời bữa đó Cái người giờ sớm, thằng sớm đồ người ta can ra Hai đứa ra Hai đứa ra Xong rồi bắt đầu từ ngày đó trở qua ngày mai trở đi Nó nhìn Yuri với cặp mắt khác liền Mấy thằng ở sớm chung đó Nó nhìn Yuri với cặp mắt khác liền Nó không còn dám dám ăn hiếp Yuri nữa Ha ngộ ha <cười> Đó Nó, nó nó thấy Yuri rồi nó là nó nó nó nó nó khát dám dàng, nó hết dám dám đánh mình. Nó thấy là nó về yeah. à là một cái trận đó. Rồi á Yuri nhớ tới học lớp uh, Yuri học lớp tới lớp 8, lớp 9. Lớp 8, lớp 9 cũng vô trường. Ở trong lớp. Ở trong lớp cũng có một cái cái cái cái cái cái cái cái thằng nó cũng học nó học dở mà tối ngày nó quậy phá trong lớp thôi. Tối ngày đang hiếp mấy thằng trong lớp không à. Mấy đứa trong lớp Ok Nó cũng kiếm chuyện đứa này Đứa kia thế này Đứa kia Nó tới nó kiếm chuyện Yuri Mấy lần Yuri cũng nhường nhịn Cũng nghe Ở nhà thầy cô giáo rồi dạy Thì á Thì nó Ai mà đánh bạn thì Đánh mình thì phải mét cô giáo thì Hoặc về mét với mẹ cha Rồi vô nói cô giáo Cũng nói vậy Nhưng mà mét rồi thì Nó cũng đánh mình tiếp, nó cũng kiếm chuyện mình tiếp À, cái thằng đó trong lớp mình vô Yuri nhớ, nhớ nằm lớp uh, Lớp lớp 9 đó <cười> Đó Cái cũng uh, Lâu ngày, lâu tháng Chịu không nổi nữa rồi Nó phải đánh cho nó một cận để nó mới sợ Rồi, bữa đó nó gọi là Kiếm chuyện Yuri, Yuri cũng lại Đánh nó luôn, cũng đánh nó đánh luôn Đánh là mấy Mấy mấy mấy đứa bạn Cái can ra, rồi Lần đó, cái thằng đó trong lớp Cái thằng mà nó láo cá trong lớp cái nhất trong lớp, cái bắt đầu nó sợ mọi, mọi mọi mọi mọi người trong lớp rồi Nó không dám ăn hiếp nữa bắt đầu Yuri Đánh nó xong, Yuri tuyên bố nó Từ nay mày đừng có ăn hiếp bất cứ đứa nào trong lớp nữa Đó T Không phải con sợ mày đâu Đó, ảnh nó rồi Là nó sợ Rồi kể con Yuri có một thằng em Nhỏ hơn Yuri của một tuổi <cười> nó cũng cái thằng bị Cái thằng ở sớm ăn hiếp nó Tối ngày ra chơi cũng bị ăn hiếp Cái thằng đó tối ngày canh cái thằng em của Yuri nó ăn hiếp Mà cái thằng em của Yuri nó nhát lắm Tối ngày nó bị cái thằng đó ăn hiếp ra Là, là thằng cái chuyên ra kiếm chuyện Nó cũng bằng tuổi nó đó Cái thằng đó cái tướng á Cũng không có bự gì bà, hơn không có bự hơn nó Sợ đẹp lùng hơn nó nữa Mà tối ngày bị nó ăn hiếp Thằng em của Yuri nó nhát vậy đó Cái Yuri mới nói đi nó nói cũng năm đó khoảng lớp lớp tám lớp 9 vô đi mới nói mày cứ đánh nó đi là nó mới hết tăng hiếp mày chứ mày mà cứ cứ để nó, nó nó nó nó mày không đánh nó mày không dám đánh nó nó là nó đang hiếp mày hoài hả you cứ nói nó nói nó hoài tháng này qua tháng nọ tới một hôm đó nó sao nó khùng lên nó can đảm lên rồi nó mới đập lại cái thằng đó đúng quả thiệt nó quánh xong rồi á, thằng đó cũng qua ngày mai giống như Qua cái thằng đó qua ngày mai cũng boss cũng hết hết giá bằng hiếp cái thằng em của Yuri nữa luôn. À, đó là, đó là như vậy. Đó, phải phải phải đánh nó, nó nó mới hết giá bằng hiếp mình. Đó, đánh nó chứ không phải là mình mình giết nó chết. Đó. Mình đánh đó để mà cảnh cáo nó chứ không phải mình đánh nó cho nó chết. À, mình đánh đó để, để để để để cảnh cáo nó. <cười> Để cho sợ mình Mà nó không Không Không dám ăn hiếp mình Nữa Rồi Yuri có kể một cái câu chuyện Ở sớm Yuri á Một cái chợ đó Có cái tên công an Ở phường á Nó tối ngày Nó ra kiếm chuyện với người mà buôn bán Ngoài lại đường á đó, Dẹp vô dẹp vô Rồi nó bắt người ta đi về phường Rồi mấy cái quán um, đồ Rồi nó tịch thu á Nó tịch thu của người ta về phường nó kiếm chuyện láo cá lắm có tên công an đó cái thằng công an phường đó, đó. <cười> nó chuyên gia nó, nó nó nó rồi nó tối ngày nó đi lại mấy quán của người ta nó nó nó nó nó xin tiền Thấy không thì nó bắt lại về mấy người ta rồi mấy đứa ở xóm rồi á là vô phường là nó đánh đập ờ cái sớm vô vậy có mấy cái ầm lớn lớn đó, đó cách đây khoảng gần 10 năm Cũng bữa đó Cũng canh cái thằng công an đó Người ta tức quá rồi Nguyên sớm nó bàn lại Canh cái thằng công an đó Trùm cái bà bố nó lên Đánh nó quá trời Khoảng 7-8 người á Trùm cái bà bố nó Canh nó đi Đi <cười> đi đường đó Về á Canh trùm cái bà bố lên Đánh nó quá trời luôn Đánh bằng bằng tay bằng chân thôi Chứ không có cần gậy gọc gì đó Gậy <cười> quá trời Nó nằm một đống đó Rồi Qua ngày mai thấy <cười> nó lên bà Người ra đặt, qua ngày mai đó, Bà con đồ trong xóm bắt đầu thấy nó Mình mặt mày nó bầm tím đồ ơi tùm lum hết <cười> Thấy nó bắt đầu nó hết lấu cá liền Cái thằng gọc ngang phương đó <cười> Đó Bởi vậy á Trong cái cuộc đấu tranh này của mình bây giờ á Duy <cười> <cười> <cười> thấy bất bào động thì cũng hay trong cái thời gian những cái người đấu tranh dân chủ trong nước mình á bây giờ đang còn yếu thế thì bất bạo động dân chủ là b, bất là bạo động đấu tranh bất bạo động là chính nhưng mà cũng phải không phải là là, là phải là không có cần bạo động. Thí dụ bây giờ bất bạo động á thì mình bây giờ mình đang yếu thì mình uh, sử dụng 100% hay hoặc 90% thì mình cũng phải thêm 10% và là phải có cái sử dụng gọi là bạo động ở tổng đó để mà trứng áp những cái hành động cần thiết đó giống như như chú ngọc hồi nói á và cái tên uh, thiếu của mình đạp uh, cái người biểu tình đó vụ mặt á thì á uh, nếu mà cái tên thiếu ý minh đó đó mà đạp mà có thể mà quẹo cổ hay uh, hoặc là chết cái anh mà biểu tình đó thì uh, cái tên thiếu minh vô đi nghỉ uh, có thể uh, không yên đâu không có thể cái tên đó không yên đâu Hay hoặc là cái tên mà uh, đi vào uh, dân phòng mà đi vào giáo xứ uh, thái hà mà cái tên dân phòng đó mà có hành động mà mà mà mà đánh cha trong uh, trong đó đó đánh chaâm đó đó thì thì sẽ có những cái hành động nặng hơn nữa chứ không phải là chỉ mà nắm tên đó mà đi ra ngoài kéo tên đó mà đi ra ngoài uh, ngoài ra ngoài ngoài, ngoài khỏi uh, nhà thờ đó nếu mà trên đó mà vô mà đánh uh, cha cha cha đó uh, trong uh, giáo sư đại hà là sẽ có những hành động phải tương tự như vậy để mà đói đáp lại gì đó đó ở trong đấu tranh nó nó giống là nóng trong đấu tranh bây giờ đó vô đi nghỉ nó nó cũng giống như là uh, um, một người bên bất bạo động giống như là người bên chuyên đề văn à nhà, nhà, nhà, gọi là quan văn Còn người bạo động, đó, sử dụng bạo động, mọi người, người là quang vỏ đó. Người ta nói, đó, <cười> hồi nãy anh Hai Lúa nói đó, là đấu tranh đó, bất, bạo đó, là à, à, bất bạo động là tuyệt đối Phải tuyệt đối, bất bạo động phải tuyệt đối tình tưởng Thì Yuri nghĩ thì cũng cũng có đúng, đúng Hồi xưa Yuri có chơi gà đá đó, <cười> nói á <đó, cười> Con gà, gà đá đó, nó có con gà gọi là con gà nó thiên về vỏ Và con gà nó thiên về đường văn Cách đá của nó đó Thiên về văn Và con gà thiên về vỏ Nhưng mà bây giờ Yuri á Thấy những con gà bây giờ đó, Nó phải muốn thắng được con gà khác á Nó phải văn vỏ song toàn Có những con gà nó văn võ song toàn Nó rất là hay Đó Mới thắng, mới thắng được đó. Có những con gà văn vỏ song toàn Mình phải văn võ song toàn Đó đấu tranh cũng như bây giờ cái thời hiện đại bây giờ đó, nó phải cần văn xong toàn không phải nhất thiết là phải là là là là là, là, là động là là tốt lắm đâu. Mà tại vì trong cái đường lối bây giờ đó, mình là đang thấy yếu thì mình bất động thiệt. Nhưng mà mình khi lúc khi cần là mình cũng phải là có bảo động chút xíu đó để mà đáp trả lại. Không phải là là mình bây giờ mình yếu, mình bây giờ mình yếu thì mình không thể nào mà dùng bom mình mình mình mình mình, mình Mình khủng bố gì đó Mình không cần ở đây Mình có thể làm âm thầm đó Mình có thể cảnh cáo nó thôi Nhẹ thôi đó. Ví dụ mình Mình bắt cóc nó à, à, mình bắt cóc nó. Ví dụ nó không giết mình Thì mình cũng đâu cần giết nó không? Nó đánh mình Thì mình có thể đánh lại nó thôi Chứ mình không đánh nó chết Nó đâu có đánh mình chết Thì mình có thể mình đánh lại nó Với cái tương đối với mình Đó là như vậy gọi là văn võông toàn tùy cơ ứng biến hả <cười> chứ không phải lúc nào như anh uh, hai lúa nó phải tuyệt đối là juliuri thấy nghĩ không phải tuyệt đối là cũng không được hả thôi juliuri xin góp ý vậy thôi rồi cảm ơn uh, ông bà cô bác anh, anh chị tin diễn đàn nghe uh, những uh, lời của juliuri góp ý xinr gửii lên thành biết lại cho em <cười> Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của Yuri à, Thì uh, Chí Quốc cũng xin, xin hỏi cái vị này chút xíu trước khi mời ông hai lúa lên cho ông ngồi ông đợi chút xíu cho nó vui à, Quý vị, bây giờ Chí Quốc thử hỏi ý quý vị nè Quý vị nào nhìn thấy cái cuộc chiến ở tại Libya đó cuộc, Công cuộc, cuộc các mạng ở tại Libya Và ở tại Syria hiện giờ đang xảy ra đó Quý vị nào có cái nhận sách rằng Đó là một cuộc Đấu tranh bạo động Thì đánh số 1 cho Trung Quốc quốc coi coi Để coi có bao nhiêu người nhận diện Quý vị nào nghĩ rằng đó là cuộc đấu tranh bạo động Không có cả hai Trung Quốc không thấy có cả hai đâu Không có có cả hai đâu Chỉ có một trong hai thôi Trung Quốc chỉ hỏi vậy Không có có cả hai được Rồi bây giờ Trung Quốc hỏi lại Người nào Nhận xét rằng cái cuộc xách mạng ở tại Libya và cuộc cách mạng đang xảy ra tại Syria hiện nay là một cuộc đấu tranh bất bạo động. Thầy xin cho xin phúc quốc cái số 1. À. Ít ra thì chúng ta cũng thấy rằng cái số đông đã nhận xét rằng đây là hai cuộc đấu tranh bất động. Quý vị hãy chờ lui lại một vài tháng Khi mà tình hình Libya mới bắt đầu có những cuộc xuống đường Thì tất cả những cuộc xuống đường này đều bất bỏ động thưa quý vị Nó khởi đầu từ bất bỏ động Và khi nhà cầm quyền Libya sử dụng lực lượng quân đội, cảnh sát Đàn áp và bắn chết người biểu tình Họ vẫn tiếp tục bất bỏ động Kính thưa quý vị Người hồi giáo họ có cái thói quen là khi có người bị bắn chết, đập chết thì họ chôn ngay lập tức chứ không có quàng ở nhà giống như chúng ta là phải quan hai ba ngày, ba bốn ngày rồi mới chôn. Mà người hồi giáo thì chôn ngay ngày hôm sau. Chính vì vậy, những quốc gia như Libya, Syria khi những cuộc bạo tình bất bò động xuống đường đó thì họ đã bị đàn áp một cách dã man. Và khi họ đi tiếp tục những cái đoàn biểu tình để mang cái những cái xác chết đó đi chôn đó, họ lại tiếp tục bị đàn áp và họ chết nhiều ngàn người. Trước khi mà những người cầm súng của quân đội Libya hoặc Syria đảo mũ vì chính những người lính này họ có gia đình họ là nạn nhân của những vụ thảm sát này và khi họ đào ngũ để họ đứng về phía nhân dân Libya và Syria để bắn lại quân đội của chính phủ đó. Đối với chim quốc quốc đây không phải là hành động bào động, không phải phương pháp đấu tranh bào động mà là một hành động tự vệ của phương pháp đấu tranh bất bào động. Và kính thưa quý vị, một khi mà cái tình thế nó đảo ngược như vậy đó thì chúng ta phải biết rằng Cái nguyên tắc lúc đầu khi họ biểu tình bất bò động là cái gì kính thưa quý vị? Có phải là họ bất mãn chính quyền hay không ạ? Có phải là họ không đồng ý với chính quyền độc tài của nước đó thì họ mới xuống đường đúng không quý vị? Đúng không ạ? Thế thì khi mà quân đội đã quay về với nhân dân để bảo vệ nhân dân, Thì họ phải đi đến cái mục tiêu cuối cùng là giải thể chế độ. Quý vị có đồng ý không ạ? Và khi mà cả thế giới quay lại... Để bảo vệ cho người dân Libya... Bằng sự khống chế hoàn toàn... Các phi trường, các máy bay của quân đội Libya... Để họ không thể đàn áp một cách mạnh bạo người dân... Thì chắc chắn rằng... Người dân Libya sẽ biến cái phương pháp bất bảo đồng một cách tích cực hơn để giải quyết tận gốc tận đề vấn đề ngay từ đầu là bằng ngoại giá phải giải thể cái chế độ độc tài Gaddafi. Chuyện đó vẫn còn tiếp tục được tiếp diễn tại Syria ngày hôm nay. Thưa quý vị. Và những chỉ dấu đều cho chúng ta thấy rằng cuộc cách mạng ở Syria ngày hôm nay đang đi đúng ngay cái đường mà cuộc cách mạng ở Libya đã thành công, tuy có chậm hơn với sự yếm trợ của thế giới vì sự cản trở của Trung Cộng và Nga Xô. Thế thì, nếu chúng ta thấy rằng có tiếng súng nổ tại Libya và Syria để mà kết luận vội vã rằng, đây là phương pháp đấu tranh bạo động, Để đến thành công Thì kính thưa quý vị Đó là một sai lầm rất lớn Vì tất cả những cuộc đấu tranh này Đều khởi đầu Bằng đấu tranh bất bò động Riêng về tình hình Của các Của nước Việt Nam chúng ta chẳng hạn Khi có những hành động Đốt xe Bắn một anh cảnh sát Chết Đập đầu thằng tỉnh ủy chẳng hạn Thì chúng ta gọi đây là những hành động tử pháp, chúng ta không gọi là một phương pháp đấu tranh bạo động. Bây giờ thử hỏi chúng ta giết được một ngàn thằng công an đi nữa đó, chúng ta có lật đổ được chế độ không quý vị? Chắc chắn không. Quý vị đồng ý không ạ? Tại vì lực lượng Cộng sản nó có một triệu hai trăm ngàn thằng. Cộng sản nó có một triệu hai trăm ngàn thằng thì nó chết một ngàn thằng công an chẳng thấm gì đâu hết. Nhưng mà khi nó bị giết một ngàn thằng công an, Kính thưa quý vị, Thì tất cả những người nào, Đang biểu tình một cách ôn hòa, Đang viết những trang blog một cách ôn hòa, Để đòi hoại, Một cái thể chế dân chủ tự do không độc tài, Sẽ bị vào tù ngay lập tức. Thậm chí có thể bị thủ tiêu. Kính thưa quý vị, Còn nếu mà nói rằng <cười> thủ tiêu những thằng chót bu như Kinh Đô vừa mới nói quý vị nghĩ rằng chết thằng Nguyễn Tân Dũng chết thằng Nguyễn Phú Trọng cái đảng Cộng sản nó có sụp đổ không quý vị? Kính thưa quý vị không Hai con cá cha này chết sẽ có hai con cá cha khác lên Cái công cuộc đấu tranh Ngày hôm nay muốn thành công nó phải là một cái công cuộc đấu tranh đạt tới cái thắng lợi cuối cùng toàn diện. Và ít đổ máu bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Và kính thưa quý vị, muốn tránh đổ máu, cuộc đấu tranh nào cũng có máu đổ, cái chuyện đó thì quốc hoàn toàn đồng ý với quý vị. Nhưng nếu tránh đổ máu được bao nhiêu Tốt bấy nhiều Thế thì tại sao Chúng ta không nên chọn Cái con đường nào Đạt được thắng lợi cuối cùng Với sự Khao tổn nhân lực Sinh mạng ít nhất Có phải tốt hơn cho dân tộc chúng ta hay không Kính thưa quý vị Kính thưa quý vị Nói như vậy Không có nghĩa là chúng ta đạt đổ những hành động anh hùng Chỉ có quốc có đưa một ví dụ Với quý vị Anh Lý Tống đã là một người hùng của dân tộc Việt Nam khi đã nhiều lần rải truyền đơn về Việt Nam và thậm chí bị Cộng sản bắt đưa ra tòa vân vân và vân vân. Đây là một hành động anh hùng chúng ta phải ngưỡng mộ. Nhưng mà chúng ta không phải nói rằng cái phương pháp này nó sẽ lật đổ được Cộng sản. Đây là một hành động anh hùng chúng ta ngưỡng mộ. Nhưng chúng ta cũng không khuyến khích những người khác làm được như anh Lý Tống. Vì chẳng khác nào chúng ta khuyến khích họ thành những con thiêu thân cho Cộng sản bắt. Hoặc một hành động của một anh thanh niên trẻ tại Vũng Tàu đốt xe mới đây và bị Cộng sản đưa vào nhà thương liên. Chúng ta vỗ tay hoang nhanh cái hành động anh hùng yêu nước của anh thanh niên ấy. Nhưng không thể nào chúng ta cầm mic ở diễn đàn và kêu gọi thanh niên Việt Nam đua nhau ra đốt xe để phản đối. Vì như vậy, nếu có một ngàn người nữa vào nhà thương liên thì chính chúng ta là những người gây tội ác. Kính thưa quý vị, Chim Cúc quốc Quốc nghĩ rằng Ngày hôm nay chúng ta phải đứng ở cái vị thế của chúng ta là hỗ trợ những việc làm của người trong nước. Và người quốc nội họ thừa biết họ phải làm gì. Chúng ta chỉ nên đứng ở cái vị thế của chúng ta là hỗ trợ và hỗ trợ tới cùng bằng tất cả mọi cái khả năng, phương tiện, tài tránh mà chúng ta có được. Chim Cúc quốc, quốc thẩm nghĩ, nói tới đây thì quý vị đã hiểu rằng Chim Cúc quốc, quốc hoàn toàn không phản đối những hành động anh hùng mà ngược lại. Chim Cúc quốc, quốc tôn vinh những hành động anh hùng ấy, nhưng trong một diễn đàn tại một quốc gia dân chủ, chúng ta không thể nào cho phép chúng ta cầm mic kêu gọi giết tên Cộng sản này, kêu gọi giết tên Cộng sản đó. Vì làm như vậy, chúng ta đi ngược lại với trào lưu mà đồng bào quốc nội chúng ta đang tiến hành. Chim Cúc Quốc chỉ có đôi lời muốn tâm tình chia sẻ cùng quý vị, chứ không hề muốn áp đặt một cái phương pháp đấu tranh nào đến với quý vị. Nhưng nếu nói quan điểm cá nhân của Chim Quốc Quốc, thì Chim Cúc Quốc khẳng định rằng phương pháp đấu tranh Bắc Bơ Độ là khả thi nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị và xin được mến mời anh áo trắng hai lúa lên tiếp lời. À cảm ơn hai lúa và cũng như cảm ơn anh Kim Quốc Quất rồi cảm ơn hết trơn rồi xin trả cái miếng lạo nó dài quá tôi không biết nói nữa tôi nó lộn tên luôn rồi. <cười> Lão chị gì, gì mà kỳ quá vậy ông Kim Quốc nhà, tôi xấu. <cười> ok không. đó trật rồi, hello, nói vậy thôi cũng góp ý thế này. Thứ nhất là anh Yuri À An Dương nãy hay lúa không có phản biện gì anh Trân á nhưng mà lại lúa thấy anh nhắc sai một câu. Ở cái câu mà hay lúa nói cho nên hay lúa không bổn phận phải nhắc lên anh thôi chứ hay lúa không có nói gì về anh cả. Thì nhất là nó là hay lúa nói rằng là đấu tranh bất bộ động là tuyệt đối cái điều đó anh nghe sai rồi. Hay lúa nói rằng tức là chúng ta đặt ra cái mục tiêu tức là hạ bệ chính thể cộng sản, giải thể cộng sản là cái điều mục tiêu tuyệt đối và đấu tranh không có chương trình không có cái phương pháp tương đối mà phải có phương pháp tuyệt đối là phải đấu tranh đó là cái mà mà chúng ta là, đó là, là là cái chủ trương là tuyệt đối là như vậy. Đó là kêu là là đấu tranh mục tiêu và phương pháp đấu tranh phải là tuyệt đối chứ không có đường đối. Cho nên anh Yuri nói sai câu đó nha. Vậy thôi nhưng mà được rồi. Thì trở lại cái vấn đề hay luôn nói thế này. Tức là hồi nãy giờ chúng ta bàn luận khá nhiều, à, anh kinh đô và anh đưa ra những lập luận của anh nhưng mà đừng có nghĩ rằng chúng ta tranh luận để chạm vào tự ái của nhau hay là cá nhân thì không nên, đúng Hay luôn đồng ý cái điều hồi nãy anh Dương Phúc có nhắc nhở. Ở đây chúng ta chỉ muốn là Thảo luận tại vì không có cái, cái ai Có thể xác định rằng là cái tư tưởng mình là đúng nhất Nhưng mà mình cứ phân tích Thứ nhất là giúp cho chính bản thân của mình Và cho người khác có thể thấy được rằng Cái nào thì đúng và hợp lý với Việt Nam hơn Thì hai lúa chỉ thấy một điều thế này Chúng ta đang bàn luận để chọn Một cái giải pháp thực tế nhất Nó có thể là khả thi được ở Việt Nam Và phải nói rằng là trong cuộc sống đang Là liệu cơm gấp mắm Nếu mà chúng ta không biết được cái khả năng thực của chúng ta Mà chúng ta muốn quá nhiều Nhiều hơn khả năng có thật Thì như vậy đó là cái mà chúng ta đang bung tay quá trán Mà trong khi thực tế chúng ta không có khả năng Thì đôi khi nó sẽ trở thành ra một sự phí phạm Bây giờ trở lại cái chuyện như anh hồi nãy Kinh Đô có đưa một cái ý kiến rằng Thật ra không có gì sai hết Kinh Đô cũng không có sai Hay Lúa nói theo cái lập luận của Lúa Nhưng mà không nghĩa là anh Kinh Đô sai đâu Anh có cái lối chọn của anh rằng Anh nói rằng là à, Chỉ cần một cái lực lượng Tức là trong đó có hơi có một chút xíu mâu thuẫn Lúa sẽ nói sao, Nhưng mà anh nói rằng là Chỉ cần một số người có tinh thần Và có đầy cái dũng khí Thì họ sẽ coi như là làm cái lực lượng chủ chốt Để có thể lật đổ một cái chính thể được Cái điều này nó không có sai Nếu rằng đây là một cái cuộc đảo chánh Đó là cái điều chúng ta phải nhớ Nếu đây là một cuộc đảo chánh Và cái thứ hai nữa Nếu chúng ta có một cái lực lượng Giống như cái loại mà coi như là Cái lực lượng à, bị kích đi Thì cái lực lượng bị kích đó Họ đi làm những cái sứ vụ Do một cái tổ chức khác Hoặc do một cái chính phủ phía sâu lưng Thì mới gọi rằng đó là cái toán xung kích Mà đi làm những cái công việc này Còn nếu mà nói là cuộc đấu tranh thì nãy giờ anh anh Indo anh không có sai nhưng mà anh nhận xét luận cái điểm mà luôn muốn nói thế này. Tức là anh dẫn chứng từ cái chuyện mà bạo động của cộng sản mà cho là chúng ta không có quyền làm như cộng sản, thật ra chúng ta không có cấm điều này. Nhưng mà ở đây cái điểm chính rằng cộng sản nó đã thành công trong không riêng Cuba đâu, thành ở Cuba không cũng không đúng. Tất cả các nước mà công kích cái thể chủ nghĩa cộng sản nó đã thành công được và nó chiếm được chính quyền. Cái của nó là nó là chủ trương là bạo lực cách mạng là một điều Nhưng mà trước khi nó có bạo lực cách mạng thì nó phải có cái gì? Tức là trước khi có bạo lực cách mạng Nó phải dùng cái chiến tranh chính trị Tức là cái tuyên truyền Nó dùng cái phương pháp tuyên truyền trước Để nó lôi kéo nó tác động lên tâm lý của người dân Và sau đó Những người đó đồng coi như là hưởng ứng Cái sự tuyên truyền này Và họ mới tin theo nó Rồi cuối cùng nó mới lồng cái sự bạo lực cách mạng vào Để mà gọi là dùng bạo lực Nhưng mà chính cái bạo lực cách mạng của nó Ở đây không có nghĩa rằng Để mà đối đầu lại với lực lượng đối nghịch mà chính nó dùng cái bạo lực của nó là cái gì? Là chính đối với cái người đồng chí của nó, tức là những người đã đi theo nó, từ đó họ đã bị coi như là khủng bố tinh thần, bị sợ hãi và bị kiềm chế hoàn toàn. Cho nên cái bạo lực cách mạng nó mang cái ý nghĩa như vậy, chứ không phải là cái bạo lực cách mạng nó chỉ mang cái ý nghĩa là sự đối kháng với một cái thế lực đối nghịch mà chính nó dùng cái bạo lực đó để trấn áp tất cả mọi cái tiếng nói đối lập cũng như để ổn định cái vấn đề trật tự mà nó muốn đã tạo lên. Cho nên cái đó việc đòi ở cách mạng là phải là như vậy. Thì ở đây hắn muốn nói thế này, Nếu mà chúng ta cho rằng một số người nào đó trong nước hiện giờ đang làm một cái công việc mà chúng ta cho rằng là theo cái lập lượng một số người ủng hộ cái chuyện là dùng cái phương pháp bạo lực tức là tấn công hay là thủ tiêu hay thanh toán hay làm một cái gì đó vân vân Thì bây giờ chúng ta đang nhớ thế này, người Việt Nam ở đa số chúng ta không phải riêng ở nước ngoài mà đối với Cộng sản ngày hôm nay cũng vậy, nó bị một cái bệnh gọi là bệnh thành tích tức là nó muốn cái thành tích tức là ăn sổi ở thì làm sao đó mà có tiếng vang cái rùm liền và cho mọi người nghe có một vài hồi nãy hay lúa thấy hình nhân thì phải hay là ai đã quên rồi, có đánh trong diễn đàn á, tức là khi mà nói về chuyện mà bất bạo động thì có đánh lên cái hàng câu mà hay lúa nhớ mang máng là không để ý là ai đó nhưng mà nói rằng là có những tên công an trong nước đã bị giết chết. Cái điều đó đúng, có một vài tên công an bị giết chết, rồi có một cái đồn công an Hà Nội cũng đã từng bị nổ bom chết. Nhưng mà thử hỏi rằng, bây giờ lúa nếu bạn jury sẽ lúa hỏi jury thế này. Nếu mà trường hợp những tên công an nó bị giết chết, chúng ta không biết là ai cả. Và bây giờ hai lúa, giả sử hai lúa để mà tạo cho mình một cái ảo danh, hay lúa nói rằng quý vị có biết rằng chính hay lúa giết thằng đó hay không? Và hai lúa là do tổ chức của, ví dụ nói tổ chức của người Việt hải ngoại, ví dụ này thôi. Thì tự nhiên, hai lúa có thể dành được cái sự gọi là hãnh diện đó một chút xíu. Và đôi khi quý vị hưởng ứng nữa. Nhưng mà vô tình cái hành động đó là hai lúa đang làm hại cho công cuộc đấu tranh. Tại vì chúng ta không có thực tế là chúng ta đã giết được cái thằng đó. Cái thứ hai nữa, khi chúng ta đưa cái chuyện mà Ví dụ chúng ta nói là cái tổ chức của ông Yuri đã giết cái, cái công an đó. Thì như vậy thì tự nhiên cái tổ chức nào của Yuri từ đó về sau là một tổ chức khủng bố giết người. Cho nên là nó trở thành một cái gọi là cái bệnh thành tích này nó có hại chứ nó không có lợi. Hoặc là cái đồn công an ở Hà Nội chúng ta cũng vẫn ngóng nghe thử rằng có ai đó đứng rồi nhận là đã nổ bom hay không. Chúng ta mong điều đó. Nhưng mà thật ra chúng ta muốn cái chuyện nó xảy ra thật sự. Nhưng mà nếu chúng ta vô tình ghép cho một cái tổ chức nào đó hay là cái cuộc đấu tranh đó là những người biểu tình trong nước chán quá, chán cộng sản quá rồi thì bây giờ họ gài chức đổ đi. Thì tôi bảo đảm rằng nếu điều đó có thật thì tất cả những cuộc biểu tình sẽ bị coi như là đàn áp cũng ghê gớm hơn nữa. Cho nên rằng khi mà chúng ta đưa ra cái chuyện bạo động và không bạo động ở đây, chúng ta phải nói một cái điều rằng liệu cơm gắp mắm mới đúng. Tức là vô tình chúng ta lại tạo ra cái sự tác hại ngược lại, tức là cái phản ứng ngược nó không có lợi. Cái thứ nhất nữa khi cái người người dân trong nước hiện giờ trong hoàn cảnh này, cộng sản Là một cái tổ chức mà chúng ta nói Nó đầy bạo lực Và nó bất chấp và nó dùng nhiều thủ đoạn Nó còn muốn chúng ta gây ra sự bạo động nữa Bởi vì như vậy nó chụp bủ dễ hơn Chúng ta cần tạo ra bạo động thì nó có lý do Để nó áp mạnh hơn Đó là cái mà Cộng sản nó muốn Cho nên khi mà chúng ta gọi là Đưa ra cái chuyện kêu gọi cái bạo động ở đây Chúng ta không phải là chúng ta phản đối Những người có tinh thần đấu tranh Họ dám hy sinh, họ dám làm những cái chuyện can đảm, quả cảm Thì chứng tỏ họ là phi thường rồi Nhưng mà chúng ta không có nói rằng là Để mà đề cao một cá nhân Một con người Nhưng mà chúng ta muốn nói là cái công cụ giải thể cộng sản Nó mang cái tính gọi là toàn dân tộc Cho nên là chúng ta cần thế nào Để mà được số đông chứ không phải là chỉ một số người nhỏ Cho nên qua cái giải pháp gọi là à, Chào ông ta khỏe Tức là chỉ có một số người can đảm Để mà liều lĩnh, để mà bắn chết hay là giết Hay là thanh toán một ai đó Thì cái điều đó hay lúa tin rằng Ngay trong diễn đàn chúng ta có những người sẵn sàng có cái lòng can đảm đó Nhưng mà thực tế ra Nó chỉ thỏa mãn được có một điều thôi Thứ nhất là thỏa mãn được cái sự mật căm hờn của chúng ta, thỏa mãn được cái điều mà chúng ta thực hiện cho cá nhân của mình trong đó nhưng mà nó không mang cái tính cách là giải thể cho một chế độ nổi. Và cũng như cái bài học mà chúng ta đã thấy rằng đa số tất cả mọi quốc gia Cộng sản bây giờ chúng ta không cần nói họ là Tây hay Ta hay nước nào cả, chỉ cần thấy rằng không có một thể chế Cộng sản nào bị giải thể bởi một cái thế lực gọi là bằng vũ lực để mà giải thể Cộng sản được hết. Là bởi vì sao? Bởi vì Cộng sản nó ở cái thế thượng thông vấn đề này. Nó đã thứ nhất nó nhầm cái chính sách nó tuyên truyền nó nhồi sọ, nó ca ngợi một cái lãnh tụ, cho nên đối với cộng sản, cái chuyện mà giải thể được cái thể chế cộng sản nó đòi hỏi cái yếu tố thứ nhất là cái lòng dân, cái sự mà gọi là tẩy não được, tức là làm sao để phản tuyên truyền được, để cho người dân ý thức được cái điều rõ ràng đó. Cái thứ hai nữa, cái chuyện bất bạo động là một cái phương pháp chúng ta hạn chế cái sự gọi là thiệt hại tổn thất cho chính mình. Rồi cái nữa là chúng ta lại cần cái nữa là khi một sự việc bất bạo động như hồi nãy có anh gì đó quên anh Nam Long gì đó. Anh có đánh một câu ví dụ nói rằng là giả sử như không có bạo lực ở Miếng Điện thì làm sao quốc tế can thiệp. Anh nói câu đó thì anh lại quên một điều rằng cái bạo lực mà quốc tế can thiệp cho Miếng Điện là bởi vì họ thấy chính quyền Miếng Điện dùng vũ lực với những người dân mà đấu tranh một cách ôn hòa. Thì như vậy chính cái sự đấu tranh ôn hòa của người dân mới là cái vũ khí để mà thắng lại. Tức là chúng ta không lấy cái sở đoạn để mà đấu cái sở trường Cộng sản bởi vì Cộng sản nó là tàn ác. Nó là bạo lực, nó đầy đủ những cái tính chất Mà gọi là ma mảnh trong đó Mà nếu chúng ta đưa cái ma mảnh của nó Là sao chúng ta có thể đấu lại nó Trong khi sự mà kêu gọi toàn dân đứng lại Chúng ta đang thực hiện cái điều này Cho nên khi mà nói rằng là Những cái người Việt Nam của chúng ta Những công việc mà đang làm ngày hôm nay Tất cả mọi người chúng ta đang ngồi trong diễn đàn này Từ cái việc của chị Huyền Thoại chỉ lên chị nói về chuyện lịch sử Cho đến những cái chuyện và chỉ những cái buổi cầu nguyện Cho đến những cái chuyện phỏng vấn của anh Chim Quốc Quốc Hay là của của chị Phơ Hay là tất t sự chia sẻ vui vị trong diễn đàn là một trong những cái phương thức mà chúng ta đang thực hiện trong cái công cuộc đấu tranh bất bộ động. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì cái mục đấu tranh bất bạo động chúng ta hiểu cái chữ bất bạo động không là năm đã có cái nghĩa rất rõ ràng là chúng ta đấu tranh không phải dùng cái vũ lực bởi vì chúng ta không có đấu tranh lại bằng vũ lực được. Mà chúng ta đang dùng những cái phương thức, tất cả mọi phương thức, kể cả vấn đề kinh tế, kể cả vấn đề chính trị, tư tưởng xã hội và coi như là tất cả mọi cái nó đều là một cái phương thức mà chúng ta áp dụng. Cho nên khi mà nhìn thấy đối với Cộng sản Nó trong cái hoàn cảnh này Thì đất nước của chúng ta hay là các nước Cộng sản Họ đã, chúng ta phải nhìn cái gương của các nước Cộng sản Chúng ta không có ngại rằng là họ khác với chúng ta về văn hóa Họ giống chúng ta về cái chủ thuyết Họ giống cái nước Việt Nam ngày hôm nay là cái chủ thuyết Cộng sản Nhưng mà cái kết quả của các nước Cộng sản này Nó bị sụp đổ Khi mà người dân bắt đầu có cái ý thức về dân chủ thực sự Và khi người dân họ nhìn ra được sự thật Tức là Cộng sản chỉ là một cái chế độ giả tạo và độc tài đảng trị đó là những cái mà chúng ta cần đang làm hiện nay. Cho nên ngay trong cái lúc này mà chúng ta gọi là kêu gọi một cuộc bạo động. Thứ nhất nó thiệt hại cho vấn đề mà nhân lực, vấn đề tài lực và chưa kể nữa tạo ra sự bất lợi và cộng sản sẽ có cớ để mà đàn áp một cách quyết liệt. Cho nên còn cái chuyện mà khi sự việc xảy ra thế nào chẳng nữa. Ở đây chúng ta không phải là những thánh nhân, không phải là những người mà ngồi đó để cho cộng sản nó muốn làm gì thì làm. Cho nên chúng ta khởi khởi nguồn cái chuyện mà đấu tranh bằng phương pháp bất bạo động là một cách để chúng ta coi như là khai thác được Cái sự mà hưởng ứng của người dân Và coi như ngoài ra nữa Thì chúng ta vận động được vấn đề ủng hộ của quốc tế Và thêm một cái điểm nữa Nếu trường hợp mà cái cuộc đấu tranh bất bạo động đó Cái diễn tiến khi chúng ta thật sự có thực lực rất là nhiều rồi Thì nếu trường hợp mà Cộng sản tùy theo phản ứng của họ Họ dùng vũ lực Người dân bất mãn thì nó thành ra cuộc bạo động Đó là cái chuyện khác Nhưng mà cái chủ trương đó là chủ trương mất bạo động Cho nên ở đây chúng ta chọn một cái phương pháp Không phải là phương pháp bạo động thì đúng Hay là bất bạo động thì đúng Nhưng mà đối với Hà Lúa chỉ thấy rằng trong cái hoàn cảnh hiện nay của chúng ta, tức là tất cả những người Việt Nam có tinh thần từ trong nước cho tới hải ngoại, chúng ta rất là đơn độc, chúng ta rất là cô đơn, chúng ta thật sự mà nói như vậy. Chưa kể là chúng ta chưa có tạo được một cái lực lượng thật sự đứng bên cạnh nhau có tiếng nói chung một cách rõ ràng. Cho nên là tất cả những cái điều này chúng ta đang thực hiện để làm sao cho cái người dân trong nước cũng như ai hải ngoại, chúng ta hiểu được rằng đối với cái thế lực Cộng sản này, cái sự đấu tranh của chúng ta cần nhất, cái vũ khí mà chúng ta đang có trong tay đó là lòng dân. Mà hiện giờ lòng dân chúng ta chưa có thể quy tụ lại được. Thì cái điều chúng ta phải làm là cái gì? Nếu mà chưa chưa quy tụ được lòng dân mà chúng ta đã mở ra cuộc bạo động, để cuối cùng thì coi như là cộng sản nó cho rằng chúng ta khủng bố, chúng ta thế này thế kia thì cái điều đó đâu có đâu có đúng, nó đâu chưa đúng lúc. Cho nên nếu mà trường hợp nó không đúng lúc, một câu nói mà quen thuộc ai cũng nghe cả, tức là khi mình nó chưa đúng vào cái thời điểm mà chúng ta coi như là kêu gọi những cái sự bạo động ra thì hoàn toàn có vẻ là Đưa cái cày đi trước con trâu thì điều đó nó sai. Xin lỗi, tại hay lúa lầm nông, lâu lâu có hay ví dụ với cái chuyện liên quan tới ngày nông của mình không à. Nhưng mà đó cũng là một cái chuyện. Tức là dĩ nhiên chúng ta phải cần có thực lực phải có tất cả những cái thực lực đó là cái gì? Tức là cái lòng dân. Khi mà cái lòng dân bắt đầu hưởng ứng cái điều này và người ta ý thức được cái chuyện, cái quyền để giành lại cái dân tộc này, dành là cái quyền tư trị của con người Việt Nam là cái quyền của họ. Thì lúc đó chúng ta mới liên kết được để tạo ra một cái thế lực. Đối với Cộng sản, trong khi chúng ta muốn đối kháng, đối đầu lại, mà chúng ta chưa có thực lực thì làm sao chúng ta đối đầu. Cho nên với những cái chuyện mà một vài người có cái nghĩa, cái, cái gọi là cái dũng khí, tức là sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng làm những cái chuyện mà mạnh mẽ như là hy sinh ở trong nước, có thể là à, bằng cái bạo lực riêng của họ. Thì ở đó thì hãy lối chỉ thấy rằng, tức là nó mang cái tính anh hùng tính thôi, nhưng mà nó không phải là một cái công cuộc đấu tranh. Bởi vì giả sử như nói là một nhóm như hồi nãy Kinh Đô có đưa ra ví dụ Có một vài người bạn của anh đã dám làm những chuyện bạo hành nào đó Theo anh Kinh Đô nói Thì thật sự ra cái đó nó cũng không làm được cái gì cả Bởi vì Tại vì chừng đó người họ làm Nhưng mà nếu có hàng ngàn cái nhóm nhỏ như vậy đó, Thì may chăng nó có một cái biến cố lớn Nhưng mà hiện giờ thì chỉ có mấy người như vậy Thì rõ ràng là Cộng sản lại còn có cái cớ nữa Nó lấy khi mà người Việt Nam tập trung 3 người thôi Thì đã gọi là tổ chức bất hợp pháp rồi Cho nên Ở trong cái hoàn cảnh, mà nhất là một cái diễn đàn truyền thông của chúng ta, cái trở lại cái vấn đề chính, mục tiêu chính của chúng ta rằng tức là cái mục tiêu của chúng ta là cái gì? Mục tiêu của mình hiện giờ là đấu tranh chính trị là vấn đề tẩy não để làm cho người dân phải có một cái động lực chúng ta thấy tất cả những cuộc đấu tranh những cuộc cách mạng đã nổi lên trong khắp mọi nơi tức là phải có một cái động lực thật sự cái động lực là cái gì? Cái động lực của họ là cái ý thức về cái quyền lợi căn bản của họ đang bị tịch thu và đang bị một cái đám cầm quyền đọ tài nó coi như thu tóm trong đây. Cái điều đó chúng ta cần phải làm ngày hôm nay để cho có một cái động lực. Khi mọi người đã thấy được điều đó thì cái chuyện đứng lên là cái chuyện đương nhiên. Còn ngày hôm nay mà chúng ta ngồi đây hy vọng rằng bởi một cái diễn đàn panthox hay là một cái sự truyền thông nho nhỏ mà kêu gọi được một cuộc nổi dậy không tin cái điều đó. Thứ nhất nó không có thực tế, thứ hai đôi khi nó tạo ra cái sự tác hại chứ không có lợi. Ở cái chỗ rằng cái bệnh thành tích là một trong những cái mà gây hại nói về cộng sản mà thôi thì cái bệnh thành tích cũng đã gây hại cho nước nước Việt Nam chúng ta như thế nào rồi. Từ vấn đề kinh tế cho vấn đề nhân đạo cho vấn đề cả xã hội và con người. Rồi huống gì chúng ta đang đấu tranh quý vậy cũng khoái cái bệnh thành tích này và tự cho mình phong vương phong tướng mình để cho là mình làm một cái chuyện lớn. Thì đôi khi nó tạo ra cái tác hại. Cộng sản ngày hôm nay nó rất muốn những người đấu tranh trong nước hay là hải ngoại mà dính vào cái chuyện khủng bố nó rất là muốn. Bởi vì lý do duy nhất thôi là bởi vì nó có thể thẳng tay để mà đàn áp mà không một ai có quyền lên tiếng để minh vực được cả. Còn những người đang bị bắt trong nước Là những người đang đấu tranh bất bạo động Và chính vì lý do này Cái hội về quốc tế nhân quyền Các cái chính phủ thế giới họ mới lên tiếng được Là bởi vì họ nói rằng tại sao người ta đấu tranh ôn hòa Mà mày lại nó nhốt người ta Còn nếu mà cái người nó thật sự đốt nhà Thì nó bắt nhốt người đâu có ai bên Cho nên những cái này là một cái bẫy mà Cộng sản nó dăng ra Nó càng muốn chúng ta coi như là Nhính tay vào bạo động chừng nào Là chúng ta càng dễ bị coi như là triệt tiêu chừng đó Cho nên một trong những cái phương pháp Mà Hãy luôn thấy rằng nó khả thi được thích hợp được với nhiều người. Và chưa kể nữa là trong hoàn cảnh này chúng ta thôi sẽ làm được. Đó là cái mà kích tinh khôn của con người Việt Nam ở chỗ rằng hóa giải đi cái sự mà tàn ác bằng vũ lực của Cộng sản. Bằng cách mình thụ động. Mình thụ động có nghĩa là không phải là mình thụ động nghĩa là mình không đánh nó. Nếu mà nói rằng là bất bạo động là thụ động là sai. Nhưng mà cái chỗ chúng ta không có chủ trương dùng cái vũ lực với Cộng sản. Để cho Cộng sản nó làm cái chiều đó thì thế giới mới minh vực được. Nó càng dùng vũ lực với người dân Thì thế giới mới binh vực được mà chúng ta mới có quyền tăng thêm cái vấn đề gọi là biểu tình để lên án Cộng sản. Nó đánh một người thì 10 người sẽ lên án. Mà nếu đánh 10 người thì 100 người sẽ xuống đường. Đó là cái ngòi nổ để chúng ta kêu gọi được cái sự mà đứng lên đồng loạt của người dân Việt Nam. Cho nên trong cái cái yếu tố này là như vậy. Chưa kể là chúng ta thấy khai thác cái vấn đề truyền thông thế giới nó rất là quan trọng. Và trở lại cái bài, cái đáp số của các nước Cộng sản theo luôn vẫn thấy rằng Cộng sản... Nó sẽ bị mục rửa bởi vì chính nó nhìn thấy cái sự bất công này Chính có những người Cộng sản trong nước Việt Nam ngày hôm nay Họ bắt đầu bất mãn với cái chủ trương lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam Bởi vì lý do gì? Lý do là họ thấy rằng những người dân trong nước kêu gọi xuống đường Kêu gọi yêu nước, kêu gọi chống lại Trung Cộng mà bị Cộng sản bắt Thì cũng chính những người Cộng sản họ ý thức được Đây là một cái chủ trương sai lầm vô cùng Cái chủ trương trà đạp lên cái danh dự của người dân Việt Nam Cho nên chính những giờ những người biểu tình bất bạo động đó Và họ có rất nhiều người đã hy sinh bị Cộng sản đánh đập, cũng như hình ảnh của cái anh Minh mà bị Cộng sản đạp vô mặt. Chúng ta thấy rõ ràng, nếu mà anh ta đạp thành công an, công an đạp lại, thì có lẽ cái hình đó không có giá trị. Ở đây, cái hình của anh ta là một người hoàn toàn có như là ôn hòa, bị giữ tay giữ chân. Và một bên nó tiêu biểu cho cái gì? Một bên là cái thiện và biểu tượng cho cái ác. Cho nên cuối cùng chúng ta phải thấy rằng, cái thiện nó có một cái sự hy sinh bền bỉ, nhưng mà nó sẽ thắng cái ác. Đó là cái điều, cái, cái nguyên tắc tự nhiên. Và chưa kể nữa là cái quy luật ngày hôm nay đối với Cộng sản Việt Nam. Nhân đó thì hãy nhắc sơ thế này. Tức là tại sao mà Cộng sản Việt Nam qua cái biến cố của Bắc Hàn? Thì Cộng sản Việt Nam nó rất là, nó có những cái bài, những cái công điện để coi như là chia buồn. Mình không biết nó vui hay buồn. Nhưng mà đối với Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu, là hai cái quốc gia phải nói rất là ma mảnh. Thằng Tàu là cái thành ma mảnh nhất và thành Việt Nam là gì? Còn Bắc Hàn và Cuba hay các nước khác, nó hoàn toàn là chỉ là những tên Cộng sản phải nó là còn rất là tối giả. Nó tối dạ ở cái chỗ là bài học của Đông Âu nó chưa có học được. Còn ở bên, ở Việt Nam và Tàu nó đã thấy được cái điều này. Nó thấy được cái chuyển biến từ khi cái chủ trương mà Glasnost Perestroika của ông Gorbachev đưa ra. Thì nó đã biết được rằng nếu mà không thay đổi nếu mà không du di, nếu mà không dùng cái phương pháp mới về cái biện pháp gọi là để hóa giải những cái sự mập phản đối thì cuối cùng Việt Nam cũng sẽ chung số phận với các nước Đông Âu. Cho nên chính vậy mà Cộng sản Việt Nam Và qua cái chủ trương của Đảng Tư Bình đầu tiên và Cộng sản Việt Nam, họ đã dùng cái chính sách gọi là mở cửa. Họ mở cửa, làm nhẹ đi, giảm đi cái nồi áp suất để cho nó có thể là giải nhiệt được. Cho nên chính vì những cái bẫy của Cộng sản, những cái ma giáo của nó nhằm mục đích duy trì của nó, cho nên trong cái sự mà tính toán ma lanh của nó, chúng ta cũng phải có cái sự lanh nợi đó. Khi mà nó nói rằng nó, nó muốn để cho đất nước thanh bình để phát triển kinh tế, mà chúng ta đưa cái chuyện bạo lực vào, thì nó sẽ nói rằng đây mới chính là những kẻ phá hoại về sự phát triển đất nước. Chúng ta biết rằng nó làm kinh tế để mà bỏ túi Nhưng mà chúng ta lại sẽ bị nó dùng cái chiêu đó Cho nên đối với Cộng sản Việt Nam Cái sự khôn ngoan Cái sự tính toán của nó Chúng ta phải triệt tiêu bằng cái trí đó Chứ không thể là dùng cái vũ lực Bởi vì vũ lực chúng ta không thắng nó trong cái giai đoạn này Cho nên đây mới gọi là Gọi là liệu cơm gấp mắm là như vậy Đó là cái điều mà hai lúa muốn chia sẻ à, Rất là cảm ơn Hai lúa đang soạn bài, đang nhìn cái nick ông Tám Phẻ Rồi soạn ra ro Trọng đây. Ai lúa đang ở trên trâu vừa nhìn xuống diễn đàn. Ok, cảm ơn quý vị. xin trả cái micro cho anh Cụ quốc, quốc nha. Dạ, các bạn hay lúa rất là nhiều. À, ông này ông ông chia sẻ nãy giờ đó à, ai mà nói không đúng cứ giơ tay phản luận. À, phản biện à. lại thì con quy nhân quê tôi chat lên mấy lần á nói là anh hay lúa nói như vậy là không đúng nhé chí quốc xin mời anh Tây Sơn quy nhân quê tôi chứ, quy nhân quê tôi. Nếu mà anh lên phản biện liền thì có quốc mời anh lên ngay lập tức chứ không chút nữa nó nó nguy, em biết không? À tại vì cái ông Hai Lúa này nó không cần phản biện, Ông nói cái gì á thì quốc quốc Nga cũng đúng ý của mình hết thành ra ổng nói xong mình mình im luôn khỏi nói. À, nhưng mà chị phản đối ông có một điều thôi đó, chỉ Eli và Huyền thoại là ngày hôm qua đó là ngày hôm qua ông ông nói là uh, ông đòi ông rồi cua chim quốc á có nhiều quý vị nghe phải không? À Thành Đạt chỉ phản đối ông có cái điều đó thôi. <cười> rồi bây giờ anh quy nhân quê tôi chuẩn bị chưa? Hello anh quy nhân quê tôi. Đó rồi, anh quy nhân quê tôi đi đâu rồi? Mới thấy anh chat lên thôi mà. Hello anh quy nhân quê tôi. Trời ơi, nói người ta sai, mà Chí Quốc Quốc lên nói chỉ cho dùm, coi cho sai chỗ nào cũng chỉ dùm nữa. Ông Quy Nhân quê tôi này cũng ác ghê. Thôi, ông ác như vậy thôi, thì thì thì, thì để lần khác ông Linh giải thích vậy ha. Rồi, bây giờ Chí Quốc, Quốc không mất thì giờ của quý vị. Xin được mời Việt Nam Hải Ngoại lên cầm mic ạ. Xin bến mời. Việt Nam Hải Ngoại xin thân chào tất cả quý ông bà, cô bác ở trên diễn đàn Và chào anh Chim quốc quốc anh Hai Lúa, chị Minh Văn và tất cả những người à, Cảm ơn Một điều là cái ông neighbor của tôi, ông đang cắt cỏ cho nên không biết là tụi anh nói có nghe rõ hay không Cái giọng, cái cái tiếng ông nào phía sau của tôi là cái anh à Việt Nam Hải Ngoại xin thân chào một lần nữa cho tất cả mọi người à Thì hồi nãy giờ có nghe từ... À từ từ um, anh hay lúa rồi từ kinh đô từ uh, tất cả các mọi người đều diễn, góp diễn đàn về vấn đề đấu tranh bất bạo động và bạo động. Thì tôi có nhìn thấy một chat của, của các anh mà lấy tên là Cường đô La đó à, thì anh ta có nói hai cái vấn đề một là nếu mà đấu tranh bất bạo động kéo dài thêm 100 năm nữa mà đấu tranh bạo động đó thì có một cái chiến thắng rất là ngắn đó, thì sẽ nói như thế ai Như vậy thì diễn đàn này sẽ binh vực cái nào? Thì tôi nghĩ rằng ta đã đưa một cái vấn đề rất là hai cái ý, một cái ý là 100 năm sau với cái đấu tranh bất bạo động và cái thành công tức thời của cái mà bạo động đó. Cái đó nó không có một cái gì gọi là là, là chính xác. Tại vì ở 100 năm nữa thì cái chuyện đó là cũng tương lai và cái mà mà cái mà, bớt, cái mà bạo động đó thì ai chứng minh được rằng cái thành công của bạo động hiện tại bây giờ có thành công? thì hai cái mà anh, anh cường uh, trường đô la đưa ra đó hoàn toàn là sai tại vì em không có chứng minh được cái nào là, là là là là thành công hết. Cho nên cả hai cái điều đó đều là sai mà cái anh nói là cái đấu tranh bạo động mà là thành công liền tại bây giờ đó. Thì cái điều đó anh không chứng minh. Cho nên ở đây tôi nghĩ rằng chúng ta không có gọi là phản đối một cái cái một cái phương pháp đấu tranh nào cả. Bởi vì chúng ta hiện tại bây giờ giống như hồi nãy anh hai lúa đã có nói rằng là lý do cơ bản tuy nhiên chúng có một cái thế lực hiện tại bây chúng ta có 3 triệu người ở hải ngoại và có có tới 80 triệu người trong nước nhưng mà tất cả chúng ta không có vũ khí. Chúng ta không có một cái sức mạnh mà gọi là nào đấng tương, tương tương quan lực lượng với cộng sản Việt Nam trong nước rất phát công nhiều quân đội. Thì cái chiến tranh bất bạo động là cái mà chúng ta đang có thể có được bởi vì tất sử chiến tranh sử dụng một cái đấu tranh bất bạo động. chứ à à chúng ta dùng báo tranh báo động để mà chúng ta kết hợp được tất cả các số đông của con của người dân ở trong nước cũng như hải ngoại là chúng ta không cần à uh, có một cái thế lực mà quân đội hay, hay là là là là công an gì cả bởi vì chúng ta không có cái cái các nằm đó. Nếu trường hợp mà uh, chúng ta còn cái miền Nam để mà đấu tranh với miền Bắc thì bắt buộc là không thể nào gọi là bất bạo động được bởi vì chúng ta có quân lực, chúng ta có nhân số, chúng ta có đầy đủ phương tiện để mà đấu tranh với Cộng sản Việt Nam thì chúng ta đấu tranh thẳng với nó bằng bạo động, bằng vũ khí, bằng tất cả những gì và kể cả bằng với ngoại giao với với, với quốc tế được nữa. Có đằng này chúng ta khỉ cả mà chúng ta bạo động thì lấy cái gì để bạo động? Hồi nãy anh hai tao có nói là lấy cái yếu điểm là chúng ta không có vũ khí mà đi mà đi sắng với cái cái cái, cái cái cái cái cái ưu điểm của, của Cộng sản Việt Nam. Nó đang có một cái thế lực nhà quân đội như vậy thì là chúng ta đem cái yếu của chúng ta mà chúng ta đi bút út thì cái đó là chúng ta thua chắc rồi nhưng mà có điều là cái anh cường này anh nói này cái lý lẽ đó là không không có hợp lý thôi thu thành bất bạo động mà gọi là là là sai bởi vì chúng ta có cái có các phương tiện nào đó để chúng ta bạo động thì chúng ta phải bạo động, tại vì nếu mà trường hợp chúng ta có lực lượng mạnh hơn Cộng sản mà chúng ta không bạo động, để chúng ta đối trọng mà bất bạo động thì cái đó là chúng ta lại lại là không có hợp lý rồi. đúng không Bây giờ chúng ta có quân lực, chúng ta có đầy đủ tất cả những phương tiện ngang Cộng sản hoặc là hơn Cộng sản mà chúng ta đều bất bạo động thì cái điều đó là chúng ta nói hoàn toàn sai. Ngược lại bây giờ hiện tại chúng ta không có một cái gì cả, lực lượng không có, vũ khí không có, quân đội không có mà chúng ta nói là chúng ta bạo động, chúng ta chỉ là có là khủng bố thôi. Rồi, như hợp giống như là chúng ta đánh đâm cái đồn nào của cộng sản để mà chúng ta tiêu diệt một cái một số không gian tới rồi chúng ta à, đi làm một cái vậy thì chúng ta gọi là khủng bố chứ không phải là cộng rã, không phải là gọi là là, là là là đấu tranh bảo động mà gọi là không được. Cái đó là cái mà chúng ta thấy rằng cái yếu điểm của chúng ta mà một vài hôm nay hiện tại bây giờ nếu mà cả thế giới đều không chấp nhận cái cái cái, cái gọi là cái đấu tranh khủng bố đó. Cho nên nếu trường hợp mà chúng hồi nãy anh anh anh Hải lúa anh đã có chứng minh rất đầy đủ rồi tôi chỉ lập lại một cái điều là nếu mà chúng ta à, đánh một cái đồn hay là giết một tên cộng sản đó mà chúng ta bị bắt hay là cái gì đó trở thành những tên khủng bố bộng sản Việt Nam sẽ chụp vào cái đó để mà chúng ta tấn công tất cả những cuộc nào mà gọi là đấu tranh khác của chúng ta cái đó là cái mà có thể nói là gây tác hại cho một cuộc đấu tranh lớn thôi chứ riêng à, Việt Nam hải ngoại cũng không có thể nói là không có phản đối bất cứ một cái cuộc đấu tranh nào nếu mà trung hợp chúng ta có thể làm được cái cuộc đấu tranh nào đối cộng sản đều là những cái thành phần để mà đòi lại tự do dân chủ cho Việt Nam cái đó cũng là một quý. Cho nên bất cứ một cái cuộc nào mà làm cho tổng sản Việt Nam mà thiệt hại làm cộng sản Việt Nam nguy hại bất cứ những cái gì đều là thành phần tốt hết. Tuy nhiên nó có tốt hay không ở một cái vậy. Đây đều là à, những cái cuộc tích cực để mà đấu tranh với cộng sản Việt Nam. Còn nói rằng sai hay là không sai thì cái chuyện đó là mỗi một người có một cái mà đồng ý. Thật ra mỗi một tổ chức nào có một cái có cái khái niệm nào, có phương pháp nào đấu tranh để làm cho công xốc tiêu diệt cộng sản lật đổ thì chúng ta cũng đều là ủng hộ hết. Nhưng mà cái nào mà chúng ta thấy rằng nó hợp lý, hợp pháp, hợp, hợp hợp hợp lý mà dễ dàng thì chúng ta à, à, ủng hộ mạnh hơn chứ không có phản đối tất cả mọi cái. Đó như vậy để chúng ta không có một cái sự gọi là lên đây để mà đấu cái lên đây để mà phản biện với nhau trong cái sự gọi là xung khắc mà chúng ta chỉ góp ý với nhau để mà làm sao cho công cuộc đấu tranh nó càng ngày càng tiến triển mạnh hơn để không có cái chuyện mà người này thập gậy vào cái cái, cái cái cái cái tổ chức này thập đẩy vô chức kia để mà chúng ta tự từ chúng ta à, tạo ra những mâu thuẫn và chúng ta làm mất cái cái sự gọi là à, một cái thế lực mà cái, cái lực mà chúng ta góp cái, cái, cái lực với nhau để mà chúng ta đấu tranh với cộng sản mà lần này chúng ta là chỉ rích nhau chúng ta tạo cho chúng ta cái sự gọi Là như vậy chúng ta không còn sức mạnh để mà đấu tranh với Cộng sản Cho nên đối với Trên cái diễn đàn này chúng ta chỉ góp ý với nhau Để mà xây dựng và đồng thời cùng Đấu tranh với Cộng sản làm sao cho kết quả thôi Chứ còn chúng ta không có tạo ra Những cái mâu thuẫn với nhau Thì Việt Nam Hải Ngoại xin góp ý với diễn đàn là như vậy Thành ra chúng ta, gọi là chúng ta góp ý Để mà chia sẻ Những cái cái trong cuộc đấu tranh của chúng ta Hoặc là chúng đưa ra những cái uh, Những cái hay, hay Những cái ưu điểm nào của những cái Cái cái, cái, cái của các bạn qua lại hay là cuộc các bạn ở Bắc Phi mà nó có những cái ưu điểm nào mà chúng ta nhìn thấy chúng ta đóng góp để mà chúng ta chia sẻ ra rút kinh nghiệm trong cái cuộc đấu tranh của chúng ta chẳng hạn như hồi nãy chúng ta nói rằng ở cái đấu tranh của Libya đó là đầu tiên nó là cái cuộc đấu tranh bất bạo động đó chứ. thật sự nó là bất bất bạo động. Người dân Libya đã đặt dùng cái cuộc đấu tranh bất bạo động đầu tiên để phát khởi nhưng mà gì Gaddafi đã dùng tất cả những sự tàn ác của ông ta đem lực lượng uh, quân nghĩa là của quân những quân đội mà gọi là ấn đánh thuê là của, của của của chính quyền nhưng mà tấn công người dân vì thế cho nên họ mới có cái sự gọi là bùng phát lên và gì cái sự tàn bạo của Gaddafi đó cho nên cả lực thế giớiông phương ở Tây Phương và Mỹ mới, mới giúp đỡ cho những người mà đấu tranh trong trong nước nghĩa là những người đấu tranh bất bạo động và đó mới có một cái cuộc chiến tranh mà chúng ta thấy nó khác biệt Tất cả những cái cuộc đấu tranh khác Thì đó đó không phải là cái cuộc đấu tranh bất Nguyên nhân là bất là bạo động Mà nó là nguyên nhân bất bạo động Vì thế cho nên chúng ta thấy rằng Chúng ta nên rút kinh nghiệm vào những cái vấn đề đó Để chúng ta biết rằng trong cái tương lai Chúng ta còn đang đấu tranh bất bạo động như vậy Sẽ có những cái biến chuyển như thế nào Và chúng ta làm sao lái được những cái, những cái đó Để mà cho cả thế giới ủng hộ Cái cuộc đấu tranh của chúng ta Để mà chúng ta làm thế nào mà Nó nhanh hơn để mà Nó, nó tiến đến, đến cái lúc mà chúng ta giải pháp được cái nó chế độ cộng sản Việt Nam, đó là cái mà chúng ta nên làm chứ chúng ta không nên dậy để mà chúng ta công kính với nhau thì chúng ta góp sức với nhau bằng cách là chúng ta tìm ra được những thế mạch chúng ta đấu tranh trong cái cuộc đấu tranh bất bạo động. À xin cảm ơn tất cả mọi người ở diễn đàn. À Ồ à... Dạ vâng, tiếp tục xin thay mặt toàn thể diễn đàn cảm ơn phần chia sẻ ngắn gọn và súc tích của anh Việt Nam hải ngoại. Đó thì uh, trong khi anh chia sẻ thì cũng thấy anh Cường đô la nhắc vào câu hỏi của anh nữa chứ chúng ta phải giả sử uh, ví dụ như có, có đôi thành đào động mà thành công được đã trong vòng 1 năm uh, thì cái kia 100 năm thì chẳng thế nào. Nhưng mà nhiều người trả lời anh lắm rồi. Anh uh, Việt Nam hải ngoại cũng vừa trả lời Rồi càng nhiều cái tech chat trong quốc quốc thấy cũng trả lời cho anh rồi. À tại vì anh ví dụ cái không có thì ví dụ ông chỉ cho mất thì giờ có mọi người. Đấy không? Anh trường uh, đô anh, anh anh có cần nghe không ạ? Chứ quốc muốn anh hỏi anh có nghe không? Anh nghe thì để để muốn rằng anh nghe thì anh khỏi chat lại những câu hỏi thêm lần thứ ba thứ tư nữa thôi. Chứ cần có người trả lời cho anh người đó tại vì anh ví dụ một cái không có mà. Ví dụ như bây giờ Trung có ví dụ à Ví dụ ngày nào tôi được làm Tổng thống Mỹ Thì anh Cường Đô La có ủng hộ tôi không? Trời ơi, hỏi một câu hỏi Mà cái cái ví dụ đó nó không bao giờ có được Thì làm sao mà người ta trả lời cho anh được Anh Cường hiểu không hả anh Cường? Anh Cường Đô La Hay là chắc anh có Đô La Rồi anh nghĩ rằng là muốn cái ví dụ cái gì Cũng ví dụ được hết à Mà anh lại còn ví dụ là đấu tranh bất Mà đâu 100 năm nữa Trời ơi, làm sao có chuyện 100 năm nữa cắm năm nữa hỏi cái người sống cái thời điểm đó, cộng sản là cái gì người ta bảo cộng sản là cái cái cái gì vậy. Người ta không biết luôn, tại vì nó chìm vào quên lãng. Hiểu không? Đó, thằng gà anh cường đô la, anh ý anh có đô la. rồi anh bảo rằng chắc là với đô la của anh là bảo đảm anh sẽ mua được trên 1000 chiếc máy bay để chống chọi với 1000 chiếc máy bay của Việt Cộng. Đó, phải ngay mấy ví dụ cái đó. Đúng không? Mà có bằng máy bay Việt Cộng Cũng chưa chắc mình thắng được nó nữa đó Anh Cường Đô La ạ Tại vì còn phải huấn luyện phi công của mình Giỏi hơn phi công của Việt Cộng nữa Thì mới thắng được nó đó à, Thành ra ví dụ cái kiểu đó là Chim Quốc Quốc cũng ví dụ lại à. Ví dụ mai mốt Mà Chim Quốc Quốc trở thành Tổng thống Hoa Kỳ Thì anh Cường Đô La có ủng hộ Chim Quốc Quốc không à, Cái đó là không được Đúng không Mình ví dụ cái không có thể xảy ra đó Cảm ơn anh rất là nhiều nha Vâng, và bây giờ thì chị quốc xin được mình, mời anh Kuli 155 ạ, mời anh Kuli 155 lên cầm ếch. Dạ, Kuli, trực hết, dạ, mới chào tất cả các chị em trong dân đàn. Dạ, Kuli cũng ngồi nghe tất cả các chị em, ý kiến của các chị em, Kuli, mùa rượu qua mật hợp nhá. Thì, chúng ta ra thì, Kuli, đây là, đây là, có những cái cái cái, cái kinh nghiệm mà của lịch ờ xảy ra trên thế giới này cũng như xảy ra trong đất nước Đức Việt Nam thì mang nói là bất, bất bạo động chỉ thì, thì nó có cái, cái cái mà gọi bất bạo động á à, cái bất bạo động á, thì chúng culi đưa cái cái, cái cái chứng minh đề ngạn như cái bộ nam môn. Thế nam môn ở bên tàu những người sinh viên của tàu á họ họ đứng lại, họ đứng lên để chống lại đòi lại những cái quyền dân chủ cho người người người tàu á. Họ cái đó có phải bạo động không anh chị em? Hay là cái đó là bất bạo động? À anh chị em. Anh chị em phân biệt cái đó bất bạo động hay là bạo động? Bạo động hả? Bạo động những cái đó mà bạo động. Cái đó một bạo động. Trời ơi Đừng cứ suy tạc. Anh biết bao nhiêu người chết vì cái tội lính bộ đội của tàu cộng mà uh, nó sát hại người uh, chính viên ở uh, trên nam môn không? Mà người chính viên là làm được cái gì? Đó. Đó vấn đề bất bạo động đó, ở bên tàu á, đó, đó là cái kinh nghiệm á. Các anh chị anh thấy như thế nào? Rồi bây giờ bây giờ đi vào đâu? Đi vào nhị vãng vào không? Thế giới làm được cái gì? Thế chứ lên tiếng Lên tiếp ủng hộ cho những người mà mà sinh viên bất bạo động đó Rồi làm gì được anh tàu Xin lỗi Càng Trèm Uli nói cho Càng Trèm Bây giờ Phạm Hồng Thái nó một viên anh hùng của đất nước Việt Nam của chúng ta Ôm bom vào Bảo dinh của Đô Hộp à, và Bất bạo động hay là bạo động Cái là bạo động á Nhưng mà ông Phạm Hồng Thái Ông làm lên một cái tương vang cho người dân Việt Nam Đừng có ù lì để mất thành pháp đô hộ đất nước Việt Nam Và có bao nhiêu cái phong trào nổi lên pháp Dù các anh chị nhìn thấy vào đất nước 5 Nam ngày nay như thế nào Bao nhiêu người đi biểu tình nói Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam Thật Cộng sản nó có điên không? Bắt bảo động chị em Bắt bảo động đấy Công thể yên không? Hãy bắt người ta vào tù Mà lại còn mà bị, bị, bị, bị, bị Nguyễn Tân Dũng lừa thế nữa Kêu gọi người dân đi biểu tình, nói bằng xa tình tra của Việt Nam, rồi bắt những người này Như vậy thì Cộng sản Việt Nam là cái thứ gì? Từ từ đó chị Minh Vân Đó anh, anh, anh, anh, anh đâu chẳng hay luôn nói nè Trên Tây Tạng nó không biểu tình mà, Một cách đồng hòa đó Thằng Tàu Cộng có nhà ra không Có nhà ra không anh chị em Thằng Tàu Cộng có nhà trong Tây Tạng không Đức Đạt Ma làm Đạt uh, Ma À, Lạc Ma á, Kêu gọi, à, mà, mà, mà, mà, mà cũng gọi Kêu gọi bất bạo động á, Đến ngày hôm nay như Cú Ly nói đưa được Các anh chị em đối, Còn đối với người mà của, Ở bên Đông Âu Cú Ly phải nói là Thực tế mà nói Khối cộng Đông Âu bị sụp đổ Là không phải là người dân Đứng ở bất, bất bạo động một phần nào Với đó cũng chỉ một phần nào thôi Mà anh phải nói là Cái tuổi cộng sản Đông Âu Nó nhìn ra được Chế độ Cộng sản thối nát Và nó từ bỏ Anh chị em nhìn thấy năm 1968 Khi mà người tập Các người Ba Lan Họ đứng lên họ đòi lại cái quyền tự do Không muốn Cộng sản Thì các anh chị em nghĩ như thế nào Xe tăng của Nga nó vào nó bộ dục nó, Làm gì được nó Thế giới làm gì được nó Nó cũng thoát ra được chế độ Cộng sản không anh chị em Anh chị em Điểm khác với Ba Lan bệnh mức nước Hongkari á Có thoát được cái chế độ Cộng sản không Nó phải nghĩ Mình nói đây là mình hoạt với đình nhau đây thôi Mình hiểu nhau thôi Nhưng mà Culi Cũ cũng hiểu Ở đất nước Việt Nam Là với thế lực Của chúng ta Chưa có đúng, đúng Điều này thằng Phải nói là có Và có cũng, cũng không có được đoàn kết nguyên loại cái mà, mà gọi là những người hải ngoại này đi về Việt Nam ăn chơi mang cái đồng tiền về gián tiếp mà giúp cho tận cộng sản nó lấy những cái đồng tiền này để mà nó nó mà gọi là để, để, để nó trả lương cho những bộ đội những trong công an để nó hành hành cho cái kiểu như là cần sản nó nó lấy mớ mình mà nó đán đán mình bây giờ cứ đi hỏi Tất cả tất nước ngoài này nè, trốn tránh cộng xã vì hai chí tự do, có phải là bất bạo động, có phải là tiêu, cũng là một hình thức bất bạo động bấy, đây cũng là một kiến thức bất bạo động, hỏi từ từ đó chị về vua, đó cũng là một kiến thức bất bạo động. Và chúng ta xoát được tới Cộng sản tìm hai thức Do chúng ta có cái tiếng nói Chúng ta có cái tiếng nói Và tiếng nói đây là để về cho Người chân đốc Việt Nam Để về cho người dân đốc Việt Nam Hy vọng họ hiểu được Họ biết được Và phải nói đến cái can đảm của người dân Việt Nam Bây giờ Họ đừng cứ sợ nữa Còn về tất cả mọi hành động Bất bạo động hay nào Bạo động Biến làm sao mà lất đổ được cái chế độ Cộng sản Tùy thời cơ ứng biến Làm thế nào mà Cái chế độ Cộng sản không còn sống ngày nào Thì người dân Việt Nam Được tốt đẹp trong ngày đó Được hưởng những cái sự mà an bình Thái bình thực sự Bao nhiêu kinh, kinh nghiệm Đã xảy ra rồi Đừng, đừng có nói là cái cái bạo động là sẽ đi đến uh, trên thế giới này chỉ có một một, một cái cái cái mà gọi là cách mạng mà gọi là bất bạo động là của ông Gandhi. Là đồng, đồng là đồng tiên bản đã thành công. Còn đa số là tất cả những là các mạng nào cũng phải đổ máu hết. Cũng phải có đổ máu hết. Và nhất là cái thằng Cộng sản Việt Nam là một cái thằng gọi của Li và nói rằng anh chị em là một cái thằng cướp cầm quyền cố vị đúc chỉ vì cái bảo quy quyền lực của nó mà nó không bao giờ mà nó rời bỏ cái chế độ cộng sản được. Nếu mà cộng sản Việt Nam mà nó nghĩ được người dân thì năm 1990 chế độ cộng, cộng sản Đông Nam xuống đột Thì nó rất quay trở về với người dân với đất nước rồi. Mà trong khi đó thì khán chém biết thằng cộng sản Việt Nam nó rất chửi thằng Bắc Kinh như thế nào, rồi là Bắc Kinh bàn chướng Cũng vì cái quyền lợi quyền lực của nó mà nó quỳ gối từ từ Hà Nội mà về Bắc Kinh để mà chầu chầu cái chân chiều Bắc Kinh thì các anh chị nhìn thấy con người cộng sản nó có, nó có bỏ những cái cái cực kỳ được không? Bằng ngày xưa anh chị em nhìn thấy cái tụi cộng sản mà mà mặc trận và giả phóng miền Nam đó, nó chiếm miền Nam bằng những hình thức gì? Nó chiếm miền Nam bằng những hình thức gì? Khủng bố Giết hại Ám sát Đủ mọi hình thức hết Nó làm được hết Những ngày hôm nay anh chị em Cứ cho là những cái hành động Mà gọi là bạo động Là những cái hành động Là những cái cái mà không nên làm Cô Lý nói Cái gì làm được là làm Bất kỳ tất cả một hình thức nào Bạo động hay là bất bạo động Nguyên sao mà dẫn được cái chế độ Cộng sản Càng sớm là tốt Không Cú Cũ Li cũng không kêu gọi Bạo động hay là Cú Li này để nói là Người dân Việt Nam nếu mà ý thức được Mà muốn sống cho một cái Mà còn được Một một cái tương lai tốt đẹp Cho chính bản thân họ sau này Và cho con ai Tương lai cho con cháu sau này Thì người dân Việt Nam phải đứng lên Người dân Việt Nam phải đứng lên Bằng đồ mọi cách Miếng sao Mà không còn cái độ Cộng sản ở Trên đất nước Việt Nam nữa Còn chúng ta ở hệ hoạn này Là chúng ta chỉ cách đi tiếng nói Chúng ta có đầy đủ hết rồi Mà muốn về Để mà đấu tranh với Cộng sản Cộng sản nó cũng chẳng cho về Thằng Thánh Mức anh chị Cô Linh chịu bạo động Bất bạo động Cô Linh đã nói rồi Tất cả những cái gì Làm được cho đến trong Việt Nam Bạo động hay không bạo động Đó là những người trong đất Việt Nam Họ phải ý thức được Khi nào dùng đợi tới là phải dùng Tuyệt cơ ứng biến Bao nhiêu Anh chị em nghĩ coi tấn công sản đứng đứng Chiếm được miền Nam á Bao nhiêu năm rồi Bao nhiêu năm rồi Người dân Việt Nam có ủ lì đấy Bất bạo động đấy Công sản được không Bây giờ làm sao mà cầu mong Cu Ly là mong sao Ở trong đất nước Việt Nam Phải có những cái mà gọi là Có những cái mà tiếng vang Để cho người trên người ta vững lòng tin Người ta không còn sợ nữa Và những cái tiếng vang này phải đổ máu Và đổ máu thì chỉ cần cho đạo bạo động như vậy thì đấu tranh làm cái gì Quỳ xuống nắng nỉ Công sản à Nó nỉ được không Nó thả không Đối với thằng Tổng sản Việt Nam Các anh chị em biết Đừng công Đừng kích Cú Linh nó được Nó là thằng Ma Khoa sợ lão Ngày xưa nó khủng bố như thế nào Ngày xưa nó giết hại người dân Việt Nam như thế nào Nó bắt cắp Nó giết người Nó làm đủ mọi người tức hết Thì ngày em người trên làm như vậy gọi là báo động à Cô Ly không cho là bạo động Cô Ly cho đó một cái tiếng vang Tiếng vang này để cho người trên Việt Nam Tỉnh thức dậy Mở mắt ra Để mà cùng nhau mà Đứng đằng sau lưng Những cái người mà tranh đấu này Đó là như vậy Cảm ơn tất cả các chị em Dĩ nhiên là cái cuộc đổ mặt Cánh mạng nào cũng đổ máu Culi này có không thích đỏ máu. Vì người nhà Culi còn ở trong đất nước Việt Nam mà. Nhưng mà người nhà Culi mà mà muốn sống mà một cái tương lai tốt đẹp cho con cháu của của Culi nữa thì phải làm cái gì? Chẳng nên ngồi đó mà chờ? Ở chẳng lẽ mà mà mà mà chờ anh chị em nhìn thấy chị Phát Thanh nghiên sao? Anh chị Phát Thanh nghiên như thế nào? À hả? À, anh cộng hội, anh tịnh các chị Pháp Thanh Nguyên như thế nào? Ngồi ở nhà đeo một cái áo trường xa Hoàng tôi thôi, chị, Bùi Tịnh Vích Hằng nè, cái nón bài thơ mà Hoàng Sa trường xa tôi đó, bắt bạo động đó, nó cũng bắt vào tù đó, bốn năm trời, người thì hai năm. Tùy cơ ứng biến anh cộng hội ạ, tùy cơ ứng biến. Khi nào cần là phải tiến tới, mặc dù có đổ máu. Cảm ơn tất cả các chị em. Tôi muốn cho anh Jim Quốc Quốc. Dạ, Cảm ơn anh Culi 1955. À, Jim Quốc Quốc biết dành lâu rồi, biết anh có cái tâm tốt lắm. Cái tâm tốt với tổ quốc dân tộc lắm nhưng mà anh chia sẻ nó hơi sai một chút xíu đó không là thế này à, là anh bảo rằng đó à, là tùy cơ ứng biến đúng rồi tùy cơ ứng biến là tức là chúng ta nói tới cái hành động đó tức là đôi khi mềm đôi khi dẻo đôi khi cứng à đúng không Và đôi khi nửa cứng nửa mềm Thì cái đó là gọi là cái hành động Tức là hành động thì tùy cơ ứng biến Nhưng mà phương pháp Thì bất di bất dịch Đó Anh Cô Ly hiểu chưa Chứ có biết anh có cái tâm Nhưng mà anh không có hiểu Thành ra anh trình bày nó lòng cộng về thôi Anh lẫn lộn giữa cái phương cái phương pháp Và cái hành động Đó Chỉ có vậy thôi Thế còn biết anh có tâm yêu đất nước rồi Good lắm à, Biết anh lâu rồi cái gì cứ cứ lôi ông xấu phong vào là ông này ông đập thoải mái thôi đó thành ra không có sao hết anh quý vị cứ bình tĩnh anh cu ly anh anh tốt cái tâm lắm nhưng mà anh lầm lẫn chút xíu giữa phương pháp và hành động thôi đó không rồi cảm ơn anh cu ly nhá bây giờ chị có quốc xin được mời người kế tiếp đó là anh thế an xin mến mời anh thế an ạ xin chào tất cả quý vị trong diễn đàn Thưa quý vị có nghe được xin trở về em một dòng tách chặt yeah. Cảm ơn anh Trường Kim, cảm ơn tất cả mọi người Thực sự là cái đề tài chúng ta thảo luận thì Vô hình chung mà mọi người đã trở thành có những cái mà bất đồng quan điểm với nhau Và Đôi khi chính cái sự bất đồng này nó cũng là những cái điều mà làm cho mọi người trăn trở hơn thế Nhưng mà hiện tình trong đất nước chúng ta thì rõ ràng chúng ta thấy rằng cái cuộc đấu tranh này nó cũng không phải là bất bạo động mà không phải là bạo động mà thực sự là mọi người Việt Nam chúng ta đang đấu tranh một cách rất ôn hòa. Tuy nhiên nói nhìn về cái bất bạo động thì thưa với tất cả quý vị, cũng như trong diễn đàn đã dành cho tôi nhiều cái điều mà tôi hiểu biết qua diễn đàn. Cũng nhiều người đã từng nói lên về những cái lịch sử cho nên mình có ý kiến thức chung như vậy. Nhưng mà để nhắc lại Những cái ý kiến của mọi người trong diện đàn đã cho tôi từ trước đến nay Thì tôi thấy rằng thực sự Cái vấn đề bất bạo động Thì người ta dùng cái bất bạo động với ngoại xâm nó rất là thiết thực Là vậy vì thế giới luôn luôn chống lại cái sự xâm lăng Cho nên cái bất bạo động rất là thành công với Chẳng hạn như với Pháp Với Anh Rồi đến nước Ấn Độ thì chống lại người Anh Đất nước Nam Phi chống lại người Anh Thế nhưng Cái vấn đề mà đấu tranh ôn hòa là, là là sự khởi đầu Bởi vì thường là người dân Đã không có vũ khí trong tay Thì làm thế nào Để họ đấu, đấu tranh bạo động Và cái sự bạo động giống như Như nước Anh cách đây khoảng chừng mấy tháng ấy, Thì đó là cướp bóc Chứ không phải là cái đó là đấu tranh Cho nên chính vì thế Chúng tôi phải đặt nó Phân biệt nó rõ ràng hơn Thì chính vì vậy mà Khi cái người đi xâm lăng Cái kẻ xâm lăng Và họ bị Cái người Ấn Độ Vì vũ khí trong tay Với người Ấn Độ Thời bây giờ không có Cho nên Họ đã dùng Cái bất bạo động Là không có hợp tác Với người Anh và họ không hợp tác Trong mọi vấn đề Để từ đó Chính những người Anh Đã bị cái thế giới Đứng lên chống đối Rất nhiều trong một thời điểm đó Và cuối cùng Cái sự thâm hiểm của người Anh Họ đã chơi, vẫn tiếp tục Giữ lại được cái thế Mà bây giờ nó gọi là Commonwealth Nhưng người Pháp á, Thì lại phải bị đánh đuổi ra mới, mới mới ra Cho nên người Pháp hoàn toàn mất tất cả Nhưng mà đi Về với cái cuộc đấu tranh Của đất nước chúng ta hôm nay Là cái sự đấu tranh rất ôn hòa Của mọi con viên Việt Nam Tuy nhiên Đổi lại Thì cái kẻ mà Luôn luôn cho mình là lãnh đạo, đối xử với họ như thế nào. Thưa quý vị, mới đây một người mà chính trị của Úc, họ có nói như thế này, không có thể cái gì mà tự nhiên nó có cả. Và tất cả nó phải có bằng sự đấu tranh. Và ngay cả cái công đoàn của cái nước Úc tự do như ngày hôm nay, họ cũng vẫn tiếp tục phải đấu tranh từng ngày. Và rồi trong cuộc sống, nếu chúng ta không tiếp tục có những sự đấu tranh với hàng ngày, với chính bản thân chúng ta, thì chúng ta cũng không thăng tiến. Chính vì thế sống là một sự đấu tranh. Nhưng mà ở nơi này, cái đất nước Việt Nam nó khác nhau. Cái đất nước Việt Nam nó không có sự công bằng, không có sự bác ái. Mà nó là một lũ bạo quyền độc tài. Để trên tước đoạt tất cả những cái tài sản Của đất nước Của mọi con dân để xem trở thành của riêng của chúng Chính vì thế cái sự đấu tranh Nó rất cần thiết Mà ngay ngay những ngày hôm nay Thì chúng ta thấy rằng biết bao nhiêu những con người đấu tranh Như linh vực quyến văn lý Của Hi Hạ Vũ Họ có bạo động không Bùi Trinh Minh Hàng họ có bạo động không Và những cuộc đấu tranh xảy ra ở Việt Nam Như biểu tình như vậy Đó là bạo động hay là ôn hòa Thưa quý vị bạo động Là bọn Cộng sản đang bạo động. Bởi vì chúng dùng cái quyền hành của chúng. Để chúng đàn áp người dân. Đó là sự bạo động chứ. Trong khi mọi người dân. Chỉ có cái nón. Viết lên những cái biểu ngữ. Là. Thay vì nói không nói được. Người ta phải viết vào trong những cái nón. Viết trên tờ giấy. Nhưng cũng bị đàn áp. thế thì sự đấu tranh ôn hòa. Nó cũng có mức độ. Và một khi như ngày hôm nay. Trong cái đất nước Việt Nam chúng ta, chúng ta thấy Những con người ôn hòa như Cụ Huy Hạ Vũ, Nguyễn Văn Lý Rồi Nhiều con người khác nữa Mà không nhớ được hết tên Thì bây giờ mình hỏi rằng Cái sự đấu tranh của họ có được chúng ta hỗ trợ hay không Hoặc nếu tất cả những con người Việt Nam Ngày hôm nay đứng lên đòi lại cái quyền lợi cho họ Thì đó là bạo động hay sao Chính vì thấy cái sự ôn hòa Mà một khi Cộng sản rất đã, đã đẩy cho con người đến đường cùng Thì cái sự phản kháng đó là sự tự nhiên Giống như ở đất nước Bắc Phi hiện nay Khởi đầu là sự ôn hòa Thế nhưng Đã đẩy họ đến đường cùng Và đã đẩy họ đến cái sinh mạng họ Không còn trở thành an toàn nữa Thì phải sao? Họ sẽ phải Có cái thái độ Để tự bảo vệ lấy chính họ Và ngày hôm nay thế giới mọi người đã nhìn thấy Và ngay cả thế giới bây giờ Đã phải lên tiếng rồi Có thể lôi những cái tay tội đồ ra lệnh Mà đàn áp những người biểu tình kia Trở thành những kẻ tội ác chết Tội ác gọi là Chống lại nhân loại Thì chúng ta thấy rằng Không có cuộc đấu tranh nào Mà nó trở thành nhẹ nhàng Mà nó đạt được Chỉ có cái cuộc cách mạng nhung Như cái đất nước mà Cộng sản Là các nước Đông Âu Năm xưa Thực sự ra thì Chúng ta cũng luôn luôn mong chờ Những cái điều đó Nó là một cái phép lạ Một sự nhiễm màu Có thể xảy ra cho nước Việt Nam Và mong rằng Cái điều đó nó xảy ra Như vậy thì quá là may mắn cho nhân tộc chúng ta Nhưng mà những sự may mắn Cũng phải cộng vào Với sự hiểu biết Nhìn vào cái đất nước Trung Hoa trước kia. Cái cuộc mà xuống đường của Thiên An Môn. Họ đã đối xử với nhân họ như vậy. Là bởi vì sao? Vì bản chất của của Cộng sản Tàu. Nó là những cái bọn mà sống còn hoan dã. Cái bản chất của nó là không có giáo dục. Nguồn gốc của nó là không có cái đức độ. Chính vì vậy mà khi... Họ cầm cái, cái súng mà bắn vào cái người Trong tay không có gì cả Họ làm được Thế thì Chúng ta nhìn thấy công an cộng sản hôm nay Cũng thế Người thanh niên Bị cột cả tay chân Thế mà nó vẫn Đưa cái giày để đạp lên mặt người kia Giống như mới đây ở Bắc Phi Cái tấm hình mà người phụ nữ Đã bị cái đám lính của Egypt Nó đánh trở nên Người phụ nữ đó toàn quại Và cái tấm hình đó Cái khúc phim đó Làm cả thế giới rung động Nhưng Chị Vũ Thị Minh Hằng Ở Việt Nam Và biết bao nhiêu những con người kia Nếu chúng ta không tiếp tục hỗ trợ họ, không đòi lại cái danh dự cho công họ, không đòi lại sự tự do cho họ. Vậy thì, làm sao chúng ta có thể để cho thế giới biết được những con người ấy đã là những con người sáng giá của dân tộc Việt Nam. Nhìn cái dịp xuân về, chiếc thềm năm mới, và chiếc thềm của mùa Giáng sinh, thì chúng ta thấy rằng mọi người Việt Nam Những ai đang ăn những cái bữa ăn tốt đẹp Những ai đang có những cái mái ấm gia đình Những ai đang có những cái niềm vui trong cái mùa này Nếu chúng ta là một người Có một cái sự đức độ nào đó tối thiểu Và chúng ta nhìn thấy những cái con người Đã và đang hy sinh cho dân tộc kia Thì chúng ta phải nhìn thấy thế nào Khi chúng ta nuốt cái bữa ăn vào lòng. Nếu mỗi con người Việt Nam chúng ta. Có được cái niềm chia sẻ ấy. Thì chúng ta mới mong rằng. Cái đất nước có sự thay đổi. Vì sự thay đổi nào của chính chúng ta. Mà đi gây. Tạo cho chúng ta một sự tốt đẹp. Thì đó. Sẽ là những cái điều. cộng chung. Vào trong cái niềm vui của đất nước. Vì đất nước. Không có nghĩa rằng mỗi con người chúng ta đều có quyền làm nhiều cái đất nước ấy, mà chúng ta phải có bổn phận vinh danh cái đất nước ấy. Nhưng đất nước Chùa chúng ta hôm nay đang nằm ở trong cái vũng lầy mà Cộng sản đã đặt cái vận mệnh của mọi người dân Việt Nam hơn 60 năm qua. Thì giờ đây, tuổi trẻ và thanh niên Việt Nam trong nước, mỗi một ngày họ đã làm những người hiểu biết hơn. Họ đã là những người sáng suốt hơn và họ đã là những con người tự nhận định được cho tương lai của chính họ. Họ sẽ thấy rằng họ cần phải làm điều gì để tri ân những con người đã và đang hy sinh kia. Tôi tin chắc rằng, tuổi trẻ Việt Nam không hững hở. Thế nhiên, để mỗi một ngày có thêm những thanh niên cùng có những lý tưởng, Cộng tác chung với nhau Để đòi lại quyền lợi cho những con người Đã và đang đốt đuốc soi đường cho chính họ Họ sẽ là những con người Đứng lên và đòi lại Cái vận mệnh Cho những con người đã đang Tiếp tục nghi sinh kia Mong rằng cái bùa xuân này Mỗi người Việt Nam chúng ta Khi nhìn vào cái vận mệnh đất nước Với cái lòng tự ái riêng vui của chính mình Chúng ta cũng nhìn thấy được Đất nước chúng ta cần gì? Và chúng ta cùng nhau Hướng về những con người hy sinh kia Và nếu có thể được Chúng ta đóng góp phần những cái Một phần nào Trong cái công ơn Mà họ đã làm Thì Mỗi một điều Chúng ta cộng tác Thì Cái mùa xuân nó càng mau nở rõ Trên quê hương đất nước Việt Nam chúng ta hơn Còn nếu chúng ta Cũng chỉ cứ Đặt ra những điều mà chúng ta tranh luận với nhau rồi đôi khi trong những cái sự bất đồng quan điểm với nhau mà chúng ta tạo nên những cái điều mà không cần thiết. Thì làm cho mọi người đều có những cái sự sai lầm, hiểu lầm về cái rung của chúng ta. Và cái việc chung của chúng ta là đấu tranh cho quê hương đất nước Việt Nam. Còn sự tranh luận của chúng ta ở nơi này. Nó chỉ là những cái sự mà kéo dài thời gian Và cũng có thể là góp ý và hiểu biết với nhau Nhưng mà chúng ta không phải là những người tạo nên những chính sách Chúng ta không phải là những con người quyết định cái vận mệnh Thành ra tất cả mọi ý kiến Thì chúng ta cùng nói với nhau và chia sẻ với nhau Để mong rằng cái ý kiến chúng ta càng thêm phong phú Chứ không có buộc rằng ai đúng ai sai Rõ ràng những con người đã làm việc Quá đúng và chúng ta không có quyền nói chữ sai Là những con người đã hy sinh chính bản thân của họ kia Những con người Đã và đang gầy hiện Cái sự hy vọng Cho tương lai của đất nước kia Mong rằng họ mong những gì ở chúng ta Họ mong những gì ở thanh niên Việt Nam Họ mong rằng tất cả thanh niên Việt Nam Hãy đứng lên Và tự quyết định lây vận mệnh của chính họ Bởi vì Không ai có thể xây dựng cho tương lai của người khác Mà họ chỉ có thể giúp đỡ cho tương lai của người khác được thôi Cha mẹ chúng ta có thể giúp đỡ cho tương lai của chúng ta Nhưng cha mẹ chúng ta không thể quyết định cho tương lai của chúng ta Hãy cùng nhau, tất cả các bạn thanh niên ơi Hãy cùng nhau xây lại tương lai của chính mình Hãy đứng lên Cái quyền làm người của tất cả mọi người đều ngang nhau. Hãy đứng lên và xây lại đời mình. Vì nếu chúng ta không xây dựng được đời mình, thì mong gì chúng ta xây dựng cho con cái chúng ta sau này? Tất cả những gì mấy người đi trước đã để lại, những sai lầm mà đẻ trên gánh nặng của những người thanh niên hôm nay. Nhưng chúng ta không được tiếp tục để cái gánh nặng đấy lên con, lên cháu chúng ta sau này. Những gì mà bọn Cộng sản đang áp đặt lên mọi người dân ngày hôm nay Chúng thích đoạt tất cả những trông sáng, những tốt đẹp của mọi người dân hôm nay Thì tất cả chúng ta cũng phải đứng lên và đòi lại Vì không ai có quyền ăn trên ngồi trước Trên cái đất nước mà cha ông chúng ta ngàn đời xây dựng Hôm nay chúng càng ngày càng bán rẻ Càng bán mất Càng lưu dần đừng kết sử nọ của tao cả. Tất cả mọi người Việt Nam hãy cùng nhau, hãy cùng nhau hướng tới những con người đâu tranh kia để cùng với họ. Có những sự tốt đẹp nhất trong mùa xuân này, trong mùa lễ giáng sinh này, và cùng đấu tranh chung hãy dẹp bỏ tất cả những khác biệt vì chúng ta cùng là người Việt Nam. Chúng ta có một mái nhà Việt Nam, không có lý do gì chúng ta tạo những sự khác biệt để rồi nổi da nấu thịt. Chính vì thế, những gì mà bọn cộng sản áp đặt bất công cho bọn người Việt Nam hôm nay thì chúng ta phải có bổn phận đi chung với cụ Huy Hà Nguyễn Văn Lý, Vũ Thịnh Minh Hàng, Lê Thị Công Nhân và đó là những con người không có sự sai lầm. Bởi vì sự sai lầm đó chúng toàn đã thấy hơn 60 năm qua. Hãy cùng nhau cùng với họ để chúng ta Đóng góp cái mùa xuân cho đời họ, cho sự mong chờ của họ, cho sự mong chờ của mọi người dân Việt Nam trở nên tốt đẹp hơn. Kính chúc tất cả mọi người trong diễn đàn và chúng ta cùng có một mùa xuân để hướng về quê hương Việt Nam. Mong rằng sau cái mùa xuân này, mỗi một người Việt Nam chúng ta đều có bổn phận mang những giọt mật nhỏ nhoi để đóng góp vào trong một cái đất nước Việt Nam trong tương lai. Để cùng với những người trẻ Việt Nam xây dựng tương lai Việt Nam cho tốt đẹp, để không làm phí công của cha ông chúng ta ngàn đời đã xây dựng. Xin chân thành cảm ơn diễn đàn, xin trả lại mấy cho diễn đàn. Vâng, Chủng Cốc Quốc, Quốc xin phép mặt toàn thể diễn đàn. Cảm ơn anh Thế An rất là nhiều trong phần chia sẻ đầu tiên của anh trong ngày giờ của châu Úc. À chim quốc quốc xin được gửi lời chào đến toàn thể quý cơ bác các anh chị em đang hiện diện cũng như uh, vừa mới vào phiên đàm hội lần phong vấn hiện tình Việt Nam. À, bây giờ bên chim quốc, quốc là 0 giờ 32 phút AM à sắp sửa phải vào chuồng. à, à tỉa, long, tỉa cánh đi ngủ để ngày mai tràn đầy sức khỏe phục vụ cho diễn đàn. Thành ra chim quốc, quốc xin được hỏi <cười> là có ốm đau à có thể thay thế được cho chim quốc quốc sau khi chim quốc quốc giới thiệu anh đượcú thì xin cho chim quốc quốc cái số một để chim quốc biết và trao cái nhiệm vụ điều hành diễn đàn lại ốp nào tình nguyện ạ ngay cảm đồng quá hả thỉa lông tỉa cánh <cười> có ốp Minh trâu trời đông hả có tình nguyện không Minh chââu trời đông hả có tình nguyện ông Minh trâu trời đồng Hello áo trắng nông dân đó chạy ấy. À có ốp góc hồi tình nguyện. Ít phải có người đánh số 1 chứ trời ơi hỏi hỏi mà bắt cứ cười không có thiết te tua rồi. Vâng và sẵn đây thì chiếc quốc, quốc cũng xin uh, thông báo cùng uh, quý vị sau khi uh, quốc quốc uh, tham khảo ý một vài ốp uh, thì uh, chiếc quốc quốc đã chính thức ngỏ lời uh, mời một ốp uh, mới của diễn đàn ốp uh, nằm ở cái múi giờ miền Đông hoặc thì để phủ giúp cho các ốp ở cái búi giờ miền Đông Hoa Kỳ à, vì chúng ta đang thiếu ốp của cái vùng miền Đông Hoa Kỳ đó à, đó là anh Thiện Tâm chim Cú Quốc, Quốc xin uh, uh, giới thiệu cái vị kể từ ngày hôm nay anh Thiện tâm sẽ là mật ốp và cũng là một MC để điều hành diễn đàn phủ với các ốp ở miền Đông Hoa Kỳ à, xin tú uh, uh, ốp rồi các bạn gửi lên một đoa hoa để tặng cho cái tấm lòng của anh Thiện Tâm đã tình nguyện để mà cùng với các anh em trong ban điều hành uh, giúp cho diễn đàn sinh hoạt H4 uh, Vâng, cảm ơn uh, tất cả quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì chiếc Quốc, Quốc xin được mến mời Dr. Oakland mic và sau đó thì anh Ngọc Khôi sẽ điều hành diễn đàn. Xin mời anh Dr. Ok, không biết là đến uh, phiên rock chưa thì thấy có một người nào nên lên, uh, lên cầm nick Ok, à uh, <cười> cái topic này đó chúng ta cũng bàn thảo từ sáng đến nay cũng rất là lâu uh, Nhưng mà rất là bổ ích quý vị Tại vì uh, thường khi chúng ta nói chuyện đến uh, cộng sản, chúng ta lên án cộng sản Nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng nên À, mổ xẻ và phân tích Những cái đường hướng Những cái phương thức đấu tranh của quý vị Cho nên à, cái điều này là điều tốt Và chúng ta đừng có nghĩ rằng à, là là Bất đồng ý kiến à, là sai à, cái, cái cái cái môi trường dân chủ Cái môi trường tự do quý vị à, Là sẽ có bất đồng ý kiến Cho nên à, không sao đâu quý vị à, Cái này là chuyện rất là bình thường Rock thì Thật sự rất nghĩ rằng à, cái, cái cái cái phần chia sẻ của anh Hai Lú rất là thuyết phục Cái điểm mà Rock thích nhất là thế này Là tại vì anh dùng cái chữ mà Rock rất là đồng ý Là cái sự khôn khéo Chúng ta nên dùng cái sự khôn khéo của chúng ta Để chống Cộng sản Rock nghĩ rằng là trong cái tình huống ngày hôm nay đó Là Cộng sản nó rất là mong muốn chúng ta Đi vào con đường gọi là khủng bố Hoặc là chụp cái mục khủng bố vào chúng ta Cho nên chúng ta phải tránh cái cái cái này Thì khi mà Rob nghe qua những cái lời chia sẻ của tất cả mọi người, kể cả anh hay lúa, thì Rob lại nhớ lại à, cái quyển sách à, của ông Gene Sharp à, mà không biết có vị có từng đọc chưa. À, cái quyển sách này có cái tựa đề là The, uh, From Dictatorship to Democracy, là từ độc tài cho tính dân chủ. Thì cái quyển này cũng được coi rằng là một trong những quyển cẩm nang à, để đấu tranh à, bất bạo động thì trong quyển này thực sự rất là mong muốn á là à quyển này được anh nó nói à đến ba ba giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên và cũng là giai đoạn quan trọng nhất các quý vị. Mà ông Dream ông nói là cái sự À, hiểu và biết được cái bản chất của cái à, thế độc tài. Khi ông ta nói đến cái điểm này, á, thì ông ta đưa ra một cái cái vấn đề rằng á, là chúng ta phải biết được cái nhược điểm hoặc là cái gọi là cái tử huyệt của cái à, chế độ độc tài. Thì ông, ông, ông đưa ra tổng cộng á, là 17 cái điểm mà chúng ta có thể nhận, nhận thức được. Thì Rock sẽ không có đọc. À, tất cả 17 cái điểm này đâu thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian của quý vị Nhưng mà à, Đại khái rằng á, là là Nếu mà chúng ta muốn đánh được cái Đánh gục được kẻ thù á, Thì chúng ta phải hiểu được Cái à, cái yếu điểm của họ Hoặc là cái tử huyệt của họ Và à, Và đây là cái điểm mà chúng ta Ít khi mà nói tới và để, để để đứng cái dịp khác thì rock sẽ nên rock trình bày rõ ràng là 17 cái điểm này là thế nào. Mà nếu nếu mà quý vị nào mà hứng thú thì quý vị có thể vào chương thứ chương thứ tư trang 25 của quyển sách tư vấn từ, từ độc tài đến dân chủ của ông Jim Sharp ông đó ông viết á thì quý vị sẽ đọc thấy được cái phần phân tích của ông ta thì ông phân tích rất là kỹ càng và rất là chi tiết. Thì đại cương rằng á, là là trong cái trong trong cái uh, cái cái cái uh, cái thể chế độc tài á, nó có nhất là nhiều cái nhược điểm một trong những cái nhược điểm lớn nhất của nó đó là cái sự gọi là kết hợp hoặc là cái sự lợi dụng của những cái nhóm và những cái thành phần và những cái thành phần này á, là những cái tay sai để uh, để uh, thi hành cái, cái cái cái chính sách này Thì ý của ông ta nói rằng sao là sao? Là chúng ta đừng có nghĩ rằng á, là Cộng sản chỉ là một cái nhóm nhỏ hoặc là một cái nhóm đơn phương. Và chúng ta phải nghĩ cái Cộng sản á, hoặc là một nhóm tộc tài á, là một cái sự liên kết mà trong đó có những cái uh, những cái bọn tiếp tay, những cái uh, chúng ta nói là bưng bô Cộng sản đó, quý vị. Uh, những cái tên mà gọi là những cái nhóm uh, thành phần gọi là uh, tiếp tay cho Cộng sản điểm thứ nhất và đây cũng là cái nhược điểm mà ông ta đưa tới à, chúng ta cho chúng ta thấy và chúng ta sẽ thấy được rằng à, tại sao chúng ta phải nhận thức được cái điểm này khi mà chúng ta nhận thức được cái điểm này à, chúng ta sẽ thấy rằng à, là cái sự liên kết và cái sự gọi là kết hợp này à, nó rất là lỏng lẽo và nó chữ dựa vào một cái sự một cái điểm rất là duy nhất là cái quyền lợi đó mà cái quyền lợi đó là gì là đồng tiền thôi đó À, cái điểm thứ hai mà ông ta nói 17 điểm thì rất là dài quý vị rất là nếu mà nói chắc là mất mấy mấy tiếng đồng hồ. Nhưng đại cương á, là để uh, quý vị vào cái cái chương 4, chương 25 á, thì quý vị sẽ đọc được cái cái cái cái, cái phần mà phân tích của ông ta. Thì cái quyển này á, thì thật sự rất đọc đã đọc được mấy lần rồi nhưng mà uh, thật sự rất thấy á, là cái cách suy nghĩ của ông ta uh, thì nó đúng một phần lớn thôi. Cái sự phân tích về bất bất bất báo động và đúng phần lớn hơn tại vì à, quý vị nhớ rằng à, sau cái cái cuộc à, nổi dậy ở Libya thì à, có cuộc họp báo với ông Jim Sharp này thì một trong những người phóng viên họ hỏi ông ta đó là là cái cuộc nổi dậy ở Bắc Phi có thể là cái sự chứng minh là cái thuyết của ông ta đã sai hay không. Đó đó đó là câu hỏi của người uh, reporter uh, reporter thì ông Ông Trang trả lời rằng á là, là thực sự ra đó là trong cái cuộc nổi dậy ở Bắc Phi cái mistake, cái lỗi lầm lớn nhất của những người nổi dậy là họ không có sự chuẩn bị và không có hiểu được cái thế của gọi là cái thế mà các họ có cái nhược điểm của phe độc tài. Đó. Và ông nhấn mạnh cái chữ gọi là không có sự chuẩn bị. Đó. Thì màốc ngồi đâyóc nghe tất cả mọi mọi người phân tích và và trình bày cái cái cái suy nghĩ của mọi người về cái vấn đề phương thức đấu tranh đó, thì gốc hạn nghĩ rằng là không chúng ta thật sự nghĩ ra và biết được thật sự những cái nhược điểm những cái tử huyệt của cộng sản hay, hay chưa 17 điểm mà ông ta đưa ra chúng ta đã có thể gọi là là đối chiếu lại ngược lại với những cái nhiệt điểm của Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay chưa. Đó. Đó là những cái mà chúng ta nên bàn thảo và rất là hữu ích quý vị. À, nói riêng về vấn đề mà ờ động hoặc là động đó quý vị. Thì Rock vẫn trở lại cái điểm anh Hai Lúa nói rất là đúng chính xác là chúng ta phải dùng cái sự khôn khéo của chúng ta. À, khi mà chúng ta nghĩ đến vấn đề mà trong khuôn mô trường tự do đó thì đây là cái gọi là cái lợi điểm của chúng ta mà chúng ta có. Nhờ chúng ta không có sự ràng buộc và chúng ta không có sự hạn chế bất cứ trong phương diện khả năng hoặc hoặc là phương thức. Cho nên chúng ta nên tận dụng tất cả những cái khả năng và phương thức mà chúng ta có thể gặt hái được để chống cộng sản. Thì nói chính và nói về bất báo động á thì có thể là trong vài trường hợp chúng ta thấy là báo động cũng có thể sử dụng được. Đó, nhưng mà chúng ta cũng chưa hẳn phải dùng báo động. Từ phía chúng ta mà có thể là những cái phe khác. Đó cho đó chỉ nói đến đó thôi nó không cần đi sâu vào đúng đề. Đó, nghĩa là cái sự khôn khéo của chúng ta là cái mà chúng ta nên sử dụng để biết được là chúng ta phải làm sao. Đó. chúng ta không cần thiết phải phải phải gọi là À, ép chúng ta thành một vào một cái thế mà cái thế đó chúng ta chỉ có đọc chiêu thôi và khi mà cộng sản biết là chúng ta chỉ có đọc chiêu thôi á, thì nó sẽ rất là dễ đối phó B bây giờ thì á, quý vị thấy cái tình, tình tình hình Việt Nam ngày hôm nay đó thì rõ ràng á, là chúng ta là những người dân thường với không có những cái điều kiện để để chống lại cái bọn cầm quyền này thì cái phương thức của bộ cộng sản ngày hôm nay á, nó dùng á, là chỉ có hai cái thôi quý vị Thứ nhất á, là chiêu dụ Và thứ nhì á, là chia rẽ Đó, quý vị phải nhớ cái này, Hai cái cái này Chiêu dụ và chia rẽ là cái phương thức Của Cộng sản ngày hôm nay Để nó đánh phá chúng ta Để nó chống lại chúng ta Tại vì á, ngày hôm nay chúng ta không phải chỉ chống lại Cộng sản không Mà chúng ta phải chạy đua theo Cái đồng hồ Thời gian mà chúng ta Phải, phải, phải, phải ai cũng phải, uh, phải, phải Phải, phải, phải, phải Phải có hết Nghĩa là sao? Nghĩa là hả? Nếu mà càng càng sau này đi nữa thì cái thế hệ thứ ba thứ tư thứ năm sau này à, họ chắc gì đã có những cái tinh thần đấu tranh như chúng ta đó. cho nên đó là cái cái cuộc đấu tranh này nó nó không phải là trong cái thuần thuầnúy rằng đó là chúng ta chỉ là chống lại cái bộ cộng sản không mà chúng ta có rất là nhiều cái cái gọi là cái vấn đề mà chúng ta phải khắc phục đó cho nên chúng ta chúng ta phải thấy được và nhận thức được là các kẻ cái cái cái nhược điểm của chỗ cụ kẻ kẻ thù là thế nào rồi cái sức mạnh của chúng ta là thế nào và chúng ta phải tận dụng cái sự khôn khéo của chúng ta và cái cái vỏ khí mà chúng ta có ngày hôm nay là tự do Thì Rob nói một cách rất là mơ hồ có thể nói là rất là chung dung như vậy không có chi tiết nhưng mà Rob nghĩ rằng là nếu mà muốn nói chi tiết thì chúng ta phải chỉ ra những cái từng từ, phần nó nó nó nhỏ bớt thì chúng ta mới thể nói được. Mình mấy xuống cái, cái cái cái cái topic nó nó rất là rộng quý vị. Không thể nào mà nói một chút uh, trong vòng 5 7 phút mà chúng ta có thể uh, nói hết tất cả được. Đó. Nhưng mà quý quý vị nhớ là chúng ta phải thấy được Đảng uh, Cộng sản đang sử dụng cái uh, uh, cái cái phương thức nào để chống lại chúng ta. Uh, chúng ta phải thấy được cái Cái, cái cái cái nhược điểm, cái tử huyệt của cộng sản là chỗ nào Chúng ta phải thấy được sức mạnh của chúng ta là chỗ nào Và chúng ta phải Khi mà chúng ta thấy được cái đó Thì tự nhiên á, là chúng ta Sẽ biết là, là cái đường hướng của chúng ta Phải đi là như thế nào Và Chúng ta phải biết rằng á, Cái môi, tường, môi trường tự do nó rất là hay quý vị Ngày hôm nay à, Là ngày à, 20 tháng 12 Rock ngồi đây, Rock nói chuyện với quý vị Rob bảo đảm với quý vị không có không có một người nào trong đây có thể nói cho, cho Rob hoặc bất cứ ai 100% là chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai. Đó. Thì nếu mà nếu mà thật sự là là chúng ta nhận thức được cái điểm này là chúng ta đã biết rằng là bất cứ những cái gì nó cũng có thể xảy ra được. Và khi mà nó có thể xảy ra được rồi vậy như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể phải và vẽ đường chiêu hưu hưu chảy. Để nó tự nhiên nó phát triển, chúng ta chỉ cần nung nấu cái cái cái lòng yêu nước, cái cái sự chống lại cái cái bọn cầm quyền ngày hôm nay thì tự nhiên á là hả, những người tài họ tự nhiên á, họ sẽ hiện ra thôi. Cái phương thức tự nhiên nó sẽ hiện ra thôi. Đó, cho nên chúng ta đừng có lo vấn đề đó. Chúng ta làm cái nhiệm vụ mà chúng ta đang có thể làm được ngày hôm nay là chúng ta giữ vững cái cái cái cái cái cái ngọn lửa đấu tranh. Đó Mà đây, đây rõ nói rất là nhiều lần rồi quý vị Ngay cả lúc mà có sự biểu tình ở Việt Nam Những cuộc biểu tình ở Việt Nam rất nói Là chúng ta phải tìm mọi cách Đừng để cái ngọn lửa Cái ngọn lửa này nó nó bị tắt đi ở Việt Nam Và ngày hôm nay Ở hải ngoại cũng vậy Những cái diễn đàn Những cái công cụ truyền truyền thông Mà chúng ta có ngày hôm nay Quý vị đứng kinh thường Những tên cộng sản vô đây nó, chọc, nó, nó, nó, nó là những tên gọi là sỏ lá nó, nó nó lên đây nó nó nó nó nó nó nó phá chúng ta nhưng mà thật sự ra cái nhiệm vụ mà truyền thông của chúng ta rất là quan trọng đó cho nên đừng nghĩ rằng là thức cái, cái việc mà chúng ta lên đây nói chúng ta truyền thông là không quan trọng thật sự rất là quan trọng mà cộng sản nó rất là sợ khi mà chúng ta có tiếng nói đó, cho nên rất là nghĩ rằng là chúng ta đủ thông minh để thấy được cái điểm này và chúng ta đừng có để gọi là xa vào cái bẫy cộng sản Đừng có đi vào con đường gọi là chiêu dụt của Cộng sản Và đừng bị Cộng sản nó chi rẻ Mà chúng ta đã chống được hai cái mặt trận này Thì chúng ta đã chiến, chiến thắng được 50% rồi à, Rob nghĩ là vậy và Xin cảm ơn quý vị nha Xin trả lời mít cho những đàn Cảm ơn anh The Rock Ngọc hồi hấ hai con xin kính chào quý ông bà chị em vừa đến với diễn đàn hội luận phỏng vấn của hiện tình việt Nam Và tôi cũng không quên cảm ơn anh Thiện tâm rất là nhiều đãng là săn cái áo lên uh, để nhảy vào cuộc để bàn là, là giúp đỡ Nên là anh em ở trong diễn đàn trong cái lúc mà phải nói uh, um, hơi thở hơi yếu ớt <cười> cảm ơn anh rất là nhiều. À tôi à bây giờ thì tôi à, nhận à, làm cái cái cái cái trách nhiệm mà làm MC trong giờ phút này. Nhưng mà quý ông bạn chị em cũng thấy là tôi đã đưa tay trước đó rồi sau đó là tôi tình nguyện thêm cái phần MC. Và chính vị chỗ đó là tôi cũng muốn chia sẻ một một, một chút xíu. <cười> Thứ nhất là tôi muốn nói cho anh à anh à chào vị chiến khỏe không? À, tôi muốn nói cho anh mà anh The Rock biết, là có lẽ là anh The Rock cũng cũng cũng không có có um, biết được là cái cái quyển mà từ độc tài đến dân chủ mà của ông ông uh, uh, Gangacharkhda là đã được cái chuyển ngữ bởi Việt Nam căn từng cách mạng Đảng mà cái bản dịch này đó là cái ngày 3 tây tháng 9 năm 2005 và nó là tái bản cho đến ngày hôm nay đã được mấy lần rồi nha. Trong đó nó đã nó nó đã ra 3 lần rồi, nó đã tái bản được 3 lần rồi. Cái là chuyển dịch lại và trong đó luôn có cả cái phần audio luôn. Nha, có cả luôn cái phần audio ở trên cái cái YouTube mà ngã làm đó nha, rất là tốt. Hẳn cái tôi nghĩ là mọi người nên nên vào ở trong cái những cái YouTube đó để mà coi. Um, cái cái um, phần uh, diễn dịch đó uh, thì uh, nó tốt hơn. Uh, kính thưa quý ông bà anh chị em, à, tôi um, tôi đưa tay lên đó thì tại vì, uh, nãy tôi nghe anh Cudi anh chia sẻ và con nhận là cái ông này ổng cũng khá theo dõi về cái thời cuộc và nó là về sử. nào là nó làm uh, <cười> farm Hồng Thái rồi tới những cái chuyện mà nó làm À, cái chuyện của chị Bùi Thị Minh Thằng cũng như là chị Phạm Thanh Nhiên đúng không ạ Nhưng mà không biết là anh có nhớ rằng là có trận văn bá không ạ Và còn nhiều người nữa họ đã cầm súng luôn đó Thì mấy người đó hiện giờ đang ở tù hay là hay là đi đâu rồi ạ muốn hỏi nó là như vậy và cái ngày hôm nay đó khi mình nhìn thấy qua những cái người vi đó, họ đi ra tù ở trong cái nhà tù nhỏ đó, họ bước ra dưới mới vừa bước ra khỏi cái nhà tù nhỏ đó họ nhận ngay cái cuộc phỏng vấn và họ trả lời họ nói những cái gì mà họ đang nghĩ và họ chấp nhận họ quay trở lại nhà tù nhỏ, trong đó có linh mục Nguyễn Văn Lý. Tôi nên cử. Thật ra mình phải thấy được đó, cái sự việc nó nằm ở chỗ nào. Không phải là không có những người đã kích động lên để mà nói lên những cái chuyện mà nó là làm có những cái hành động mà nó mạnh không phải là không có chỉ có cái thời mà xưa kia chỉ có ông Phàm ông Thái không mà nó là ngày hôm nay có rất nhiều thứ đâu trong cái thời gian đầu mấy mươi năm đó có rất nhiều cái tổ chức mà nó là dùng v bỏ trang vùng bỏ trang nha thì mình thấy được ăn mà đúng như là anh Rock đã nói đó, sống trong một cái xã hội dân chủ thì mình có cái góp ý để mà là có một sự khác biệt. Ở đây không có phải là cãi lộn với nhau mà đưa ra những cái cái vấn đề để cho mổ xẻ cho chúng ta thấy rộng đường để mà chúng ta chọn một cái con đường tốt nhất. Giống như ở Hoa Kỳ vậy có có những cái lần mà là tranh cử đó thì họ đi nói như thế nào à? Họ nói người ta càng gian đại hải, họ nói không còn một không chừa một cái gì hết. Để cho gì ạ? Để cho mọi người dân Hoa Kỳ họ thấy được ở đâu là đúng, ở đâu là sai và để họ chọn cái con đường của họ. Đó là lý do tại sao mà cái hoa kỳ nó nó nó mạnh. À. Nhưng mà mình đừng có nghĩ rằng là mình nghĩ là cái điều mình mình mình thấy nó là đúng. Mà mình đưa lên những cái dự kiện đó Để cho thấy được Là những cái Điều nào đúng Cái điều nào sai Để mình chọn Ngày hôm nay Họ chọn con đường Họ không sợ nhà tù Nhưng mà là Nếu mà là Như là Từ sáng tới giờ Mình đưa ra những cái ví dụ Và những cái chuyện có thể xảy ra Thì Quá nhụ Quá đủ rồi Đúng không ạ Quá đủ rồi Họ nói là Tôi, tôi thiết nghĩ rằng, thí dụ như nếu mình mình yêu một người nào đó, thì mình cần phải ở chung với người đó. Chứ nếu mà mình không yêu, mà là mình ở chung thì mình sẽ là rất là khó chịu, đúng không quý vị? Thành ra là trong một cái tổ chức mà mà <cười> có thể hành động được, tại sao chúng ta không ngồi lại chung với nhau để mà hành động? Đúng không ạ? Mình làm những cái gì mà mình muốn, mình làm được những cái gì mà mình cảm thấy mình thoải mái. Ở đây sống trong một cái xã hội dân chủ Mình nhìn thấy một cái số đông Cái số đông mình yêu chuộng cái số đông Mặc dù cái số đông đó nó có sai đi chăng nữa Mình cũng phải chấp nhận Thí dụ như mình chọn cái ông Obama nhé Tôi muốn nói ở đây Thí dụ chọn ông Obama Ông thiệt là dở luôn Nhưng mà ông Obama ổng ổng ông, ông thắng rồi Thì phải làm sao đây Mình thấy rõ ràng ông dở đó Nhưng mà số đông mình phải chấp nhận thôi. Rồi cái cái chuyện đó nó thên ao ra nó tốt hay xấu cái chuyện đó là mình là mình phải tính. Đúng không ạ? Đây là cái xã hội dân chủ. Thành ra nó là mình đã yêu chuộng dân chủ, mình sống trong một cái xã hội dân chủ, mình phải chấp nhận, mình phải chấp nhận cái cái cái cái trò chơi dân chủ này. À tôi Tôi tôi tôi, tôi um, muốn kể lại một cái câu chuyện mà nó là ở trong cái nhóm anh em tư tư làm việc á, nhiều khi ngồi họp với nhau xong rồi cái nó là cái cái ông ông sếp ông đề nghị ra. Ông đề nghị ra xong rồi cái là anh em ở dưới không bằng lòng. Đưa ra cái đề nghị thứ uh, số 2. Mọi người bằng lòng. Nhưng mà nó là, nó là cái cái đề nghị số 2 chưa hẳn đã đúng rõ ràng thân áo ra không được như mọi người anh em muốn thì sao ạ thì quay back lại thôi cô back lại để chọn lại cái cái cái cái cái điều kia đó là xã hội dân chủ à, là ngày hôm nay như từ sáng tới giờ tôi cũng nói đó, chúng ta đã làm chúng ta đã làm chứ không phải chúng ta không làm Nhưng mà thật ra mà nói đó, xét cho cùng cho đến ngày hôm nay đó, mình chưa làm đúng mức giống như anh The Rock hồi nãy anh nói đó. Cái lời nói của ông, cái ông trả, trả lời của ông Remsack, ông nói đó, mình làm nhưng mà không đúng bài bản thì sẽ thất bại. Chứ không phải mình làm, mà nói, ơi tôi cũng đã làm đó, nhưng mà là nói, thật ra mình làm sai, mình học, mình không hiểu rõ, mình làm chưa đúng, cho nên turn out ra sai đừng có nói chi nói không cái khi mà là một khi bạn là mình học rõ mình hiểu rõ rồi đó nó còn cũng cũng có thể nào ra là, là nó không có đương như ý chúng ta muốn nữa đừng có nói chi mà chúng ta bập mà mặt bởi vì tôi nãy tôi mới hỏi cái câu hỏi giữa với anh cu anh hỏi anh hiểu như thế nào về hai chữ bất bộo động theo như anh culy hỏi hiểu về hai chữ bất bạo động thì nó như thế nào trong đó nó có cái gì được gọi là bất báoo động ngồi ngồi đó mua im đúng không ạ hồi nay thôi cái okay, thì tôi đó là cái cái phần tôi chưa đưa, đưa tay lên để chia sẻ Rồi bây giờ tới tới cái phần mà tôi làm em thi thì tôi cũng kính mời quý ông bạn chị em đưa tay lên để mà chia sẻ à, góp ý để mà nó là tạo ra một cái sức mạnh tổng hợp để mà chúng ta có thể tấn công đảng cộng sản việt Nam chúng ta chia sẻ trong một cái sự là nó là, là tìm hiểu để hiểu biết với nhau để tìm ra một con đường tốt hơn để bằng là đối đầu lại với cái đảng cộng sản vi Nam cảm ơn quý bạn chị em rất nhiều mà anh culy nhaạ culy một lần đứa nữa mới chào tất cả các chị mà gia đàn culy đưa tay đèn lại để xin hỏi tại anh đặt lô anh lý thế nào mà anh biết mà khi mà anh thế anh á anh cắt ônm hòa như vậy mànắt nên cái câu mà mà nói là làm tên lý do gì để mà người dân đứng lên anh không nhìn thấy những cái hiện tượng ở đất nước Việt Nam ngày hôm nay như thế nào sao mà ăn chắc cái câu một thiếu thiếu ý thức như vậy ăn đặtích lô đáng lẽ không cần phải kêu gọi đứng lên gì hết người Việt Nam phải tự động đứng lên Anh nhìn cái biển đất đạc này lên như thế nào. Cộng sản nó cai trị đến nước Việt Nam như thế nào. Biển gì mất, biên giới thì bị hack, đạo đức thì suy đồi. Thì tại sao mà mà ăn chắc cái công mà tại lý do gì, gì mà lại đứng lên? Anh phải ý thức, anh muốn sinh hoạt trong đàn này Anh đừng có chắc những câu sắt mẽ như vậy Mọi người trong diễn đàn này Là họ có có, có những cái tấm lòng mà Đưa bàn tay lên để có cái tấm lòng mà giúp vào cho người dân Việt Nam Người ta hiểu biết được Người ta ý thức được Để mà ta cùng Đòi lại những cái gì Mà cậu cướp được của mẹ phải hiểu như vậy. Chứ đừng chắc thích cho gì để mà đứng lên. Là terrace chị em là tâm diễn đàn. Chúng ta ở đây á là chúng ta sinh hoạt trên cái cái diễn đàn. Phải không? Không có một tổ chức nào, không có một đảng phái nào hay cùng chúng ta không có gọi là tham dự, đi học một vấn đề gì hết, phải không? Là chúng ta nói với tất tất cả những cái sự mà suy nghĩ riêng và nhân của mỗi người ý tiên là trong có cái sự mà mà diễn tả một sự mà uh, ý kiến khác biệt nhau nhưng mà cùng một chí hướng đó là một cựcê đại cuộc là muốn làm sao để cho người dân Việt Nam người ta có một cuộc sống tốt đẹp như chúng ta ngày hôm nay và hải này đó là một con đường chung bởi vậy Cô lý nghi là dù bất đồng ý kiến nhưng cũng không có bất hòa. Ta cô lý như vậy, bất đồng ý kiến không bất hòa, tại vì mỗi người đều có một cái sự mà sinh hoạt riêng. Thì bóng thì cô lý nghi Dĩ nhiên là cô lý. Xin mà cô có thể làm là lườm là đúng với mọi người ta hết đấy. Cũng như những anh chị em khác tín hoạt mà cô Ly thấy không đồng ý là cô Ly cũng đưa lên nói. Sau đó để tìm hiểu nhau, để hiểu biết nhau. Nhưng không chứ không phải là có những cái sự bất hòa đâu, thư quyến bạn chị em. Những, những cái sự bất hòa của nhau á, trong một diễn đàn nhỏ này á nó sẽ tạo ra những cái sự bất đoàn kết của cộng đồng Nói riêng Tạo ra không có sự đoàn kết với nhau Thì vậy Những cái gì mà không cần thiết Thì chúng ta Đã Vì với cái nhỏ nhặt đó Để mà tạo ra những cái sự mà nghi ngờ nhau Những sự mà chống đối nhau Đổ mất đi cái tên Anh chị em nói, đất nước Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay Mà người hải ngoại này cũng như người trong đất nước Chưa có cái tiếng nói nào mạnh Là vì chưa có đoàn kết được chứ có lẽ thế đó. Có nhiều tổ chức có nhiều đảng phái. chỉ đi làm. Đa số nó đã cho lấy cái cái cái cái lợi benefit cho đảng mình. Mà không chịu mà ngồi lại với nhau. Thành cộng sản nó rất sợ những cái sự mà ngồi lại với nhau, đó là sự đoàn kết. Bởi vậy ở trong nước Việt Nam hôm nay anh chị em biết Thằng Cộng sản nó đưa ra cái luật là cứ 5 người mà tù tập lại với nhau Thì nó cho là phản động Nó cho phản động Thì bởi vậy Đây là một cái nhược điểm của thằng Cộng sản Việt Nam Cũng là một cái nhược điểm Cộng, Cộng sản nó có nhiều nhược điểm Nói chị em mà Những điểm nào mà chúng ta có thể Tấn công được Thì chúng ta cứ phải tấn công vào Hạn như cái chủ đoàn. Cái đoàn kết là một cái chiếc rào. Để chúng ta có tiếng nói. Trong trong với cái đoàn kết này chúng ta cứ nói lên cái sự thật. Ở trong diễn đàn thì chúng ta cứ nói lên cái sự thật mà cái tội ác của Hồ Chí Minh cũng như là cái tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam. Rất là làm gì cho dân tộc Việt Nam. Mà Cộng sản Việt Nam nó chỉ dùng những cái hình như đã nói Không phải, không phải có hai cái Là mưu thuộc Hay là dụ dỗ Mà nó có Cộng sản nó có Ngạn nhúng đạn Á ca dí vào đầu khủng bố hâm dọa Đều có Cộng sản làm có hết Vua khống xuyên tạc Nó làm hết Cộng sản Việt Nam độc tài Cộng sản Việt Nam độc tài nó làm hết cả những điều này Tất cả những điều gì Mà nó là có lợi cho cộng Việt Nam mặc điều đó là những điều bởi tâm hại lý Là nó vẫn làm Là nó vẫn làm Không phải chỉ có mua là Dụ dố uh, Hay là uh, nó, nó làm hết tất cả Để ngãn cho anh chị em nghe, nghe những cái bài Mà bài, bài của uh, Những cái câu nói của Của cái bà Phùng, Phùng Trợ Châu Anh chị em như thấy Hay là con luật sư ở bên uh, Bên Canada Đó, đó là những người từng gọi là Các sinh hai chiếc nạn. Được quay lại 180 độ Đánh lại anh em chúng ta Của những người tin Nam Đó là như là Anh Derek nói nó đúng Rất là mua chuộc Để rồi người chia ré Mua chuột xong rồi để chia ré Cái khối cộng đồng ngoài ngoài này Sự thực ra là tất cảnh em này rất là hâm mộ khâm phục thứ nhất là những người trẻ ở trong đất nước Việt Nam họ vào được những cái chiến đàn chống cộng này để họ tìm biết được cái sự thật anh đầu óc của họ tỉnh táo Anh vọng là một ngày nào đó cái số người thanh niên ở trong nước Việt Nam họ hiểu biết được nhiều thì số lượng càng, càng nhiều Thì cái ý chí tranh đấu Của người dân Việt Nam càng ngày càng lớn mạnh lên Và thứ hai Là những người Bản Nhất là những người tuổi Họ đã hy sinh cả Một cuộc đời của họ cho đất nước Việt Nam Và họ đã ra nước ngoài Họ không vẫn còn băng quân Về dân tộc đất nước Việt Nam Và họ đi tìm đủ Những cái con đường đủy vào những cái tổ cơ quan của những người đang ở hay là cơ quan nhân quyền của quốc họ chiến đấu, đấu, là cho dân tộc Việt Nam còn những người còn sót lại trong đất nước Việt Nam. Họ cũng mong muốn cho những người trong đất nước Việt Nam có một cuộc sống tốt đẹp. Chư kỳ họ qua ra đi, đường là cu rất là không phục những người này. Còn chúng ta ở đây trên hội trên diễn đàn này cần từng nói quả là cho chúng ta. Không phải là cho Culi, không phải chân Ngọc Khôi nữa là cho, này, cho chúng ta nhận biết được chúng ta là ai rồi. Có đầy đủ rồi. Mà nói chung đây là chúng ta nói đây là nói là để cho người dân Việt Nam họ hiểu biết được bài hy vọng. Cái sự hiểu biết của họ Họ đứng lên, họ đòi những cái gì đã mất Tuyết tức phương tiện Việt Nam, Là chỉ hy vọng người dân Việt Nam Họ có tin tưởng Họ biết được sự dối trá phổng sản Đã từng bưng bít Đã từng lừa dối Người dân Việt Nam như thế nào Chỉ chỉ mong Chỉ mong cho người Việt Nam Họ, họ đăng Họ đứng lên, họ dành lặng lành đất nước Nam, để cho hệ sau này của người chết không phải bị lệ thuộc vào làm nô lệ trong tàu cộng dưới sự cai trị của thằng cộng sản Việt Nam đó là những điều mong muốn của những người hải ngoại này và những người hải ngoại hết lòng làm đủ tất cả những cái gì họ làm được kẻ cảo vật chất lớn trên thần thì song song với kích những người Ở hải ngoại thì những người trong đất nước Việt Nam cũng phải làm những cái gì để tạo lên cái sức mạnh ởiền Cộng sản Việt Nam chắc không em còn cai trị lâu dài ở trong đất Đức Việt Nam nữa đấy là những đời mong muốn của những người hải ngoại này cho những người ở trong đất nước Việt Nam, một nền nước Culi xin kêu gọi. Tất cả những người ở trong đất nước Việt Nam hãy nhìn vào thế giới hiện tại bây giờ mà ngày xưa tổng sản Việt Nam cũng như lời của Hồ mít nói, tu dẫn năm châu đến đại đồng thì ngày hôm nay cái giới cộng sản đã nó từng nói là nó rất sinh lực toàn cầu thế giới màu đỏ Và ngày hôm nay anh chị em thấy Chỉ còn có một vài nước cụm nhỏ của là Cộng sản thôi Và mới đây Những cái tình trạng Của một cái nước Bắc Phi Đã sống trong dục những cái cái mà gọi là chế độ độc tài của gia đình Ngày hôm nay họ đã thoát ra được Thì đến nước Việt Nam của chúng ta cũng phải vậy Họ thoát ra được là nhờ sự lòng can đảm của họ của những người dân Bắc Phi. Thì người dân Việt Nam cũng phải can đảm để đứng lên đòi lại những cái gì đã mất. Culi cảm ơn tất cả các anh Bên Culi cũng hòa mở hơn một trời rồi. Culi chúc tất cả các chị em có một ngày sinh hoạt vui vẻ. Và sự phản đến ngày dân sinh thì Culi cũng à chúc tất cả các chị em trong uh, diễn đàn gia đình uh, hạnh phúc vui vẻ trong cái mùa giáng sinh uh, thật là uh, hạnh phúc uh, chào uh, sư Lâm Tín Thọ uh, có nhiều cái sự may mắn và cái tết uh, tây cũng sắp tới chúc cho đại uh, mọi người đều có cái sự sức khỏe dồi dào và vững là vững lòng tin và hy vọng một ngày mai tương lai tốt đẹp cho dân tộc đất nước phương Nam đó là điều mong muốn của tất cả mọi người à uh, cùng mau dòng máu chào bạn. Cảm ơn tất cả chị người biết đã chân đọc rồi Xin tạm biệt. Okay, cảm ơn uh, cô Lily. A morning of home xin kính chào quý ông bạn chị em vừa đến với diễn đàn hội luận vấn vấn về Việt Nam. Như là các ông tắm khỏe cái tai của ổng uh, uh, bị uh, cái mùa đông này uh, Ừ, nó, nó làm cho da nó khô Chưa có thoa lotion cho nên tôi chẳng có thấy ổng khoe cái bàn tay cơ ổng không Chưa có thấy Mà hai lúa áo trắng hai lúa mà đưa tay lên mà lấy lấy xuống là giống như chị Phơ Chị Phơ đã viết ra đánh lên cái gì chị Phơ muốn nói Chị Phơ nói nó nó nói, nói là đánh đánh lên cho, cho tôi nghe coi cho, cho, cho tôi đọc được rồi. Giống tôi tôi quên cái câu đó rồi Chị Phơ Nếu mà ông hay lú ông đưa tay lên mà ông lấy xuống thì sao ạ? Đó. Hay bỏ tay là diệt cộng. À, tôi đọc lời của chị Phơ ha. Cảm ơn chị Phơ rất là nhiều tại vì tự nhiên quên. Dạo này lớn tuổi rồi cái cái nó cái đầu óc nó cũng nó bị nghĩa là à, kém cái phần cái trí nhớ nó kém đi nhiều đi ghê đó. Nhiều khi tôi dòm nó thấy à, bà xã tôi bước vô nhà tôi tưởng người lạ. Tôi không nhớ bả là ai nữa. Ai ai. <cười> Càng ngày muốn khùng lúc nào cũng khùng đâu, cần phải tới tới 80 tuổi mới khùng đâu. Muốn khùng lúc nào là khùng à, chứ không phải là cái là tới tới 80 mới mới khùng. À trước khi mời anh Việt Nam Minh Châu chờ đồng đó, tôi nhớ có một cái với không phải là nhớ mà nghe đó, nghe nhiều người mà à, nói nhiều cũng không đúng, nói nhiều cũng không đúng. À, hay hay tham trách những người mà ở trong nước là tại sao họ hèn mà nó đại khái như vậy. Thì tôi mới sực nhớ tới mà cái chuyện mà ông thầy giáo mà mà giảng bài mà chơi nói là tại sao mà mày ngu quá thằng này nó giảng hoài mà thầy mày không chịu nghe mày trời mày ngu quá vậy nhưng mà ông thầy giáo đó chưa bao giờ ổng tự hỏi ổng là có phải là mình bất tài không mình không có giảng cho cả lớp nó hiểu hết mà mới chỉ chỉ có nửa lớp hiểu à đúng không ạ Ít ra mình cũng phải đặt câu hỏi cái chính bản thân mình là có phải mình thật sự mình bất tài không ơi, nghe chửi mấy thằng mấy ngọc tròn ngu không phải chết rồi chơi với chơi áp bức quá mình nghĩ thấy người ta xấu chứ mà mình không chịu thấy mình xấu. Thấy lưng của người ta có thẹo mà mình không thấy cái lưng mình có thẹo, khổ nổi phải vô soi gương. Rồi bây giờ mời anh Việt Nam Minh Châu trời đông ha. Hello anh Ngọc Khôi, anh chơi này là chị xấu nha, tôi coi như là Minh Châu trời đông coi như là bố thí cho được mấy phúc. Ông lại ăn cấp ông lại thiệt tình luôn, luôn. Cái này là không được rồi, nay đã có hội lộ thăm những bên công rồi. Nhưng mà tại hai lúa nãy tình uh, vẫn là công việc đó, nhưng mà nghe uh, riêng cái anh, uh, anh The Rock, đó, anh có nói về những cái chuyện mà anh phân tích, anh đọc cái bài về một số điểm, mà hai lúa thấy rất là hay. Tại vì chúng ta nãy giờ bàn luận về chuyện mà, uh, bạo động hoặc là bất bạo động, thì chúng ta đang bàn luận để tìm ra một cái giải pháp nào nó thích hợp nhất cho tất cả mọi người Việt, tức là làm sao để thích hợp nhiều người cho Lâm Trấn Thọ. Chứ không phải là chúng ta chỉ bàn luận với tính cách là chúng ta chỉ nói kiến thức riêng của mỗi người và để coi như là được đồng ý, không đồng ý. Ở đây rất là là thú vị ở cái điểm rằng là trên cái diễn đàn này mọi cái ý kiến gọi là có thể nói chúng ta đối nghịch lẫn nhau về vấn đề tư tưởng nhưng mà không có nghĩa là chúng ta nhìn nhau như kẻ thù đây là cái điều rất là cần thiết bởi vì như vậy chúng ta mở rộng cái đề tài thì chúng ta sẽ thấy được cái giải pháp nào bây giờ qua cái chuyện mà bàn luận về bạo động và bất bạo động thể lúa một chút xíu cái ý kiến thế này tức là nếu mà nhìn rằng chúng ta thấy rằng là cộng sản họ nhìn nói chúng ta cái gì tức là tại sao mà tới bây giờ thì cộng sản nó vẫn còn tương đối là khá thành công trong cái chuyện gọi là để mà làm suy yếu cái lực lượng của người Việt đấu tranh chống cộng ở trong nước và ngoài nước. Tất nhiên là Cộng sản nó phải có cái sự nghiên cứu. Nó nghiên cứu để nó tìm được cái yếu điểm. Ví dụ nếu muốn đánh nhau mà phải tìm cái yếu điểm của địch thủ thì nó mới có thể tấn công được. Thì cái yếu điểm của chúng ta là cái gì? Thứ nhất, nó khai thác ở trong cái tâm lý con người. Mà nãy Lúa có nghe có đọc cái đoạn mà nói rất là, là, là đặc biệt. Là nó tạo ra cái sự chia rẽ. Nhưng mà bên trong cái sự chia rẽ đó, thì nó phải dùng cái yếu điểm đây là cái bản tính ích kỷ của con người của chúng ta ai cũng có cái điều này trong lòng cả mà nếu nó khai thác đúng thì nó sẽ làm cho người ta nhắm mắt lại nhìn qua cái gương của Bắc Hàn cái bài học Bắc Hàn là một cái bài học phải là một cái chế độ cộng sản mà chúng ta thấy nó tàn ác nhất và nó ghê gớm nhất Bắc Hàn nó đã làm cái gì để cuối cùng bây giờ cả một cái đoàn dân phải khóc theo kiểu là nước mắt cá sấu tức là khóc thiệt cũng có mà khóc vì sợ cũng có khóc vì khủng, bị khủng bố cũng có thì chúng ta thấy rằng là đối với Bắc Hàn cái đầu tiên Họ dùng cái chính sách gọi là nhồi sọ. Tất cả những cái đứa trẻ Bắc Hàn khi đi học mẫu giáo, tức là đi học nhà trẻ, thì đã được giáo dục bằng cách là nhìn những cái hình ảnh của cái lãnh tụ của, của Bắc Hàn. Và những cái bài đồng ca được hát ca ngợi chủ tịch. Và chưa kể nữa là được giáo dục bằng một cái giáo điều gọi là, coi như là chủ tịch nước, là một cái vị thánh chứ không phải là con người bình thường. Cho nên tất cả những cái sự mà nhồi sọ này, nó đã tiêm nhiễm trong đầu những đứa trẻ. Và khi nó lớn lên rồi, thì một cái vinh dự mà lớn nhất của những cái đứa trẻ Bắc Hàn là cái gì? Tức là cái vinh dự lớn nhất mà nó gọi là mass game ở Bắc Hàn. Chúng ta thường thường xem các cái phim tài liệu khi mà nói đến Bắc Hàn đó, tức là nổi tiếng nhất là họ có những cái pha biểu diễn, tính cách là biểu diễn như thể thao coi như là đồng bộ, hoặc thể diễn như những cái đoạn múa mà coi như tập thể, hoặc là hàng mấy chục ngàn người để tạo ra hình lá cờ, hoặc là những cái đoàn diễn hành như vậy. Thì ở đây đối với người Bắc Hàn Cái mục tiêu của một cuộc sống của người nó giống như là cuộc hành hương đi về Mecca của người Hồi giáo đó. Tức là cái quan điểm của người Hồi giáo rằng trong cuộc đời của họ một lần ít nhất phải đi về Mecca một lần. Thì riêng cái người Bắc Hàn đó thì họ có cái tâm niệm được giáo dục ngay từ nhỏ rằng tức là đời người dân Bắc Hàn, tức là nếu muốn sống có ý nghĩa thì ít nhất phải có một lần đi trở về ngay cái vùng, mà cái nơi sinh quán của Chủ tịch Kim Nhật Thành hay là Kim Chính Nhật. Nhưng mà cái chủ tịch Kim Chiến Nhật sinh ở cái nơi đó là Hoang Đường, là tiểu thuyết. Tức là khi mà họ nhắc đến cái hồ, cái hồ gọi là cái nơi mà cái, cái nơi sinh quán của Kim Chính Nhật đó, thì thật ra thì đó không phải là là cái nơi thật của họ. Nhưng mà tại sao họ chọn ra để làm một cái nơi để hành thương? Bởi vì cái sự nhồi sọ này nó rất là nguy hiểm. Nó làm cho những đứa trẻ nó hoàn toàn nó sống trong một cái tiểu thuyết mơ hồ. Và cái nơi mà gọi là cái nơi sinh của Kim Chính Nhật là cái hồ nó có cái tên là Hồ John, nó là gọi là Lake John. Thì ở đây thật sự ra nó như thế này tức là nó là một cái vùng mà cao nguyên, ở chung quanh có nhiều cái núi lắm thì cái núi đó nó có tên là Big Peak uh, nó nằm ở trên một cái vùng cao nguyên. Thì khi mà cái thời mà là Kim Nhật Thành á, trong cái cuộc mà kháng chiến chống Nhật thì đó là cái chiến khu của ông ta. Và cái chiến khu này khi mà họ đã từ đó cái chiến khu bắt đầu ra giống như cộng sản nó tôn thờ cái hàng bắt bó đó. Thì chúng ta đến là ca ngợi cái hàng bắt bó nó cũng giống vậy. Nhưng mà cái may là là nông Đức Mạnh không có sinh ở hàng bắt bó thôi, chỉ có cái khác á, là Kim Chí Nhật được tạo lên cái huyền thoại là người đã sinh trưởng ơi, sinh ra đời như là à, nằm trên một cái thánh địa, tức là ở trên cái ngọn núi gọi là Baekdu và ở đó có cái hồ gọi là cái hồ tròn. Thì cái cái tâm niệm được giáo dục trong cái giáo dục của người Bắc Hàn rằng tất cả mọi công dân Bắc Hàn trong cuộc đời của họ ít nhất muốn sống cho có ý nghĩa là phải có một lần hành hương đến để mà rửa mặt trong cái hồ nước này. Thì đó vì đó là cái thánh địa, vì cái hồ nước đó là cái thánh địa. Thì chúng ta thấy được đây là cái chuyện rất là hoang đường. Nhưng mà người dân Bắc Hàn họ bị nhồi cái tư khi còn nhỏ đó cho nên họ đã tin như vậy. Và cái vinh dự cho những đứa trẻ khi lớn lên ở cái tuổi từ 12 tuổi trở lên thì quý vị biết là cái vinh dự nào lớn nhất, nó có thể chết được. Thì một đứa trẻ 12 tuổi mà nó có thể tuyên bố nó có thể là hy sinh cho chủ tịch được. Với một cái vinh dự mà chúng ta thấy cảm thấy nó nó rất là hoàng đường thì ở Đại Hàn chúng ta biết rằng ở Bắc Hàn đó nó hay có những cái cuộc mà diễn binh, những cái cuộc mà tập coi như là múa đồng bộ rất là lớn tới là mấy chục ngàn người một lần. Trên cái quảng trường lớn ở Bình Dưỡng. Thì mỗi cái người mỗi cái học sinh mà được đi vào đó để mà diễn trong cái đoạn người hàng trăm ngàn người đó, đó. Thì không ai nhìn thấy cái người dân đó là ai cả. Nhưng mà khi mà cái người đó được cái vinh dự, được đi vào biểu diễn. Thì họ cho rằng, tức là đây là một cái vinh dự lớn nhất trong cuộc đời của một con người Bắc Hàn. Tức là được múa, được biểu diễn để cho coi như là chủ tịch được ngắm. Mặc dù chủ tịch coi như là Kim Chính Nhật là cái nhân vật mà ngồi trên đó. Tức là một cái tên mà gọi là ghiền rượu với là ghiền playboy. Nhưng mà trước cái gọi là cái vong linh của Kim Nhật Thành, tức là cái bức tượng của Kim Nhật Thành thì họ cho rằng đó là cái vinh dự lớn vô cùng. Thì cho nên tất cả những đứa trẻ ở Bắc Hàn khi nó lớn lên, nó đeo đuổi cái mục tiêu của nó là một lần nào đó ít nhất trong đời được hành hương trở về thánh địa tức là Lejon và một lần nào đó mà được tham gia vào cái đoạn múa, đoạn múa gọi là đồng điệu mà được múa trên cái quảng trường ở Bình Nhưỡng. Thì đây chúng ta muốn nói đến cái tại sao chúng ta nhắc đến cái này. Đây là cái mạnh của họ. Cái mạnh của họ là cái gì? Cái mạnh là cái bản sự nhồi sọ cái bản của sự dối trá, cái mạnh của cái sự gọi là tàn ác của nó, nó tạo ra sự khủng bố tinh thần và người dân Bắc Hàn ở trong nước, họ rất là sợ bởi vì cho dù họ biết họ cũng không dám nói và họ đã huấn luyện từ cha mẹ xuống con cái như một cái hệ thống như vậy. Thì khi mà cái người dân Bắc Hàn, khi mà Kim Chính Nhật chết đi, họ khóc ở đó cái nước mắt, có thể là nước mắt giả sấu, nước mắt giả dối và được coi như người dân Bắc Hàn đã khóc và họ khóc để bảo đảm được cái nội cơ của họ không bị sức mẻ. Đó là cái điều mà chúng ta thấy. Thì bây giờ qua cái chuyện Bắc Hàn qua cái chuyện của cộng sản Việt Nam. Bây giờ chúng ta nói là đấu tranh thì chúng ta phải nhìn cái điểm yếu của những cái thể chế này. Tức là đối với các nước độc tài thì chúng ta cảm thấy họ mạnh, họ mạnh là cái gì? Mạnh là cái vũ lực. Nếu mà quý vị còn nhớ là cái thời của Saddam Hussein khi còn cầm quyền thì cái thế mạnh của ông ta là cái gì? Là cái sự khủng bố, là cái sự làm cho người dân sợ hãi, những cái người có khi mà có ai là ngay cả những người mà hồi giáo CIA, khi mà có những cái gọi là bị kết tội, có những bản án rất là dã man mà thế giới đã lên án. Ông ta đã cho những cái người đó đứng trên nóc nhà bịt mắt lại và cho cái cái đại truyền hình quay phim một cách rõ ràng. Và cho cái người đó tự trên nóc nhà đó xuống gọi là hành quyết vì cái tội gọi là chống phá nhà nước. Rồi có những người chỉ cần có một lời xúc phạm đến coi như là Saddam Hussein, tức là xúc phạm đến cái thánh nhân độc tài đó là coi như là bị những cái bản án tử hình. Thì những cái bản án đó thời gian gần cuối trong khi cái, cái thời đại của Saddam Hussein đã được chiếu một cách công khai lên truyền hình nhằm mục đích để làm gì? Để cứu vãn tức là phục hồi lại cái sự sợ hãi của người dân nhằm mục đích cứu bản cái chế độ. Thì như vậy chúng ta thấy rằng các cái chế độ độc tài thường thường cái người dân sống trong sự sợ hãi và chính thật ra các cái chế độ độc tài cái điểm yếu của họ là gì? Là cái nỗi sợ hãi của chính họ. Họ sợ hãi chính họ là vì lý do tại vì họ biết rằng với cái chế độ hạ khắc của họ và họ đã nhìn tất cả mọi người dân như là kẻ thù của họ. Ví dụ như chúng ta tình cờ sống trong một cái xóm làng ví dụ như hai lúa sống giữa một cái xóm nào đó mà chung quanh chỉ toàn là những người ghét mình không à thì chắc chắn rằng cái cuộc sống, cái an ninh của hai lúa cảm thấy bị đe dọa và cảm thấy sợ hãi thì chính Cộng sản nó cũng xây cái căn nhà giữa một cái xóm làng tức là dưa chung quanh nó là những người dân Việt Nam là những cái nỗi sợ hãi mà nó hằng bị đe dọa hàng ngày hãy nhìn đi tức là cái giáo xứ Thái Hà tại sao công an nó có một lực lượng hùng hậu như vậy mà nó cũng không dám ban ngày đến đỡ đây mà đập phá mà nó phải huy động một lực lượng hùng hậu để ban đêm đến làm và hãy nhìn rằng Một cái người nó chữ án, một cái ông mà gọi là à, ở dưới miền Tây đó, về một cái Phật tử Hòa Hảo. Thì khi chữ án người ta là một cái cụ già trên 71 tuổi, mà nó ông Ba Lý ấy, mà nó còn coi như huy động cả 200 công an đến. Tại sao vậy? Nó chứng tỏ cái sự sợ hãi quá độ. Nó sợ hãi đến mức độ gọi là nó nhìn đâu cũng hoang tưởng, đâu cũng thấy kẻ thù nguy hiểm, đâu cũng thấy kẻ chống phá nhà nước. Và trong cái lòng Cộng sản nó biết chắc rằng, tức là nó không bao giờ được lòng dân cả, thì cái mệnh trời cũng sẽ đến với nó một ngày gần đây. Cho nên chính vì cái sợ sợ này mà nó lại càng tăng cường cái sự đàn áp và khủng bố, nó gây hoang mang cho chúng ta, tức là nó khai thác cái sự sợ hãi của chúng ta. Thì chúng ta phải biết được cái điểm yếu của cộng sản ở chỗ đó. Cái nữa cũng như trong cộng sản, chúng ta nghĩ rằng họ đoàn kết, nhưng mà xin thưa, cộng sản không có sự đoàn kết đó. Cộng sản nó chỉ liên kết với nhau như là một cái bầy đoàn như một cái bầy chó sói chứ nó không có cái sự đoàn kết, nhưng mà khi có con mồi là nó bu vào nó xâu xé. Chúng ta cứ nhìn đây là một cái ví dụ rõ ràng nhất Tức là khi mà có miếng ăn Để mà bu vào giống Nguyễn Tân Dũng Và coi như là cái hệ thống ngân hàng của Việt Cộng Tức là nó bu vào nó ăn hoặc là Vinasin Nhưng mà khi cần Thì nó sẽ sâu xé, nó loại bỏ ra ngay lập tức Cho nên trong cái xã hội cộng sản Nó đã tạo ra một cái thứ nhất Nó liên kết với nhau Tạo thành một cái lực lượng, một cái thế lực Để mà khống chế, để khủng bố người khác Nhưng mà chính nó cũng tạo ra sự nghi ngờ lẫn nhau Trong cái xã hội cộng sản người dân cũng nghi ngờ lẫn nhau, nhưng mà chính cái đám cộng sản nó cũng nghi ngờ lẫn nhau nữa. Tại vì cái điều đơn giản là thế này. Ví dụ như chúng ta sống với một người, giả sử như là à, hai lúa với bà xã của hai lúa đi, hai vợ chồng mà cũng có cái âm mưu là đi ăn cắp qua nhà của Minh Châu Trị Đông để ăn trộm, ví dụ như vậy. Tức là hay là nó ngược lại hai vợ chồng Minh Châu Trị Đông đi nói về xấu Bình Kỳ lắm, trong vợ chồng Minh Châu Trị Đông đi qua nhà hai lúa ăn cắp. Thì tự nhiên khi mà có cái âm mưu đồng loạt để ăn cắp của một người khác như vậy đó, Thì thử hỏi rằng khi hai người đó về nhìn mặt nhau, trong cái sự chia trác cái tài sản, cái chiến lợi phẩm này, thì họ cảm thấy hí hứng. Nhưng mà hai người này, họ có tin tưởng nhau không khi mà ban đêm phải giấu tiền dưới gối tại sợ cái, cái, cái, cái người kia sẽ cấp của mình? Có nghĩa rằng họ đang sống bên cạnh kẻ thù của họ. Bởi vì chính họ tạo ra cái sự nghi ngờ, chính họ tạo ra sự giả dối, chính họ tạo ra cái sự ích kỷ, cho nên họ đang sống giữa một cái đám ích kỷ và giả dối với nhau. Và đây cũng là một cái điểm yếu mà Cộng sản nó đang có. Tức là nó không có tin tưởng được bất cứ ai cả, kể cả đồng chí của nó. Tức là trở lại thì anh đối muốn nói thế này. Cộng sản nó đang trong một cái sự rung sợ Nó tìm cách để duy trì chế độ nó bằng cách gia tăng sự bạo hành, bạo lực đối với người dân Việt Nam. Thì nó càng thể hiện cái điểm yếu của nó. Bởi vì khi một con người mà bình thường mạnh khỏe, chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta gọi là một con người mạnh khỏe như một người lớn, thì với một cái đứa bé, một cái đứa mà chúng ta thấy không, không, không có cố chống chọi gì về sức lực của nó cả. Thì nếu nó có đá chúng ta vào chân, nó có đánh chúng ta chẳng nữa thì hãy luôn tin rằng chúng ta cũng không phản ứng là bởi vì biết rằng chúng ta đủ mạnh để mà mà giết nó nếu chúng ta cần. Nó vì nó nhỏ quá. Nhưng mà chỉ trừ trường hợp chúng ta nhìn cái thằng bé này cảm thấy nó khủng khiếp quá, cảm thấy nó có vỏ, cảm thấy nó có đầy đủ vũ khí, cho nên chúng ta sợ. Do đó chúng ta tạo ra cái sự mà tàn bạo đối với đứa bé. Đây là cái thái độ mà nói lên cái sự thiếu tự tin. Cho nên trong cái thời điểm này Người Cộng sản, nó muốn chúng ta phải chia rẽ. Nó muốn chúng ta chống đối lẫn nhau. Nó muốn chúng ta nghi ngờ lẫn nhau. Tại vì tất cả những cái đó là cái nó suy diễn từ bên trong. Xem thử cái chính sách của Cộng sản đối với cái nghị quyết 36 mà nó đang thực hiện với người dân Việt Nam là gì. Một trong những cái chủ trương của Đảng Cộng sản nó nói thế này. Phải làm cho dân chúng vừa yêu Đảng Cộng sản mà vừa sợ Đảng Cộng sản. Thì như vậy tại sao làm sao cho người ta yêu và làm sao cho người ta sợ? Cái điều chúng ta thấy rất là rõ nó giống như hình ảnh của một cái người cha mà tàn ác đối với con cái, hay là độc tài, mình nói lại như vậy chứ Cộng sản không phải là cha mẹ nhưng mà đây lấy một hình ảnh để chúng ta thấy được dễ hơn. Tức là ví dụ như một cái người người cha hay là có quyền với một đứa bé thì có thể là dùng cái sự mà cái bạo hành, cái vũ lực để làm cho con mình sợ, nhưng bên cạnh đó dùng cái sự dụ dỗ, mua chuộc cho nó những cái kẹo để cho nó yêu. Thì ở đây chúng ta thấy đó là một trong những cái mà nhiều người họ áp dụng như vậy, chúng ta không nói đúng hay sai, nhưng mà riêng đối với cộng sản thì nó vẫn tự nhận cái vai trò này và nó đang làm điều này. Thứ nhất, nó chiêu dụ. Nó chiêu dụ, nó dụ dỗ người ta bằng những cái lợi, những cái người mà gọi là nịnh bợi Cộng sản, nó cho họ có cái lợi, ngay cả những cái người Việt hải ngoại, cái bàn tay của nó, lông lá của nó đang chiêu dụ, đang thò ra tới ngoài cộng đồng người Việt hải ngoại và chiêu dụ cho họ những cái cục kẹo để làm cho họ quý cái đảng Cộng sản này và để làm cho họ quên đi cái mối thù truyền kiếp của cái tế chế Cộng sản đối với dân tộc Việt Nam. Để cho người ta cảm thấy cái lợi nó che mờ của mắt của họ. Nhưng bên cạnh đó thì nó lại dùng cái biện pháp thứ hai làm cho người ta sợ là cái gì? Làm cho người ta sợ đó là khủng bố. Cộng sản nó khủng bố là như vậy. Tức là nó làm cho tất cả những người nào có cái ý tưởng gọi là phản đối, ngay cả phản đối những cái chuyện bất công xã hội thì đối với Cộng sản đều bị triệt tiêu. Chúng ta thấy tại sao mà đối với Cộng sản nó muốn cho người dân coi như là không có nổi dậy để mà gọi là chống Cộng sản thì nó cũng đưa ra cái chủ trương xoa dịu bằng cách gọi là gọi là triệt tiêu chống tham nhũng vân vân. Nhưng mà bao nhiêu người ngay những nhà báo viết những cái bài báo chống tham nhũng là đều bị hành hung, bị bỏ tù. Những người dân đứng lên, những thầy giáo đứng lên để kêu gọi chống tham nhũng đều bị bỏ tù. Lý do tại sao vậy? Là tại vì nếu nó để cho người dân quen cái cách đứng lên phản đối thì khi mà đứng lên phản đối mà quen như vậy đó thì nó sẽ tạo ra một cái phong trào. Cộng sản rất sợ điều này và bĩnh cạnh đó nếu mà nó để cho những cái người mà bị chống đối tham nhũng mà bị triệt tiêu thật sự thì nó sẽ thành một cái tiền lệ mà cái tiền lệ này là cái tiền lệ có thể đánh sập cái chế độ cộng sản bởi vì tham nhũng là cả một cái thể chế chứ không phải một con người. Ở trong đất nước cộng sản là như vậy, nó tham nhũng từ trên xuống dưới. Cho nên nó chỉ để cho người ta có những cái thông báo, những cái nghị quyết mà người dân Việt Nam cảm thấy như là thỏa mãn được là hình như nhà nước có thay đổi, muốn coi như chống tham nhũng, nhưng mà thực tế ra thì đối với cộng sản Tham nhũng là một cái phương thức để nó bảo vệ cái quyền lợi của nó Nó càng nuôi dưỡng nhiều sự tham nhũng chừng nào Thì nó càng có nhiều nịnh thần chừng đó Càng có nhiều kẻ sẵn sàng sống chết để bảo vệ cái chế độ Đây là một trong những cái phương thức mà tất cả mọi chế độ độc tài đều làm Tức là họ không căn cứ trên chuyện mà động lương Bởi vì cái động lương thì động lương chết đói của Cộng sản Làm sao mà cho những cái tên nó mua được nhà lầu xe hơi Nhưng mà bên cạnh cái động lương này Họ dành cho những cái người mà công thần bóng lọc này được gọi là cái l Cái lọc ở đây là cái quyền cái quyền được tự tung tự tác ở tại địa phương của mình cái quyền được tham ô hối lộ cái quyền được đánh đập người dân cái quyền gọi là được làm vua một cõi cho nên đó là cái chính sách bỗng lộc mà cộng sản đã áp dụng cho nên trở lại cái điều mà chúng ta muốn nói rằng trong cái tinh thần đấu tranh của người Việt hải ngoại của chúng ta chúng ta phân tích chúng ta chia sẻ đóng góp với nhau thật sự ra có những lúc chúng ta cảm giác như là hình như là vô vọng nhưng mà nhìn một cái góc cạnh nào đó chúng ta sẽ thấy rằng cái sự mà phô trưa cái sức mạnh Cái sự phô trương, cái sự tàn bạo, tàn ác của Cộng sản chừng nào là chứng tỏ nó đang che đậy đi cái sự yếu đuối của nó nhiều chừng đó. Tất cả mọi chế độ độc tài đều như vậy. Khi mà họ phô trương sức mạnh của họ là có nghĩa rằng họ đang yếu đuối, họ đang tìm cách khỏa lấp để cho người ta tưởng rằng họ mạnh. Nhưng mà từ cái điểm này, người dân Việt Nam phải thấy được Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay, nó đang rơi vào tình trạng thứ nhất là cái khủng hoảng về cái đường lối trương truyền của nó. Bởi vì nó không còn thể nào lập luận một cách đứng vững được Nó không một tên Cộng sản nào trả lời được một câu rằng đơn giản mà nó đã từng ca tụng đó là xã hội chủ nghĩa là cái gì. Không có một tên Cộng sản nào có thể trả lời được. Và chưa kể nữa, Cộng sản nó đã nói rằng tức là kẻ thù tư bản năng dãy chết và tư bản là phải triệt tiêu thì mới thành xã hội chủ nghĩa. Thì cái điều này nó cũng đã không thể chứng minh được. Bởi vì ngày hôm nay nó đang đi vào con đường đó. Chỉ có một cái điều hèn của Cộng sản là nó biết rằng nó sai nhưng mà nó vẫn tiếp tục coi như là dùng cái sự nhồi sọ đó cũng lại là một cái âm mưu rất là thâm độc của Cộng sản Việt Nam. Ở cái chỗ rằng, khi mà nó tuyên truyền một cái giáo điều mà gọi là không còn giá trị nữa, trong những cái giờ học chính trị trong nhà trường của Việt Nam, thì tất cả những sinh viên học sinh, những cái giới trẻ ngày hôm nay, khi tiếp cận được với thông tin đại chúng về Internet, họ đã hiểu được Cộng sản chỉ là một cái chủ thuyết hoang đường, coi như là hoang tưởng, không có thật, và chỉ là một sự dối trá, lừa biệt, chỉ để làm lợi cho một cái đám cầm quyền mà thôi. Thì người ta sẽ bị cái điểm thế này muốn có điểm cao thì phải học Và muốn học thì phải nói láo Nói láo về Cộng sản, nói láo về sao về chủ nghĩa Nhưng mà tự minh trong lòng của họ Họ biết rằng khi nói láo nhiều Thì họ cũng cảm thấy cái điều này, nó nhàm chán vô cùng Thì Cộng sản nó vẫn tiếp tục nói Để cho cái người dân trong nước Để cho những giới trẻ trong nước Cảm thấy mỏi mệt vì những cái tư tưởng gọi là chính trị Cho nên đây cũng là một cái kế sách Mà Cộng sản Việt Nam Nó đã làm cho cái giới trẻ Đôi khi chúng ta thấy họ thờ ơ Với vấn đề, quan tâm đến vấn đề chính trị Việt Nam Là bởi vì họ chán quá sức Với những cái bài học giáo điều mà Cộng sản ở trong nước đã dạy. Chúng ta thấy nó vô lý không? Tức là Cộng sản trong cái chương trình học của học sinh thì có những giờ học chính trị. Nhưng mà khi mà người sinh viên xuống đường để bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa, thì chính ngay chủ trương của nhà trường và của chính quyền Cộng sản nói cái gì? Nói là các em không nên làm chính trị. Bởi vì làm chính trị là sai. Như vậy thì dạy người ta là về chính trị mà nói là không nên làm chính trị. Như vậy có phải là vô lý không? Nhưng mà nó sẽ tạo ra một cái điều. Tức là giới trẻ trong nước họ mệt mỏi với hai cái chữ chính trị Cho nên chúng ta phải làm cho giới trẻ hiểu được rằng Khi mà chúng ta làm chính trị Không có nghĩa là chúng ta có một cái tham vọng Để mà đứng lên Để mà giành một cái quyền lợi gì cả Cũng không phải đứng lên để mà giành dịch với Cộng sản Về cái quyền lợi của cái gì hết Nhưng mà cái chữ chính trị Nó mang một cái ý nghĩa Là chúng ta đang tham gia vào vấn đề Coi như là điều hành cái đất nước của chúng ta Tham gia vào vấn đề mà xây dựng đất nước của chúng ta Trong cái khả năng của mỗi con người Cái kiến thức, khả năng và hoàn cảnh của mỗi con người Tất cả những cái gì chúng ta đang đóng góp vào đây là chúng ta đang làm chính trị đó. Đừng có tưởng rằng là chính trị phải là một chính trị gia hay là một người có kiến thức gọi là siêu đẳng. Không phải. Họ cũng là những người chính trị. Nhưng mà đó là những chính trị gia chuyên nghiệp. Còn chúng ta là những người hưởng ứng, tham gia là chúng ta cũng đang góp phần vào vấn đề xây dựng đất nước và đòi lại cái quyền tự do, dân chủ cho người dân Việt Nam. Là chúng ta cũng đang đi trên con đường làm chính trị. Cho nên cái giới trẻ trong nước cũng cần phải hiểu được cái điều này. Tức là làm chính trị nó không có ghê gớm nó không ghê gớm như là cộng sản nó tuyên truyền và nhồi nhét nó muốn làm cho người dân Việt Nam hiểu sai điều này nó dạy chính trị và nó cấm làm chính trị nó nói chính trị là cái gì đó sai lắm không nên tham gia nhưng mà đối với cộng sản ngày hôm nay chúng ta đang có một cái phương tích gọi là đấu tranh chính trị là chúng ta không đang làm chính trị đó chúng ta đóng lại cái tuyên truyền cộng sản là chúng ta đang làm công tác phản tuyên truyền những cái cuộc phỏng vấn những sự chia sẻ của diễn đàn tất cả những sự phân tích của tất cả quý vị trong diễn đàn đều có một cái giá trị rất là lớn đối với con người của chúng ta có thể là hai lúa tin rằng nếu bây giờ biểu một người nào đó hay là ngay cả hai lúa từ trên lưng trâu nhảy xuống đất nhắm mắt hai lúa dám làm liền cái điều đó nó dễ quá bởi vì nó ngắn gọn trong vòng vài phút nhưng mà biểu hãy kiên nhẫn để huấn luyện một con trâu mà con trâu rừng mà thành con trâu để cởi được như ngày hôm nay hai lúa đang có thì cái điều đó nó đòi hỏi một sự kiên trì cho nên đúng tức là chúng ta nói rằng chúng ta sẵn sàng Để mà làm những cái hy sinh tính cách ngắn hạn dễ hơn là cái hy sinh đấu tranh trường kỳ Cho nên mong rằng cái sự đấu tranh trường kỳ chúng ta đừng có mệt mỏi Chúng ta nói ngày hôm nay, Cộng sản nó không sập Chúng ta nói ngày mai Cộng sản cũng chưa sập Có thể chúng ta nói tới năm sau cũng chưa sập Nhưng mà quý vị biết rằng cái kết quả của nó là gì không? Là bởi vì chúng ta đang nhóm lửa Chúng ta đang tạo ra những cái vết dầu loan rất là quan trọng Và khi trên cái mảnh đất đó đã được thấm dầu rồi Thì cái ngọn lửa nào đó bùng cháy Thì nó sẽ bùng phát lên như ngọn lửa Tunisia Tức là sau khi chất đốt đã được trải rộng trên mặt đất Thì mới có cơ hội bùng cháy thế nên cái công việc chúng ta ngày hôm nay Là đang rãi những cái chiếc lá khô Nó rất là khiêm nhượng Và chúng ta đang rãi những cái cái dầu nhọt dầu, dầu dầu lên mặt đất Nghe cũng rất là khiêm nhượng Nhưng mà hãy làm đi Bởi vì có một câu nói mà hãy lúa rất là đắc ý Là cái câu nói của mẹ Teresa Canquista Tức là một cái người gọi là nổi tiếng về từ thiện Mà đã chết trong cái đợt mà công công nương Diana chết đó. Thì mẹ Teresa để lại một câu gì Là một người hoàn toàn làm về nhân đạo. Nhưng mà chúng ta dùng câu này cho vấn đề chính trị cũng được nữa. Trong vấn đề đấu tranh cũng được. Câu nói của mẹ Teresa là thế này. Khi mà kêu gọi nhiều người đứng lên để giúp đỡ người nghèo. Thì có nhiều người nói rằng là mẹ Teresa, thưa mẹ có không có khả năng để giúp cho nhiều người như vậy. Tức là con không có khả năng làm như vậy. Như là những người mà có cái tấm lòng cao thượng. Hoặc là vĩ đại, hoặc là có của cải. Thì mẹ Teresa để một câu để đời nói rằng nếu mà quý vị không có khả năng để mà cho 100 người hoặc là một người ăn, thì xin quý vị hãy cho một người ăn thôi. Nếu quý vị chịu cho một người ăn thôi, là quý vị đã làm được cái chuyện đại sự rồi. Thì cái điều đó nó dễ quá. Từ cái câu đó chúng ta thấy rằng, chúng ta hãy làm một cái việc nhỏ nhất mà chúng ta làm được. Đừng có nghĩ rằng chúng ta làm chuyện đại sự, mà hãy làm một việc nhỏ nhất trong khả năng của chúng ta. Đó là đừng có làm lợi cho Cộng sản. Đó là đừng có làm cái điều Cộng sản muốn, và đó là hãy làm cái điều gì Cộng sản sợ. Cho nên tất cả những cái điều này thì rất là nhỏ Mà ai cũng hiểu được, ai cũng làm được cả Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta phải là một chính trị gia Để mà dẫn cả một cái đoàn để mà biểu tình Hay là để mà xuống đường để lạch đổ một chế độ Để thành một chính khách Không cần Hãy là một con người Việt Nam chân chính Biết cái mục tiêu của chúng ta Là xóa tan cái chế độ cộng sản trên đất nước này Đó là cái mục tiêu mà tối thượng chúng ta phải làm Và còn cái giải pháp thì tùy theo hoàn cảnh mỗi người Tức là hoàn cảnh chúng ta làm được cái gì Thì chúng ta làm cái đó Như vậy thì cái đóng góp đó nó đã có ý nghĩa rất lớn rồi. Bởi vì chúng ta nhỏ bé quá, nhưng mà cái việc làm của chúng ta là nó tương xứng với khả năng của mình. Như vậy thì việc nhỏ của người nhỏ thì nó cũng đã vĩ đại lắm rồi. Một người khỏe mạnh có thể khiên được 100kg, nhưng một người ốm yếu như hai lúa, đúng là làm kế hoạch nhỏ đó Việt Nam nên trao rời đông. Như ốm yếu như hai lúa chỉ khiên được có 5kg thôi, thì hai lúa đành phải khiên 5kg. Nhưng mà như vậy thì quá vĩ đại rồi. Cho nên là chúng ta phải thấy rằng là tất cả sự đóng góp nào đó của quý vị hiện giờ trong diễn đàn Từ ý kiến, từ chia sẻ, từ phân tích cho đến những cái mẫu chuyện đóng góp về lịch sử, về kiến thức, về chính trị tất cả nó đều là những cái mà đối với Cộng sản là những cái kim mà châm chích vào trong cái thân thể độc tài Cộng sản đó là cái Cộng sản rất là sợ cho nên chúng ta không có sợ Cộng sản vì Cộng sản nó đang sợ mình, tại sao chúng ta phải sợ nó cho nên xin quý vị tức là tất cả cùng tham gia đứng lên để chúng ta dơ tay lên cùng nhau chia sẻ với diễn đàn tất cả mọi đề tài mà chúng ta cảm thấy ôm ấp đừng ngại là Nó dài, nó dài, nó dở Hai lúa nó dài với nói nhanh Là lý do để che đi cái nó sai của mình mà thôi Yên tâm tại vì có nhiều người nói là ông hai lúa Ông nó nhanh quá Thì hai lúa có thú thật một lần rằng Hai lúa nói nhanh đó là tại vì muốn che cái lỗi của mình Nhưng mà nó cũng là một cách để mà vượt qua cửa ải thôi Rất là cảm ơn diễn uh, đàn Và cảm ơn Ngọc Hồ xin trả cái microphone lại và cảm ơn hai lúa Nhờ ông hai lúa mình được ngủ được giấc Quá đã luôn á <cười> à ngập hội ông xin kính chào quý ông bạn trẻ em vừa đến với diễn đàn hội luận phụng vấn niềm tin Việt Nam và cũng là không một lần nữa cũng không quên xin lỗi à, à, ông hay lúa và cái xin lỗi này để chứng minh cho tự thấy cho mọi người thấy rằng là tôi già thật sự đúng không ạ. Mắt thì mờ, tai thì lãng mà quên nữa thành ra nó cái chuyện mà nó là người này nhường cho người kia nó là ăn cắn cái táo đi để tới phiên tôi rồi là cái chuyện đó là, là cái gì đó hiện là thật ra là tôi tôi không cam nổi đó. Là rõ ràng phải không? Nó mai mốt là đừng có nói rằng là, là tôi như thế này, tôi như thế kia nha. tôi xác nhận là tôi rất là yếu, yếu lắm rồi. À, bây giờ là Bây giờ lặp lại ha, có phải là Minh Châu trời đông? Trời Ni ơi. À, một đời yêu quê hương. À Tây Sơn ở vải Đúng không ạ? Anh Tây Sơn Nách hả? Anh Tây Sơn Nách đấy. Anh Tây Sơn Nách hay là hay là hay là Nách? cái ông Minh Châu trời đông này nhiều khi ổng ổng nói ổng nói tiếng Anh mà kiểu ở bên ở bên Úc đó, tôi cũng sợ lắm. Tôi hỏi "next hay là neck?" Ok, bây giờ <cười> bây giờ mời ông Tây Sơn lên nha. Thật ra ông Tây Sơn bên đó là cũng khuya lắm rồi đúng không ạ? Mời mời Tây Sơn. Dạ thưa anh Ngọc Hoàng, chào anh Ngọc Hoàng, kính thưa các anh chị uh, trong diễn đàn hội uh, luận uh, phong hóa hàng tình Nam. cái uh, vấn đề anh Hai Lúa mà nói chuyện đấu tranh hoạt động vì anh Hai Lúa nói là cái phần mọi người được một nhiệm vụ anh Hai Lúa mà nguyên cái cái bữa lúa giờ uh, ở Việt Nam gì Vịnh Hà Long ở ở Vịnh Long ở gì sông Cửu Long đó. nguyên cái bữa lúa đó cái À, cứ thu hoách đừng có bán việc cộng nó cũng là một công việc rồi bắt cho mấy anh việc cộng nhịn đói mỗi người một việc là coi như là là việc cộng nó nó cũng nói chung là cái đề tài nó quá rộng đó các anh chị thì khi mình mình nghĩ đến vấn đề đấu tranh bắt đầu bảo đạo, nghĩ đến cái vấn đề mà đấu tranh bắt đầu động đó, thì nó mua ngàn nhiều hình thức khi mình nghĩ ra rồi thì nó có nhưng mà trong phương thức đấu tranh bật động đó, thì nó có phải có phải có, phải có tổ chức Thì uh, qua những cái cái cuộc mà chẳng hạn các anh chị cũng đã đọc những cái cuộc người da đen Họ nhưng mà tất cả đều có những cái phương có tổ chức Thì nó mới có những cái vấn đề và mọi người phải cùng làm Để rồi thì khi đạt một mục tiêu thì mọi người cùng làm Thì cái cái cũng giống như cái chế độ Việt Cộng này Cứ một người đóng góp một phần nhỏ thôi Một việc nhỏ nhưng mà không có lợi cho Việt Cộng Là là mình đã rút ngắn được cái thời gian chỉnh có, có nhiều điểm rất là nhiều nhưng mà tại vì uh, Tây Sơn thì không có uh, không có đi vào chi tiết từng phần một tại vì cũng uh, chưa có lòng cộng lắm nhưng mà nhiều khi nội um, vấn đề nhỏ nhỏ mình ở ngoài này thôi cái cái thực tế cụ thể ở ngoài này thì chẳng hạn như mình không có gửi tiền về mình uh, về Việt Nam hoặc là mình không đi về Việt Nam là mình cũng bớt được uh, tức là việc cộng nó cũng có số tiền để nó sai của nó như vậy và khi mình có thể có những cái những cái trường hợp mình có thể giúp hình thức khác không nhất thiết là phải qua cái đường trung gian của Viacom. Nhưng mà đương nhiên khi đồng tiền nó lọt qua trong nước là là là Viacom Nhưng mà nó có hình thức khách vì tiền thì bắt chấp. thì nó còn nhưng mà để trở lại vấn đề đó à, để nói vấn đề mà, mà mà đấu tranh bất bạo động thì nó có nó có một số những cái à, à thì uh, nói đó nó bị lạc tư tưởng con gái làm khi mà ờ uh, dạ yeah, yeah, để suy nghĩ tí thôi như khi mối hồi nãy nói nó quên có uh, uh, yeah. đang đang bị uh, bị phong tâm chứ nhưng mà nó nó Khi mà mình mình nói một trong những cái cái vấn đề mà, mà cái cái chế độ ngày hôm nay á, thì mình đi ngược lại là chẳng hạn như à, họ có 3 triệu đoàn viên. Thì à, trong cái cái, cái hiệp tình thì nó rất là gian ác nó láo sượt. Thì à, chỉ có những cái vấn đề nhỏ nhỏ, chẳng hạn những người mà cộng sản mà họ lên để họ nói chuyện với mình á, thì bắt đầu mình tập tức là mình khi mà họ vào chơi thì họ phải họ phải đàn ngon, họ phải nói chuyện đừng có chiếu tục chứ thể gì đó rồi bắt đầu từ từ vấn đề đó đó rồi à, bị, bị mất dòng tư tưởng rồi. À hồi nãy có sắp xếp xong, ok chắc xin gửi lại Minh Châu trợ đồng tại bây giờ cái tư tưởng mình nó bị không được ổn. Xin lỗi các anh chị nha, tại vì từ từ để trở lại bị lạc bị lạc dòng tư tưởng. À uh, mình chờ mình chờ tự động xét xin mời mời mình chờ tự động lên đi được mình sẽ trở lại sao. hôm nãy nha. Bởi vì rất là Nguyễn Minh Chiếc phân quá nội bộ rồi trời đất ơi, thiệt tình là khổ. Bây giờ tôi đề nghị này nha. Tôi đề nghị cái chuyện này. À, à những người trẻ đó À, nhất là các anh em bạn trẻ phải Nếu mà tôi mà còn trẻ đó, thì, thì tôi cũng sẽ cố gắng thực hiện cái việc này à, Trai hai gái cũng được hết á Đàn ông trai trẻ đó Mình nghe, nghe nói là gì à, Cha ăn mặn thì con khát nước phải không ạ Bây giờ mình trả thù những người cộng sản một cách Nhưng phải nói là nó cho nó đẹp đẹp luôn nha Người nào mà đẹp trai á Lên lên tìm con của của Nguyễn Tấn Dũng nè Con của Nông Đức Mạnh nè Mấy đứa nào mà nó này Mình vô mình tán nó Tán xong cái mình đá nó Nghe không Để cho nó thất tình Cho nó ngất ngang Ngất ngưỡng cho nó chết Nó dãy đành đạch Nó chết Chết ba phần tư cái đời của nó cho rồi đi Đó Nghe không Như vậy á Mình trả thù nó mới ngon á Nghe <cười> không Bây giờ là tôi đề nghị rồi đó Nghe không À có là mấy, mấy mấy mấy chị mà nói là à, có tinh thần yêu nước á cũng vậy cỡ mà Nguyễn Tấn Dũng cái mặt nó là mặt như, như như là chị chị phải chị nói lại cái gì ạ? À, à, à đít về mặt lợn đúng không ạ? Đít về mặt lợn đúng không ạ? Đó thì thì cái mặt lợn đó đó thì nó là chỉ cần đi ngang nó một cái thôi á cho nó nhìn nhưng mà á là không cho nó tớ Thì có phải chết không đó chưa Nó chết đứng 3 phần 4 đó Chứ không phải giỡn đâu đó. Mình trả thù nó như vậy đó Kỳ này nó quýnh, quýnh trận này là trận mới đó nha Rồi bây giờ mời Việt Nam Minh Châu trời đông Hello, hello, hello, good morning, good morning Cảm ơn anh Ngọc Hòi, cảm ơn em, cảm ơn cả nhà Hello, hello, cảm ơn cả nhà Wow, 9h25 mà tới 11:45 là 2 tiếng 20 phút sướng không gì sung sướng bằng khi mà sáng sớm ngồi uống cà phê hiệu cân cânà nghe bà con chia sẻ ừ, đã bây giờ Út vào Út ăn nghèo út chịu không mình lên sao thì có cháu mình ăn cháo mà có rau thì mình ăn rau nhất là sao cho ông hai lúa thì còn gì để mà nói đúng không Nghe mấy anh chị à, Nói về cái đề tài đấu tranh bất bào động Lúc đó có anh Kinh Đô nè Ui quá trời trời Rồi mình nhìn lại Whisper Thì mình thấy chị Minh Vân á Chị nói Cái đề tài này bắt đầu lúc chị mới bắt đầu Chị lấy lên ra chị đăng áo cho cháu ngoại Mà chị đang xong cái áo cho cháu ngoại chị rồi Đề tài này rung chưa có Chưa có <cười> Chưa có nói xong <cười> Khủng khiếp này. Vậy là từ lúc mình đi ngủ Bắt đầu ngủ cho tới mình thức dậy Mình uống thông cà phê 10 tiếng Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ha à, Còn cái chị Phở đó ngồi yên nha Ngồi yên dùm một cái nha Để mình nói chuyện để Đừng có phân tâm mình nữa nha Giống như cái anh Tây Sơn vậy đó Và nói đi nói lại đó Mình thưa mình thu thật với mấy anh mấy chị đó Là Phải nói người Úc Mình ở lâu đó Mình mình mình bị nhiễm cái, cái bản tính của người Úc Hồi nào mình không hay vương quốc họ có một cái tinh thần phóng khoáng và nhường nhịn. Thấy không? Họ ở hẹn bên cái cu không có người nghe, cút cu làm gì nữa cho nổi thiệt tình. Tức là anh muốn lên thì tôi nhường cho anh lên, còn anh nào muốn lên nữa em cứ việc em nhường. Mình thấy chột hào thoát mà tập được cái tính như vậy đó, không phải là dễ đâu. Thấy không? Mình mình nói thật. Nhưng mà mình thấy nhìn qua nhìn lại chưa thấy ai khen ừ Theo cái anh Minh Châu Trời Đông này Cái ông, ông này ổng dễ thương quá này kia Ai ổng cũng nhường hết Trở lại cái đề tài mà Mình, Việt Nam Minh Châu Trời Đông Muốn post lại cái câu nói Mà hồi nãy cái, cái anh chị nữa Anh Cooly Anh Cooly anh, Coo anh Ra Cơi gì đó Anh nói là à, Anh Anh Rồi Quốc Anh nói anh đọc cái cuốn sách Của ông Jean, tiến sĩ Gene Sharp Cái câu nói là mình rất là tâm ý của ông tiên sĩ nè Người dân cần phải biết Họ mạnh hơn là họ tưởng Mà chế độ rất là lo sợ Cái sức mạnh này Và không thể cưỡng chế Khống chế người dân bằng cách Tạo sự sợ hãi Thưa tất cả quý anh chị à, Sau những cái cuộc uh, Cách mạng um, Ở Đông Âu gần đây nhất là những cuộc cách mạng Ở uh, và Tây chúng ta thấy tất cả những cái cuộc cách mạng mà để chấm dứt cái chế độ độc tài đó. ngày hôm nay đó không phải riêng cho uh, chỉ trong cái phạm vi của Đông Âu hay là trong cái phạm vi của Bắc Phi mà cả thế giới ngày hôm nay đó nhìn cái cục diện của những cái chế độ độc tài đó và không một ai muốn làm ăn muốn giao dịch gì hết. Thành thử ra kể cả người dân mà sống Lâu năm trong một cái chế độ độc tài như vậy Họ cũng chán nản Họ cũng đâm ra Họ cũng cảm thấy rằng Mình cảm thấy hết sức là bất công Và từ thế hệ này tới thế hệ khác Họ đã chấp nhận cái sự Họ họ không chịu cái sự lùn cuối đó nữa Thành thử ra Những cái cuộc bộc phát của những cái cuộc cách mạng nhung ở Diệp Khắc Ở Ba Lan, ở công đoàn đoàn kết Ở Ba Lan hay là ở Đông Âu trước đây Ở Đông Đức trước đây Và gần đại nhất là những cái chế độ như là Saddam Hussein như, như là Gaddafi Mà các anh chị em đã bàn luận suốt bao nhiêu tiếng đồng hồ Đúng vậy Việt Nam Minh Châu Trị Đông rất là đồng ý là Đây là một cái đề tài mà hết sức là là rộng lớn Mà nhiều đảng phái chính trị Nhiều những hội đoàn, những tổ chức Ngay cả trong cộng đồng Đã tổ chức những cái buổi hội thảo Để mà nhìn về đất nước Việt Nam của chúng ta Làm thế nào để đưa ra Những cái phương hướng đấu tranh Nó thích hợp Để cho tất cả mọi người dân Việt Nam Ở trong và ngoài nước Ngày hôm nay Có thể tham gia một cách trực tiếp Để chấm dứt chế độ Thưa tất cả quý anh chị Việt Nam Minh Châu Chị ta muốn trở lại Một cái cái, cái, cái phương, phương pháp đấu tranh Bất bào động Rất là nhẹ nhàng Mà rất là thực tế Của người linh mục khả kính Đó là cha đơn lục miễn văn lý Cái phương hướng đấu tranh bất vào đồng Mà 86, 406 đưa ra Xuống đường mặc áo trắng Đơn giản thôi Không làm gì cả Mà như vậy Làm cho người cộng Không biết tốn bao nhiêu công sức Không biết tung ra Không biết bao nhiêu ngàn công an Để mà ngăn chặn Cái màu áo trắng Khi mà cha lý tuyên bố Đưa ra Cái trọn cái màu áo trắng Cho cái sự tự do dân chủ cho Việt Nam Thì chúng ta thấy rõ ràng Phong trào 8406 Những thành viên của 8406 Bị đàn áp một cách khốc liệt Trong đó Có lưu mục Nguyễn Văn Lý Trong đó có đội Nam Hải Trong đó có ở Tất cả những Khắp ba miền những thành viên của 8406 Đều bị khủng bố Đều bị đàn áp Và ngày hôm nay thưa tất cả quý anh chị Có nhiều anh chị em hồi nãy Việt Nam với Châu Thủy Đông có có um, nghe cái sự mà uh, chia sẻ của tất cả quý anh chị. Có nhiều anh chị em chúng ta vẫn lầm tưởng rằng khi mà nói đấu tranh bất bào đầu là không cần làm cái gì hết. Sẵn sàng đứng một chỗ cúi đầu để mà cho công an nó đàn áp, để cho chế độ nó đàn áp. Nếu mà chúng ta suy nghĩ như vậy Việt Nam Bên Châu từ đâu nghĩ là Nó chưa có chính chắn lắm Đấu tranh bất đô đồ đồng Không có nghĩa rằng Là chúng ta ngồi đó để chờ Cho cái cuộc cách mạng nó thành công Hay là Cái câu nói là bất chiến tự nhiên thành Thì không bao giờ có Tự do là một cái gì đó Hay là dân chủ là một cái gì đó Nhân quyền là một cái gì đó mà chúng ta phải tranh giành, phải cấu phé Phải giành dựt để chúng ta đọc lấy Kể cả sinh hoạt trên phao thoát cũng vậy Khi mà chúng ta nói Sinh hoạt trên cái tinh thần dân chủ Nó không có nghĩa rằng Anh chị em chúng ta muốn nói cái gì thì nói Có nhiều thành phần cho rằng Nhiều người vô đây Tại sao anh lại um, mưu tôi Tại sao anh lại bịt miệng tôi Anh nói là cái diễn đàn này là cái diễn đàn dân chủ Thưa tất cả quý chị Dân chủ nó có cái chiều hướng Nó có hướng đi, nó có cái đường lối Nó có cái cái hệ thống Nó có cái uh, lề lối rất là rõ ràng Chứ không có nghĩa là chúng ta vào cái nghe, Muốn nói cái gì thì nói Trở lại cái vấn đề Việt Nam Ngày hôm nay Thưa tất cả quý anh đến Nó đến một cái chế độ độc tài Mà đặc biệt chúng ta Bây giờ thu gọn trong cái vấn đề Việt Nam Chúng ta thấy Để duy trì cái chế độ độc tài Tôi biết cộng Nó đinh bích thông tin Nó bích che đậy Nó bao che Nó ngăn chặn tất cả những cái luận thông tin Mà người dân cần Đúng ra là cần phải biết Cần phải có Và cái nguồn máy độc tài đảng trị Duy trì được cho tới ngày hôm nay Đó là cái bộ máy công an Ngày xưa đó Ở những thập niên đầu khi mà Việt Cộng mới chiếm Việt Nam đó Mới chiếm toàn cõi đất nước đó Ở thập niên 70 Cái mạng lưới công an Cái mùa máy công an Đàn áp người dân Việt Nam Một cách sức là tàn bạo Và trước hay là thủ tiêu bất cứ những cái cá nhân Hay là một cái nhóm nào mà đứng lên để mà chống lại chế độ. Chúng ta thấy những cái bản án ngày xưa mà những thành viên mà chống lại chế độ đó ít nhất là 10 năm, 20 năm hoặc là tử hình. Nếu mà chúng ta nhớ lại cái trường hợp của anh Trần Văn Bá, cái trường hợp của à, những à, thành viên của những đảng phái lúc bấy giờ Cho tới ngày hôm nay, thưa tất cả quý anh chị, cái trường hợp của anh Quy Hà Vũ, cái trường hợp của Linh Mục Nguyễn Văn Lý, cái trường hợp của anh Giáo sư Phạm Bình Hoàng, Vân vân và v.v.v. Những người này vẫn là những người chống chế độ nhưng mà tại sao? Những bản án của họ ngày hôm nay chỉ 5 năm hoặc 7 năm. Cái thông tin ngày hôm nay, thông tin toàn cầu mà anh chị em chúng ta có được ngày hôm nay. Và chính vì cái thông tin này mà chúng ta nói toát ra cho cả thế giới đều biết. Chứ không phải vì cộng nó tốt làm tới cái mức độ Mà ngày hôm nay Nó có những cái bản án nhẹ nhàng hơn Hay là um, Như um, um, Hơn là Ngày xưa Chính là cái thông tin toàn toàn Mà anh chị em chúng ta đang sử dụng Và Việt Nam Minh Châu Kiều Đông rất là đồng ý là Chúng ta chia sẻ với nhau Chúng ta đưa ra Có những cái ý kiến khác biệt với nhau Để mà tìm ra những cái đường hướng Cho nó tốt đẹp hơn Không có nghĩa rằng Khi mà chúng ta trái ý ngược với nhau Rồi chúng ta Gây ra một cái sự mà hữu lầm với nhau. Để rồi. Ồ oh, nhiều người mỗi cái người mỗi cái cái cách tánh khác nhau. Anh Ngọc Hồi. Anh nói là nhiều khi ảnh ảnh Nghe một cái sự kiện gì đó nghe tới mà. Đây ảnh ảnh nóng máu. Anh muốn đập cái thằng Đại Quý Minh. Thưa tất cả quý vị. Ai ai cũng vậy hết. Nhưng mà trong cái. Trong cái bối cảnh của Việt Nam ngày hôm nay. Trong cái điều kiện mà đồng bào của chúng ta. Hay là những anh chị em. Những nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước. Không có được như anh chị em chúng ta Chúng ta sống trong một cái xã hội dân chủ Nó quen rồi Khi mà chúng ta không đồng ý với một nhân vật nào Kể cả một cái vị lãnh tụ như là Tổng thống hay là thủ tướng Chúng ta có quyền chia sẻ là Đốt tiếng qua email, qua điện thoại Hay là trực tiếp tổ chức Tìm vài chục người xuống đường để biểu tình Vì một cái chính sách nào đó mà chúng ta không đồng ý Kể cả trong công ty cũng vậy Nhưng trong cái chế độ Việt Cộng ngày hôm nay Chúng ta Người dân Việt Nam vẫn muốn làm như vậy Rất rất là muốn bày tỏ Cái quan điểm của mình Về những cái việc sai lầm của chế độ Nhưng họ không chưa có đủ Cái điều kiện Và cái số lượng chưa đáp ứng được Khi mà cái mạng lưới công an Nó đàn áp Chúng ta thấy cái, cái, cái sự mà đàn áp Của Việt Cộng giảm đi Từ lúc mà họ Không còn một cái đường lối nào ngoài cái ngoài cái chuyện mà mở cửa để mà hay là à, mở cửa để mà giao dịch với Hoa Kỳ hay là gia nhập chuẩn bị gia nhập vào w là từ những năm nếu mà nhớ không lầm là từ năm 95 trở đi cái sự nhượng bộ của cái nguồn máy công an trong ở trong nước càng ngày càng ấy bởi vì cái sự mở cửa nhượng bộ ở đây không có nghĩa là chấm dứt đàn áp thưa tất cả nguyên chị Nếu mà đã chấm dứt đàn áp chúng ta sẽ không thấy Cái hình ảnh của thằng Đại Quý Minh đạp mặt người ta Chúng ta không thấy hình ảnh của một thằng Trung tá bị Cộng Mà bịt miệng tra lý Chúng ta không thấy những cái cảnh cấu xé Của bọn Việt Cộng dào vào Để mà chụp cái món lát của, của chị Bùi Thị Minh Hằng Khi mà khẳng định cái chủ quyền lãnh thổ lãnh hại Của đất nước về Hoàng Sa và tiền xa Kể từ năm 2000 trở đi Nếu khoảng đó chúng ta thấy là Việt Cộng đã đổi thay đổi cái thái độ đối với thế giới qua những cái sự kiện mà đi um, thương lượng với Hoa Kỳ bắt đầu để mà vận động vào WTO, từ những cái sự kiện mà uh, cải um, cứu kỳ mà uh, cải tổ cái vấn đề hành chính, bỏ quốc doanh vân vân và vân vân, cải cả cái tòa án, Kể cả tư pháp vân vân, chúng ta thấy tất cả đó. Nhưng một mặt khác Cái vấn đề tự do thông tin toàn cầu, họ vẫn gia tăng những cái sự, những cái việc mà kiểm soát thông tin Internet. Và không bao giờ, không bao giờ mà họ đưa cái đó tự do được. Bằng chứng chúng ta thấy cho tới giờ phút này, các anh chị em ở trong nước khi mà vào diễn đàn của chúng ta sinh hoạt, vẫn cho rằng cho tới giờ phút này, những cái trang web như là trang web của các tao tự do trang web của chân trời mới, trang web của Việt Tân, trang web của mình nhà nước đã vào trong đó đó trong cái danh sách là đây là những trang web của những cái bọn thế lực thù địch ở thải ngoài. Đây là những cái trang web của những cái bọn phản động, những cái bọn khủng bố vân vân và vân vân. tất cả quý chị. Trong khi đó ngày hôm nay họ vẫn khi mà đi ra nước ngoài họ vẫn Hô hào rằng Ô ngày hôm nay Việt Nam bây giờ tự do dữ lắm Kiều bào cứ về làm ăn Vân vân rồi vân vân Cái cốt lõi Mà chúng ta nói ở đây đó Theo Cái nhìn riêng của Việt Nam Minh Châu từ đâu Cái đặc tính cốt lõi Của cái phương pháp đấu tranh bất bảo đọc là, là những cái hành động Để phản kháng lại cái chế độ Một cách công khai Mà quy tụ được cái số đông Và cái số đông này càng đông chừng nào càng tốt chuyện đó Làm tê lực tất cả mỗi cái bộ phận, mỗi cái nguồn máy của cái chế độ độc tài Vì cộng ngày hôm nay Trong đó công an là một trong những cái nguồn máy Mà nó để khống chế cái sự trưởng thành của những phong trào dân chủ ở trong nước Khi mà chúng ta công khai nỗ lực đấu tranh như vậy đó Khi mà chúng ta uh, bắt đầu lên tiếng nói như vậy đó Thì chúng ta mặc dầu là bị đàn áp Trước đây đâu phải là anh Lê Sĩ Quang Anh không biết khi mà anh tuyên bố như vậy Anh bị đàn áp đâu Đâu phải tra lý mà Hay là uh, đại lão và thượng kích quảng độ Mà lên tiếng cho cái cái chuyện Mà tự do tôn giáo là mấy người đó không biết đàn áp Nhưng hay là chị Lê Thị Công Nhân Vẫn biết rằng khi mà Cái, cái sự lên tiếng của chị Là sẽ bị đàn áp Nhưng họ đánh đổi Những cái bản án của họ Để cho cái sự thức tỉnh của người dân ở trong nước ngày hôm nay, để cho giới trẻ ở trong nước ngày hôm nay cảm thấy rằng những cái điều mà mình đang có ngày hôm nay là chưa đủ đối với một cái nhu cầu căn bản của một người dân bình thường trong một cái xã hội văn minh và tiến bộ. Khi nói một cái xã hội văn minh và tiến bộ đó Nói xin lỗi không có một người dân Việt Nam nào Không có một tuổi trẻ Việt Nam nào Ở trong cũng như ở ngoài nước cũng vậy thôi chắc anh chị ở trong nước cũng vậy Mà cá nhân chúng tôi cũng vậy Khi mà nói đến Việt Nam là một đất nước Giàu mạnh Dân tộc Việt Nam đi ra đường Ai ai cũng phải Chính nể như là dân tộc Nhật Bản Như là người Hoa Kỳ Cầm cái passport của Úc Tới thi trường của những cái Mã Lai thôi Tới thi trường của Philippines thôi Là họ đối xử khác khi mình Anh chị cầm cái favor của nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam rồi Cái đó là cái lý do tại sao Tại vì cái người Úc, cái dân tộc Úc, cái dân tộc Hoa Kỳ Họ có một cái lối sống văn minh tiến bộ Và phóng khoáng hơn Hơn là những người sống trong cái chế độ Việt Cộng Đó là cái sự khác biệt Chính vì cái loại đó tôi tới cả quý anh chị Còn trong cái đó Khi mà chúng ta nói đất Cái bất bạo động đó Có nhiều để cả bọn Việt Cộng Vẫn cho rằng Đưa những cái thành phần vào Cho rằng Ngày hôm nay Khi mà đấu tranh như thế này Đấu canh như thế khác Họ cố tình xuyên tạc Để bẻ rảy những cái lượng điệu Qua những cái mà gọi là Cái nghị tuyết 36 chúng ta thấy Qua những cái việc làm chúng ta thấy Và chúng tôi thiết nghĩ rằng Trên báo thốt Ngay trong cái diễn đàn nhỏ bé Mà anh chị em chúng ta sinh hoạt Đây là cái môi trường Chỉ là cái môi trường Mà để anh chị em chúng ta Tập tành Sinh hoạt Trong cái nền lối dân chủ có một cái hệ thống rất là rõ ràng. Trên một cái tinh thần tương kính để chúng ta học hỏi chứ chúng ta thiết nghĩ rằng thao tót để mà chúng ta lên đây nói để mình lật đổ chế độ tư thông tin là như vậy. Nói để chọc thủng cái mạng lưới bưng bức thông tin của Việt Cộng, tôi đồng ý. Nói lên cái sự thật về những cái hiện trạng thật sự đang xảy ra trên đất nước Việt Nam, tôi đồng ý. Nói về những cái hình thức Đấu tranh của cộng đồng thái ngoại Tại đất Úc, tại Hoa Kỳ Hay là tại Âu Châu, tôi đồng ý Nhưng Cái lực lượng đấu tranh chính để mà chấm dứt Giải quyết cái vấn nạn Việt Nam Giải quyết cái bài toán Việt Nam Đối đồng trực tiếp với chế độ Vẫn là các anh chị em ở trong quốc nội Và cái quan niệm rất là rõ ràng Cộng đồng thái ngoại Luôn luôn Đứng trên cái vị thế Trong cái vai trò đấu tranh Nhằm hỗ trợ những cái công tác Đấu tranh trực diện ở trong quốc nội Mà chúng ta đã thấy được Suốt 3 thập niên vừa qua Và cho tới ngày hôm nay cũng vậy Có những công tác Chấm dứt chế độ Mà chỉ có cộng đồng hải ngoại Mới làm được Đó là vận động chính giới Công tác ngoại vận Vận động quốc tế Để mà Tạo cảnh sản Việt Nam Trên cái vấn đề mà Chúng nó đã vi phạm nhân quyền Chúng nó đã đàn áp những nhà đấu tranh dân chủ Ở trong nước Chúng nó đã giam cầm một cách trái phép Đối với những người yêu nước Đó là cái vai trò của cộng đồng hải ngoại Mà trong đó Anh chị em chúng ta Là những phân tử của cộng đồng hải ngoại Còn những cái chuyện mà Làm như thế nào Đối đầu như thế nào Trực diện như thế nào Trong đó Có những đảng phái chính trị đang trực diện ở trong nước. Trong đó có những thông trào như là 8406. Những thành viên của họ đang trực diện ở trong nước. Và hằng ngày, hằng giờ, như chính lúc mà anh chị em chúng ta chia sẻ ở đây, anh chị em chúng ta sinh hoạt ở đây, các anh chị em khác ở trong quốc nội vẫn tối đầu hằng ngày. Và trong cái sự mà khôn khéo, trong cái sự lưu lách trong cái sự mà tinh tế càng ngày, dĩ nhiên khi mà họ đã bị đàn áp, Họ đã bị trầm tù Thì khi mà ra tù Khi mà họ thấy Thì họ phải có những cái phương pháp Nó hay hơn Nó thông minh hơn Và dĩ nhiên Anh chị em chúng ta Chắc cần ở đây là gì Khuyến khích làm sao Cho có nhiều cái thế hệ Có nhiều anh chị em Có nhiều bạn trẻ Tham gia vào sinh sinh hoạt Vào cái diễn đàn của chúng ta Để chi Để biết được cái sự thật Mà việc cộng cố tình trái đậy Để biết được cái bộ mặt thật Của Hồ Chí Minh nó ra làm sao Để kiếp được cái bản tránh thấu nát Và vươn dân tán nước Của cái tập đoàn đảng Cộng sản ra làm sao Thật ra đó Bên ngoài chúng ta thấy Chúng ta tưởng rằng việc Cộng nó rất là mạnh Chúng ta thấy nhìn lại những cái sự kiện vừa rồi Khi mà Nguyễn Tấn Dũng phong quan tước chức Cho 51 cán bộ từ Hàng tá mà lên Hàng tướng Trong cái đó song song theo đó trước đó 3 ngày Nguyễn Phú Trọng Tăng cho 21 người nữa Đây là cái hình thức mà chúng ta thấy Cái sự cấu xé trong chế độ Để mà duy trì cái quyền lực Để mà duy trì cái khe phái của mình Đứng dững trong cái hàng ngũ của Bộ Chính trị Thưa tất cả quyền anh chị Bằng tất cả mọi hình thức Để chúng nó cấu xé với nhau Để chúng nó tranh giành quyền lực với nhau Để mà khi mà ban phát Để mà tụ này tiếp tục Làm tối mọi cho bọn chúng Để mà duy trì quyền lợi Bằng cách đàn áp lẫn nhau Và chúng ta thấy rất rõ ràng ngày hôm nay Ngay ở trên đại ác trang tự do Tại sao ngày hôm nay Nhìn về cái cuộc diện Ban giao quốc của, của Việt Cộng Trong suốt năm 2011 Chúng ta thấy cái gì Cái sự hoảng quốc của chế độ Khi mà Nguyễn Tấn Dũng Khi mà uh, Trọng Khi mà Trương Tấn Sang Đi cầu cận các thế giới bên ngoài Để làm cái gì Một mặt chỉ duy nhất có Chỉ có một mục đích Là cố tình duy trì chế độ Càng lâu càng tốt Lâu chừng nào thì tụi nó có cơ hội Đúc khoét tài nguyên chừng đó Lâu chừng nào thì tụi nó Làm giàu thêm chừng đó Đó là cái mục tiêu chính của bọn trẻ trọng ngày hôm nay Không biết là quý anh chị Nguyễn mình, mình mình mình nói cho mình thấy im đu vậy ta Đã nhà còn nghe không ta cú cú Dạ vâng cảm ơn thôi còn nghe hả mình tưởngủa sao thấy có một bàn tay mình thấy mình nói tưởng mình nói nói con cái tự nhiên thấy mức tiêu bàn tay ở tất cả chị đó là những cái hình thức của chúng ta thấy rất là rõ ràng thành ra khi mà nói đến đấu tranh bất bạo động mong các anh chị em hiểu một điều mức không có nghĩa rằng đứng yên và cúi đầu Để sẵn sàng bị đàn áp Hồi nãy mình nghe Anh chị nào đó nói Đấu tranh bất đồ đồng 30 mấy năm rồi Có thay đổi được chế độ đâu Đấu tranh bất đồ đồng Như chị Phạm Thanh Nghiên đó Vẫn bị ở tổ Đấu tranh bất đồ đồng Như Đại Lão Hòa Thượng Thức Quảng Độ đó Đâu được đi đâu Bị ganh tại Thanh Minh Thiền Viện chưa tất cả quý anh chị Chính vì những cái điều đó đó Mà ngày hôm nay cả thế giới Nhìn vào cái chế độ Việt Cộng Bằng một cái cặp mắt khinh bỉ Chính vì những cái điều đó Mà cả thế giới ngày hôm nay Hàng năm hàng năm đến ngày 10 tháng 12 Đều vinh danh những nhân vật Ở trong nước Việt Nam Mà năm nay ở tại mơ bình đã vinh danh Tiến sĩ Cù Quỳ Hà Vũ Đã vinh danh chị Đỗ Thiên Minh Hạnh Đó là những điều mà chúng ta thấy rất là rõ ràng Không phải lần đầu tiên mà 10 năm, 20 năm và bao nhiêu thập niên vừa qua Chúng ta vẫn chốn cáo cái hành động vi phạm nhân quyền của bọn vi công Từ cái triều đại Hồ Chí Minh đã vi phạm một cách trắng trợ Qua cái gọi là cải cách ruộng đất Qua cái gọi là cái tàn sát của mậu thân ở Quế Cho tới sau những ngày 75, sau 75 những giây hút đầu tiên Qua cái, cái, cái, cái gọi là học tập cải tạo là một hình thức Dối dạc để mà đưa Trả thù những quân nhân tráng chính Của quân lực Việt Nam Cộng Hoàng đi vào tù Đó là những cái hành động Vi phạm nhân quyền mà ngày hôm nay Đứng ra thế hệ của chúng tôi Chưa biết đến trong những cái giây phút Lúc đó bây giờ Chỉ là những đứa con nít mà chỉ biết Bên cái thang hoàng đỏ đi làm những cái kế hoạch nhỏ Với cái sự tuyên tiện Dối trái vương ngủ Những cái đứa trẻ hơi vô tội Mà ngày hôm nay chúng ta sống ở những nước đất nước Mà đầy đủ những cái thông tin này Chúng ta cần nói rõ hơn Để những cái thế hệ mai sau này Không bước vào những cái con đường như vậy nữa và chúng tôi vẫn Luôn luôn kêu gọi Qua cái hệ thống thông tin toàn cầu Ngày hôm nay chúng tôi vẫn luôn luôn kêu gọi Bằng một cái tấm lòng Của một con người Việt Nam Là các anh đang mặc những quân phục Của quân đội Hay là các đồng chí đang mang Những quân hàm của công an nhân dân Các anh hãy thức tỉnh và trở về với dân tộc Bởi vì cái chế độ mà các anh đang phục vụ Là một cái chế độ để vương dân và bán nước Cái chế độ chỉ đem lại một cái quyền lợi Cho một cái thiểu số 3 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam Còn 87 triệu kia sống chết mặt bay Chết thì mặt cại Trong đó có những bà mẹ gọi là gia đình liệt sĩ Có những người mà đã từng gọi là có công với cách mạng Ngày hôm nay phải ôm chiếu ra ngoài đường Ngày hôm nay phải cầm những cái bằng Khen là gia đình liệt sĩ Để vào thép lên Thủ tướng ơi cứu tôi Nhà nước ơi cứu tôi Nhà tôi bị mất, giường tôi bị mất Cha tôi bị tụ Bởi vì mất đất Đó là những hình ảnh Mà phục vụ một cách sai lầm cho chế độ Sai như thế nào Và ngày hôm nay hậu quả nó ra làm sao chúng ta đã thấy ở vùng hoa mai xuân thưởng, chúng ta đã thấy ở những năm đầu tiên mà thanh niên chiến binh của vườn bị trắng lại quan xa và tường xa. Đó là quan xa và tường xa. Nếu chủ quyền lãnh thổ của đất nước, trắng lại cái sự xâm lược của quan xa của Tàu cộng. Là một cái hình thức nhưng mà Đảng cộng, Đảng ép những người yêu nước, tức là những người này là một cái nhóm người bản nước Nói một cách nôn na Không yêu nước Tức là bản nước nó chỉ có việc họ mới làm được điều đó Thanh niên Xuân viên Năm 2007 đã xuống đường Để khẳng định Chủ quyền lãnh thổ là anh hại của đất nước Chứ không phải là năm 2011 Chúng ta mới thấy xuống đường của Người dân Hà Nội và Sài Gòn Không phải Và trước năm 2007 Đã có những cái nhóm Từ phát đứng lên Nhưng mà vì quá nhỏ Cái ngọn lửa đó Không bút cháy được chế độ Và nó cần nhiều, nhiều, nhiều cái ngọn lửa khác, nhiều ngọn lớn khác để chọc thụng chế độ, để đốt chế độ, để đem lại một cái gì mới mẻ hơn cho dân tộc của chúng ta, cho tụi đẹp của chúng ta. Thưa tất cả quý anh chị, khi mà chúng ta sống ở Úc, chúng ta sống ở Hoa Kỳ, chúng ta sống ở những nước tự do rồi đó, chúng ta nhìn về đất nước của mình đó, chúng ta mới thấy cái sự khác biệt, khác biệt khủng khiếp. Một đứa trẻ sinh ra và lớn lên Như biến phố 30 đầy tháng tầy 75 Mình đưa ra một cái dẫn chứng Ngày hôm nay đầy đủ trí khôn Đầy đủ để có một cái máy ấm gia đình Đầy đủ để có một cái công sức Lao động để đóng góp cho gia đình Của anh ta Hay là cao hơn nữa đóng góp một cái cái, cái, cái, cái cái việc gì đó Cho một cái công cuộc chung Vào một cái kỹ nghệ thông tin Hay là uh, vào một cái khoa học kỹ thuật Hay là cho đất nước, cho quốc gia Nhưng mà tủ cả Việt Nam Ở trong quốc nội Sống ở dưới một cái chế độ vi Cộng Có cái điều kiện đó hay là không Chúng ta hãy nhìn cái sự thật Và chúng ta nói bằng cái sự thật Nói rồi để cùng nhau làm việc Nói rồi để chúng ta Cũng vẫn là người Việt Nam Thưa tất cả quý anh chị Sống trong một cái chế độ ưu um mê Dưới, dưới cái sự cai trị của những cái thằng Già nuôi và dốt nét Thì tuổi trẻ Việt Nam chắc chắn Không có một cái định hướng Có chăng đó là một cái định hướng Của thiên đàng xã hội chủ nghĩa Một cái thiên đàng ưu tối Một cái thiên đàng mà chẳng bao giờ đi tới Một cái tương lai ưu tối Một cái tương lai không định hướng Thì thử hỏi Dân tộc đó sẽ đi vào đó Đất nước đó Sẽ đứng ở đâu Thưa tất cả quý anh chị Khi chúng ta hỏi Tức là cái câu hỏi đó Mỗi người Chúng ta tự tìm cho mình Một cái câu trả lời Và cái trả lời thực tế nhất ngày hôm nay đất nước Việt Nam Đang đứng ở đâu Khi mình nhìn với Những bạn bè của Đông Nam Á Chỉ 30 năm trước Chỉ 4 thập trước Chúng ta hãnh diện là Một hòn ngọc của Biển Đông Và có những cái ca khúc Mà ngày hôm nay Chúng tôi nói đến Để mà chúng ta nhắc lại Đó là những cái sự kêu hùng Của một Việt Nam Ở Đông Nam Á Nhưng mà ngày hôm nay Dưới cái độ xã hội chủ nghĩa Khi mà nói đến Việt Nam Người ta biết đến là những cô gái ở Đài Loan Biết đến cái ca khúc của Trần Chi Phúc Là tìm em giữa chợ Mã Lai Biết đến những cái ca khúc Mà tại sao anh bịt miệng tôi Biết đến những cái câu nói mà tại sao bây giờ tôi yêu tổ quốc tư mà tôi bị bắt cũng không cần hảo Chỉ có cái chế độ độc tài Mà cái chế độ độc tài nào không có một cái chế độ độc tài nào Mà nó mang rỡ hơn là cái chế độ Việt Cộng Chúng ta phải khẳng định rất là rõ ràng Và khi mà nói được như vậy Khi mình nói đến tội ác của Việt Cộng Khi mình nói đến cái tội ác của Hồ Chí Minh và đồng bọn Cho tới ngày hôm nay là trường đại của Nguyễn Tấn Dũng Nguyễn Phúc Trọng và Đồng Bòn Thì chúng ta phải biết rằng Đó chính là kẻ thù của dân tộc Việt Nam Mà khi chúng ta khẳng định rõ ràng Một cái làng ranh giữa thù và bạn Thì chúng ta phải Có một cái hướng đi rất là rõ ràng Không có mập mờ ngày hôm nay Phải như thế này hay là phải như thế nọ Qua mươi mấy năm Một cái thời gian đủ dài Để người Việt Nam Khẳng định Phân biệt ai là bạn Và ai là thù Ba mươi mấy năm để tử trẻ Việt Nam Có quyền hãnh diện Cái thể chế nào đem lại Cái quyền lợi cho dân tộc Việt Nam Ngày hôm nay Thế hệ chúng tôi nói như ở đây Không phải để đem lại Một cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa để nhất hay là đệ nghị Cái đó nó qua rồi Anh chị em chúng tôi đã biết rồi Cái vấn đề ở đây Là cái tương lai của Việt Nam Nằm trong cái thể chế nào Để đưa dân tộc Việt Nam nước mặt Nhìn đời để nhước mặt Với động bạn bè Đông Nam Á Đó mới là cái điều quan trọng Thưa tất cả quý anh chị Một lần nữa Việt Nam Minh Châu Trường hy vọng rằng Diễn đàn hội lụng Thổng vấn hiện tầng Việt Nam Là cái nơi để anh chị em chúng ta Trao dồi Để anh chị em chúng ta đưa cái quan điểm của mình Nhằm hỗ trợ những tiếng nói dân chủ Ở trong nước Để chúng ta đưa những cái thông tin Trung thực mà đảng Việt Cộng Cứu tình che đậy Bích mắt dân tộc của chúng ta Đưa những cái tội ác Mà Công an Cộng sở Việt Nam Đàn áp chính đồng bào của mình Ngay ở trong quốc nội Đó là những điều cần thiết Qua cái hệ thống thông tin toàn cầu ngày hôm nay Một lần nữa cảm ơn cả nhà Gửi cái mai lại cho anh Ơt Ngọc Hồi Và mời bàn tay của tất cả quý anh chị